Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 888 vận dụng kiếm laser diệt tiểu vũ hiển nhiên rõ ràng. Cũng không quá lý giải tần minh vì cái gì cẩn thận như vậy. Nàng cảm thấy. Cũng không quá đến mức A. Chính mình hẳn là sẽ không nguy hiểm như vậy. Đương nhiên tần minh như thế để ý nàng. Nàng vẫn là rất vui vẻ cho nên cũng rất nghe tần minh lời nói. Bởi vậy ở sau đó một ngày. Hai người bọn hắn đều một mực lên đường, hướng về sở quốc mà đi. Sắp trời lần nữa bắt đầu tối, giờ phút này, hai người đã đến tiếp cận biên quan vị trí. Cũng không có tính toán nghỉ ngơi, mà chính là nghĩ đến sở quốc lại nghỉ ngơi. Tại là buổi tối cũng tiếp tục lên đường thật vất vả đến sở quốc cảnh nổi, đã là nửa đêm. Sau đó Tần Minh cùng Diệp Tiểu Vũ tìm một chỗ không còn nhỏ nhà tranh quyết định ở tạm một đêm. Đơn giản nấu nước ngâm một chút mặt về sau, hai người ăn uống no đủ, liền chuẩn bị nghỉ ngơi Thế mà, lại ở thời điểm này, một cái lão giả chậm rãi đi vào nhà lá Giờ khắc này tần minh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía lão giả kia Lão giả kia mặt lấy rất là bình thường, tóc có chút loạn, xem ra cũng là một cái bình thường tiểu lão đầu Hắn cũng nhìn xem tần minh cùng diệp tiểu vũ Ngay sau đó chắp tay khom người Ông tử, lão già ta, lên đường đến trời tối, tìm đến đây, có thể hay không, cũng cho ta ở đây ở lại một đêm tần minh khẽ nhíu mày. Nói, nơi này là nơi vô chủ, lão bá muốn ở, tự nhiên có thể lão già tựa hồ thở phào chợt tìm một vị trí, chầm rãi ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống bên ngoài bỗng nhiên xét đánh, ngay sau đó xuống tới mưa to. May ra nhà lá không giò nước Tần Minh đem mặt đất cây cây sửa sang một chút Để diệp tiểu vũ ngủ ở bên trong một số Tần Minh thì là hữu ý vô ý chẳng ở bên ngoài Tựa hồ đề phòng lấy lão giả kia Lão giả giống như đồng thời không có gì lạ quá chỗ Chỉ là an tính tìm cách chỗ ngồi xuống Ngay sau đó thì ngủ Rất nhanh Hán tiếng vang lên Tần Minh nhíu mày, chẳng lẽ mình nhạy cảm hơi hơi thở dài. Tần Minh đối một bên Diệp Tiểu Vũ nói, ngủ đi. Diệp Tiểu Vũ nhìn lấy Tần Minh, ngay sau đó cười dưới, nhắm mắt lại. Tần Minh cũng nhắm mắt lại. Tuy nhiên ngủ. Nhưng ngũ phẩm hậu kỳ hắn. Nhạy bén độ vẫn là rất mạnh. Trung quanh hơi có động tính. Hắn đều có thể tỉnh lại. Đêm bao phủ khắp nơi, mưa to bao quanh nhà lá. Đêm huy. Lão giả cầm ra lên một cái cây châm lửa. Thổi đốt. Điểm một ngón tay lớn lên tương tự hương đồ Phật. Ngay sau đó. Một cỗ vị lạ vị đạo Tràn ngập toàn bộ nhà lá. Rất nhanh, Diệp Tiểu Vũ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Lão giả nhiều các loại mấy hơi thở. Lúc này mới ngồi dậy. Lấy cây châm lửa chiếu sáng. Cười ha hả hướng về tần minh cùng Diệp Tiểu Vũ đi tới. Trong miệng. Còn nhỏ giọng lầm bầm Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi à, Tính cảnh giác không được nói Lão giả nhìn xem nhắm mắt Tần Minh Theo trên thân quốc ra một cái dao găm chậm rãi đối với Tần Minh đâm tới Đồng thời trong miệng nói Sở quốc hoàng đế Nhưng lại mấy phần bản sự Đáng tiếc gặp phải lão giang hồ Vẫn là lấy nói Yên tâm Lão phu như thế xếp ngươi Để ngươi không có thống khổ chết đi. Ngược lại cũng không đến mức chịu tội như thế. Ngược lại muốn tạ tạ tiền bối vì chấm suy nghĩ lão giả kia giao găm liền muốn rơi xuống thời điểm. Đã thấy cái kia nhắm mắt tần minh. Bỗng nhiên mở to mắt. Cổ quái nhìn lấy lão giả. Lão giả giật mình. Nói. Ngươi thế mà không có chúng lão phu mê hồn hương bên trong ngươi mê hồn hương mới kỳ quái đây. Lão tử quả nhiên không có đoán sai. Nói, có phải hay không kim quốc hoàng đế phái ngươi đến tần minh giận dữ mắng mỏ lão giả kia cười lạnh một tiếng. Ngươi đã chưa cần thiết phải biết quá nhiều. Nhận lấy cái chết thoải âm rơi xuống. Trong tay hắn dao găm tiếp tục đối tần minh đâm xuống. Tần minh cười lạnh một tiếng. Thân thể lộn một vòng. Né tránh lão giả dao găm về sau. Ngay sau đó chủ động một chân đá ra. Lão giả bàn tay vỗ Ngăn trở tần minh chân Đem tần minh chấn động đến lui lại Đồng thời tần minh trong lòng chấn kinh Thứ này lại có thể là cái lục phẩm cao thủ Tuổi còn trẻ Vậy mà đã là ngũ phẩm hậu kỳ Hậu sinh khả ấy A lão già trong lòng cũng rất khiếp sợ Mặc dù biết tần minh mạnh Nhưng cũng không nghĩ tới mạnh như vậy Cho nên ngươi vị này lục phẩm cao thủ Chưa hẳn giết lão tử tần minh nói ra Ô vậy lão phu thử một chút xem sao nói, lão giả lần nữa phát động công kích, chủ động sông ra. Tần Minh không dám khiên thường. Cũng không dùng cơ quan súng bắn tính toán. Hắn xác thực muốn thử xem chính mình bây giờ ngũ phẩm hậu kỳ thực lực. Có thể hay không giết ra hỏa này. Lại nói khoảng cách gần như vậy, hắn cầm súng máy thời gian hội để cho mình rơi vào nguy hiểm. Cử ly xa súng máy phù hợp, khoảng cách gần súng lục phù hợp, đáng tiếc súng lục một mực cho tiểu công chúa tại phòng thân. Giờ phút này, gặp lão giả đánh tới. Tần Minh lập tức ngăn cản. Hai người trong nháy mắt đánh nhau. Cái này nho nhỏ nhà lá. Thoáng cái lộ ra chen chút. Bởi vì hai người chiến đấu biên độ rất lớn cho nên đánh một trận, liền trực tiếp ra nhà lá, tại trong mưa đánh lên. Hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời tốt không đặc sắc Chỉ là tần minh không có vũ khí nơi tay Nhiều lần kém chút bị lão giả làm bị thương Suy nghĩ một chút Hắn không phải là không có vũ khí Hệ thống bên trong Lần trước giúp chúng kiếm laser còn chưa bao giờ dùng qua đâu nghĩ tới đây Tần minh tâm niệm nhất động Trong nháy mắt trên tay xuất hiện một cái tương tự chuôi kiếm Lại hình như đèn xin đồ vật Phía trên có một cái chốt mờ. Lão giả kia gặp tần minh trên tay xuất hiện một cái chuôi kiếm. Nhìn không được cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ dự định dùng vật này cùng lão phu đánh đi thế nào? Có vấn đề gì tần minh cười lạnh? Lão giả nói, vậy lão phu dùng trên tay dao găm thật đúng là có chút lấy lớn hiếp nhỏ ý tứ. Tần minh vượt gì cười một tiếng, ngươi sẽ không như thế muốn. Nói, hắn an phía dưới chốt mờ. Trong nháy mắt, từ chỗ chuôi kiếm bỗng nhiên duỗi ra một cách có chừng một mét kiếm quang, giống như que huyền quang đồng dạng. Thần Minh cười hắc hắc. Nghĩ thầm cái đồ chơi này tại cổ đại. Đây tuyệt đối là trong binh khí kích thích nhất A lại huyến khúc Lại uy lực to lớn. Sảng khoái A. Lão giả kia có chút nhìn ngốc. Nghĩ thầm đây là cái quái gì chưa thấy qua Còn biết phát sáng gì một chút thì xuất hiện nhìn lão giả một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng Tần Minh cười lạnh Chưa thấy qua a ngươi cách này đổ nhà quê Xem kiếm nói Huy động kiếm la xe Đối với lão giả kia chém tới Do đến lão giả vội vàng dùng dao găm ngăn cản Nhưng lại xì một tiếng Lui lại mấy bước xem xét Giao găm chỗ có một lỗ hổng lớn. Thanh này lão giả cả kinh phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hắn con giao găm này. Đi vào thổi lông có thể đoạn. Chém sắc như chém bùn. Không nghĩ tới. Lại bị tần minh trong tay án kiếm tùy tiện làm hỏng. Trong lòng nhiều mấy phần kiên kỳ lão giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy tần minh. Tần minh cười hắc hắc. Ngay sau đó nắm kiếm la xe tiếp tục công kích. Hắn động tác thỉnh thoảng thằng thắn thoải mái, thỉnh thoảng xào trá không tốt. Bức lão giả không ngừng lùi lại. Cuối cùng, lão giả bởi vì tâm lý xung động, có chút luống cuống, vậy mà sinh thoái ý, cùng tần minh qua mấy chiêu, thì thân thể lui lại, hướng về nơi xa chạy, đồng thời trong miệng nói: "Thôi, lão phu tối nay giết không các ngươi, gặp lão giả chạy." Trong đêm mưa, tần minh tự nhận đuổi không dịp, cười lạnh một tiếng đem giếm la xe thuộc, ngay sau đó trở lại nhà lá. Thế mà, lần này đến trong phòng, hắn lại sắc mặt đại biến. Bởi vì, diệp tiểu vũ không thấy trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 889 ta muốn các ngươi lộ ra nguyên hình tần minh cùng lão giả kia ngay tại mao bên ngoài nhà cỏ đánh. Hai người cao thủ đối chiến. Lại không người phát giác được trong phòng diệt tiểu vũ bị người mang đi. Cái này, rất đáng sợ đầu tiên. Cái này nhà lá thì một cái cửa. Trung quanh cũng đều hoàn hảo. Cũng không có bị phá hư dấu hiệu. Có thể tần minh cùng lão giả ở ngoài cửa đánh, không có khả năng có người theo môn đi vào. Nói cách khác, người kia là cao thủ, lại thủ pháp lợi hại có thể xóa đi chính mình lưu lại dấu vết. Tần Minh vòng quanh nhà lá chuyển vài vòng, cuối cùng tại một chỗ ngồi, vẫn mơ hồ phát hiện một chút dấu chân. Tốt đang đổ mưa. Bùn đất sút Dù là khinh công cho dù tốt. Chỉ cần ngay từ đầu đụng chạm mặt đất. Liền xét lưu lại dấu vết. Như là trời sáng tần Minh sợ là một chút dấu vết đều khó có khả năng tìm được. Nghĩ tới đây. Hắn nói dấu chân kia phương hướng nhìn kỹ một chút. Tại mười mấy mét bên ngoài. Lại nhìn đến một chút xíu dấu chân. Đại khái xác định phương hướng. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Cũng là thi triển khinh công. Một đường hướng về cách phương hướng này cấp tốc đuổi tiếp. Vốn là đa nhập sở quốc. Nhưng bây giờ đi cách phương hướng này có chút lại thanh quốc vị trí. Một đường đuổi tiếp. Đại khái một giờ. Tần Minh đoán chừng. Mau ra sở quốc biên cảnh phải vào Thanh Quốc. Tần Minh rất nghi hoặc, chẳng lẽ người kia là Thanh Quốc nếu không phải đoạn đường này xuống tới. Hắn mơ hồ đều có thể nhìn đến một số lưu lại dấu vết để lại. Hắn đều hoài nghi mình truy sai phương hướng. Mặc dù bình thường tình huống, khinh công tốt cũng sẽ không lưu lại dấu vết, nhưng ở đêm mưa lại mang theo một người, khinh công cũng sẽ cố hết sức Cho nên nhất định sẽ lưu lại dấu vết Mà lại Tốc độ sẽ không quá nhanh Có thể truy một giờ Còn không có đuổi kịp Cũng không khỏi để Tần Minh hoài nghi Mang theo nghi hoặc Tần Minh một đường mà đi Rốt cuộc vẫn là ra sở quốc Đuổi tới Thanh Quốc khu vực Ngược lại hiện tại Thanh Quốc cũng là sở quốc địa bàn Cho nên Tần Minh thật cũng không cảm thấy có cái gì Dứt khoát một đường đuổi tiếp đại khái lại là một giờ, tần minh đều cảm thấy hơi mệt chút thời điểm phát hiện phía trước có một cái huyện thành nho nhỏ, mà căn cứ một đường lên dấu vết đến xem, người kia mang theo diệp tiểu vũ là nhập huyện thành. Sau đó tần minh không chút do dự trực tiếp cũng leo tường phía trên huyện thành thành lâu, vừa đi lên liền thấy thành lâu gạch xanh phía trên có mang theo bùn đất dấu chân, mưa lớn như vậy cũng không có đem. Gạt xanh phía trên bùn đất hình dáng cải biến nhiều ít, đã nói, dấu chân này vừa lưu lại không lâu. Dấu vết này lưu không khỏi quá mức rõ ràng đi. Tần Minh nói thầm một câu liền chuẩn bị đứng dậy lại đuổi tiếp. Bất quá lại lại nhìn nhiều dấu chân kia. nhíu mày nói. Dấu chân này hơi nhỏ. Là nữ nhân nghĩ tới đây tần Minh nhảy xuống thành lâu, hướng về kia nội thành đi. Nội thành trên mặt đất trên cơ bản phủ lên gạch xanh Trước 100 mét còn có bùn đất dấu chân Đằng sau dấu chân liền không có Cách này một chút để tần minh mộng Không biết nên hướng chỗ ấy truy Bất quá may ra Manh mối đem vị trí khóa chặt tại tòa thành trì này Đây là nguyên bản thanh quốc tới gần biên quan một tòa huyện thành nhỏ Bởi vì tới gần biên quan Tại chỗ người miệng rất ít Tên là Hắc Nguyệt Thành Tên rất cổ quái, tòa thành này lại càng cổ quái. Đây là tần minh cảm giác, hắn cảm thấy vừa vào tòa thành này thật giống như tòa thành này chỗ nào không giống nhau lắm. Cụ thể chỗ nào không giống nhau, hắn cũng không nói lên được. Sau đó dọc theo đường cách đi thẳng. Đi mấy trăm mét. Phát hiện một nhà tiểu lâu. Sau đó đi vào. Đối bên trong tiểu nhị nói. Có thể từng nhìn đến lúc trước trên đường cây có người đi ngang qua tiểu nhị liếc mắt tần minh. Chưa từng tần minh bất đắc dĩ. Liên lại hỏi. Vậy trong này. Nhưng còn có khách sạn có. Nhưng ngươi không cần thiết ở tiểu nhị trả lời. Tần minh nhíu mày. Vì sao ngươi là người sứ khác a tiểu nhị hỏi. Tần minh gật đầu. Nói. Thì tính sao bản điếm không thu sắp chết khách trò. Hoặc là nói hắn tiểu lầu khách sản cũng sẽ không thu. Khách quan nếu là có mấy phần khí phách. Không ngại vào cửa hàng ăn chút thịt rượu. Cũng có thể làm cái rượu chết no tiểu nhị mở miệng. Tần Minh giận dữ. Tốt ngươi cái điếm tiểu nhị. Làm thế nào sinh ý ở ngươi cửa hàng ngươi nói ta sắp chết. Còn để cho ta ăn chút thịt rượu làm rượu chết no ngươi như thế đãi khách. Cái này sinh ý há có thể làm ra đi hứ Hảo tâm nhắc nhở. Ngươi không biết tốt xấu. Thôi. Ngươi tốt nhất là đồ ăn cũng không muốn ăn. Đi thôi điếm tiểu nhị khoát tay. Tần Minh coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy làm như vậy sinh ý. Gặp phải cái tính khí không tốt. Không được đem tiệm này cho hắn nện bất quá. Tần Minh không có xúc động. Lánh tính một chút. Tìm tới vấn đề mấu chốt. Nói. Nghe ngươi ý tứ này. Người sứ khác. Không thể ở cửa hàng Tối nay còn đến chết tính ngươi còn minh bạch Không tệ Ban đêm chính là chúng ta người địa phương cũng không dám tải trên đường cách su đãng Ngươi một cách người bên ngoài Chỉ sợ là không biết cấm gì Cho nên Ha <cười> ha chờ chết đi tiểu nhị nhìn Tần Minh Giống như nhìn lấy chết người Sau khi nói xong tiểu nhị tựa hộ lười nhắc lại cùng Tần Minh làm nhiều nói nhảm Liền không lại phản ứng Tần Minh mang theo nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm nữa, tiếp tục tại trên đường cách đi tới tìm kiếm khách sạn. Có thể đoạn đường này gặp phải mấy cái khách sạn, vậy mà không có một người thu Tần Minh. Cách này tốt, Diệp Tiểu Vũ mất, ở địa phương cũng đều không có. Trong lúc nhất thời Tần Minh vậy mà mờ mịt lên. Cách này một thân vẫn là ẩm ướt đây. Không có cách. Hắn chuẩn bị vùng trộm tiến vào một cái khách sạn phòng trò. Lặng lẽ ở một đêm Đến mức Diệp Tiểu Vũ chỉ có thể chờ đợi Hừng Đông lại tiếp tục tìm Hắn có thể khẳng định Diệp Tiểu Vũ đã bị người giấu ở tòa thành này Hiện tại lớn như thế mưa Hắn căn bản là phổ thông con rồi không đầu Không có khả năng tìm được Nghĩ tới đây Tần Minh nhận chuẩn một cái khách sạn Chuẩn bị dùng khinh công theo cửa sổ đi vào ở một đêm nhưng vào lúc này đêm mưa trên đường cách phần cuối chậm rãi đi tới một số bóng người thân ảnh kia có mười mấy người mặt lấy trường sam màu trắng mang theo màu trắng ngăn nắp cái mũ thấy không rõ khuôn mặt tại trong đêm mưa sắp xếp chỉnh tề chậm rãi đi tới trên đường cách không có người vô cùng tối tăm cho nên một màn này vô cùng cổ quái thậm chí rất đáng sợ tần minh nhíu mày Nghĩ thầm huyện thành này Không khỏi quá cổ quái Thì đội ngũ này Hơn nửa đêm không ngủ được Mười mấy người sắp xếp chỉnh tề, Mặt lấy cổ quái tải trên đường cách đi Không hù chết người mới là lạ mấu chốt là Cái kia rộng lớn trường sam màu trắng kéo tải trên mặt đất Cho nên một đôi chân không nhìn thấy Mà những thứ này người di động vô cùng vững vàng Không giống như là tại đi Ngược lại Như cùng ở tại tung bay Tần minh đại khái hiểu Đây là tại giả thần giả a Hắn không sợ nhất Cũng là giả thần giả vượt Bởi vì hắn tin tưởng Trên đời này là không có vượt Mà làm vì một người hiện đại Hắn càng thêm là sẽ không bị loại này Xem ra cổ hiện tượng là hù dọa ngược lại Cho nên chỉ là cười lạnh một tiếng Thì hiện tại nguyên chỗ Theo những thân ảnh kia tới gần Đi ở trước nhất hai cái ngơ hồ phát ra âm thanh. Âm binh qua cảnh. Người sống né tránh. Như không tránh né. Theo nhập địa ngục. Nói. Bên trong một cái trường sam ra hỏa cái kia rộng lớn trong tay áo lắc một cái. Một cái xiềng xích bay ra. Đối với tần minh mà đến. Tần minh cười lạnh một tiếng. Ta liếc mắt liền nhìn ra các ngươi tại giả thần giả dược Lớn mật lưu manh. Ta muốn các ngươi lộ ra nguyên hình. Trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 890 dám múa búa trước cửa lỗ ban tần minh hét lớn một tiếng. Đưa tay một tay lấy bay tới xiềng xích bắt lấy. Ngay sau đó cười lạnh. Dùng lực kéo một cái. Cái kia huy động xiềng xích trường bào màu trắng ra hỏa nhất thời bị tần minh kéo trên thân thể trước. Bất quá kịp thời buông ra xiềng xích về sau. Cách này mới đứng vững thân thể hắn mười cái trường sam bóng người cũng đều giận. ngay sau đó mỗi người đều huy động xiềng xích. mười cái xiềng xích trong nháy mắt đối với tần minh mà đến. tần minh lạnh hừ một tiếng. điêu trùng tiểu ký. dám múa búa trước cửa lỗ ban nói. trong tay hắn xuất hiện kiếm laser. Bị hắn đối với tất cả xiềng xích dùng lực một bổ. nhất thời, những cái kia xiềng xích toàn bộ cắt ra. Cả kinh những cái kia trường sam ra hỏa ảo ảo phát ra một chút bối rối âm. hiển nhiên không nghĩ tới tần minh cái này người trên tay sẽ có một kiện phát sáng kiếm còn có lớn như vậy quy lực. Lập tức. Những thứ này người cùng nhìn nhau. Ngay sau đó cấp tốc phân tán. Hướng về phương hướng khác nhau. Lấy kinh công Cấp tốc thoát đi. Tần minh một chút do dự cũng không có truy quá phân tán cũng không tiện truy. Hắn vẫn là dựa theo ngay từ đầu kế hoạch Theo một cái khách sản cửa sổ đi vào lầu 2 Ngay sau đó thay đổi quần áo ướt Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút Tối nay phát sinh sự tình quá mức quái gì Hắn có thể khẳng định Trước đó lão giả kia là Kim Quốc Hoàng đế phái tới Thông qua hiện tại đã phát sinh hết thầy đến xem Cướp đi Diệp Tiểu Vũ người Cùng lão giả kia không phải một đám Lão giả mục đích là giết người Không phải cướp đi Mà cướp đi Diệp Tiểu Vũ Người một đường mang theo Diệp Tiểu Vũ Một đường đến nơi đây Nơi này lại cổ quái như vậy Đem suy nghĩ vừa đi vừa về Chỉnh lý tốt mấy lần Tần Minh vẫn là không nghĩ ra Trong lúc này có cái gì quan trọng Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng Hai vấn đề Một Diệp Tiểu Vũ ở đâu Hai cái này huyện thành nhỏ cổ quái bí mật Một đêm này Hắn cơ hồ không có ngủ, đợi đến sáng sớm hôm sau, hắn tìm một thân làm y phục mặc lên, nghênh ngang đẩy cửa ra xuống lầu. Điếm Tiểu nhị mắt nhìn Tần Minh, một mặt sật mình, "Ngươi, ngươi không chết cách tiệm này Tiểu nhị đêm qua cũng là tự tuyệt Tần Minh vào ở. Hôm nay nhìn thấy Tần Minh từ trên lầu đi xuống cũng không giật mình, càng giật mình là Tần Minh không chết." Tần Minh nhíu mày, Vậy tại sao muốn chết ngươi là người bên ngoài? A tiểu nhị hỏi. Tần Minh gật đầu. Không sai. Thì tính sao người bên ngoài? Hơn nửa đêm đến chúng ta hắc Nguyệt Thành. Chưa từng có sống sót. Trên cơ bản ngày thứ hai. Thì mất tích. Một đoạn thời gian liền xét tại trên đường cách phát hiện thi thể. Mà ngươi, ngươi thế mà. Không có mất tích tiểu nhị hiển nhiên rất kinh ngạc cho nên không khỏi nói ra bình thường coi là cấm kỵ đề tài. Tần Minh nói, cái gọi là mất tích cũng là bị một đám mặt lấy trắng trường sam người bắt à, tiểu nhị sắc mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi biết âm binh cái gì âm binh? Một đám giả thần giả phượng người thôi. Đêm qua nhìn thấy, lại như thế nào Tần Minh cười lạnh. Tiểu nhị triệt để chấn kinh. Ngươi, ngươi nhìn thấy âm binh thế mà còn sống? điều đó không có khả năng. Tần Minh nhíu mày, lão tử đều nói đây không phải là âm binh, là một đám người. Ta đem bọn hắn đánh chạy cái gì? Ngươi đem âm binh đánh chạy tiểu nhị càng thêm chấn kinh. Tần Minh im lặng, nói không thông, lời nói. bất quá phải hiểu rõ sự tình còn phải giao lưu, vân vân vân, âm binh đúng những thứ này âm binh chuyện gì xảy ra Tần Minh nghi hoặc. Tiểu nhị kia nhìn hai bên một chút. Gặp không có người. Mới nói. Ngươi là người bên ngoài. Khả năng không biết. Chúc ta hắc nguyệt thành. Cổ quái đây. Ngươi nghe ta chậm rãi cho ngươi nói. Chúc ta trong thành này thường xuyên du đáng một đội âm binh. Hơn nửa đêm tại trên đường cách du đáng người. Một khi gặp phải bọn họ liền sẽ mất tích. Qua mấy ngày. Thi thể sẽ xuất hiện tại mất tích địa phương. Chuyện này, ta tính đây. Cho nên tất cả mọi người tuân theo một cách quy định. Buổi tối không ra khỏi cửa. Bởi vì âm binh qua cảnh. Người sống né tránh. Bằng không lời nói, thì hồi bị bọn họ. Mang đi. Tần Minh nghĩ thầm cái này nói còn không có lão tử chính mình giải nhiều đây. Sau đó biếu môi quay người rời đi. Tiểu nhị xứng sờ nhìn lấy tần Minh bóng người. Nửa ngày mới phản ứng được. Ai không đúng. Làm sao từ trên lầu đi xuống lúc nào đi lên ở giờ phút này. Tần Minh đã đi xa. Hắn cảm thấy. Nơi này phát sinh cái gì âm binh sự kiện. nha môn cần phải nhúc tay. Cho nên. Hắn quyết định đi nha môn. Thế mà. Mới đi ra khỏi đi không có mấy bước đường. Tại trên đường cách trên mặt đất Tần Minh nhìn đến mấy cái bộ thi thể. Giờ phút này. Vẫn là buổi sáng. Sắc trời tàng sáng Trên đường không có người nào Cho nên không có người phát hiện thi thể Tần Minh Tiến lên xem xét Cách này mấy cái bộ thi thể không có rõ ràng nguyên nhân tử vong Sau đó tần Minh cẩn thận kiểm tra Phát hiện bên trong một cái ở ngực trong quần áo Thế mà để đó một phần công văn Còn che kín quan ấm Trên viết Sở quốc cắt cử hắc Nguyệt huyện huyện Nha Chi địa mới giám sát quan tần minh xứng sở. Cái này quan chức là hắn thiết lập. Trong khoảng thời gian này, Sở quốc quản lý ban đầu Thanh Quốc địa bàn, Hắn từng hạ chỉ, Chú Thanh Quốc quan viên, Muốn đại lực tăng phái một số giám sát quan, Đến các cách địa phương Nha Môn, Đi đốc xúc một chút các quan phủ tình huống, Có chút quan viên không được, Thì đổi có thể liền tiếp tục làm. Thì cùng loại với triều đình đặt phái viên đúng địa phương quan viên tới nói có đại quyền sinh sát. Tần Minh nhíu mày. Nhìn đến. Xác thực như điếm tiểu nhị nói. Những thứ này người có thể là vài ngày trước buổi tối tới. Bị cách gọi là âm binh dết. Hiện tại đem thi thể vứt ra. Nghĩ tới đây. Hắn hít thở sâu một hơi. Thầm nghĩ những thứ này giả thần giả vượt đồ vật. liền triều đình người đều giết bất quá. Vì cái gì giết về sau Thân thể dâm công văn Còn đặt ở trên người người chết điểm ấy Tần Minh không nghĩ ra Bất quá lại nghĩ đến một cách biện pháp Đã giám sát quan chết Hắn không ngại liền đến làm cái này giám sát quan Sử dụng nha môn Đến tìm kiếm Diệp Tiểu Vũ Đồng thời Đem những này âm binh giải quyết Nghĩ tới đây Hắn đem văn thư thả trên người mình Sau đó đứng dậy hướng về nha môn mà đi đến nha môn sắc trời sáng rõ người cũng nhiều tần minh đối cửa nha môn nha dịch lấy ra văn thư nha dịch nhanh đi thông báo nhưng qua thật lâu cũng không có động tĩnh đại khái qua một giờ mới có nha dịch đi ra đối tần minh nói ngươi thật sự là giám sát quan trừ công văn nhưng có hắn chứng minh tần minh cảm thấy kỳ quái nhìn công văn Còn không tin còn muốn hắn chứng minh cái này huyện lệnh. Làm sao lại đoán được chính mình có thể là giả tần minh cảm thấy có vấn đề. Bất quá vẫn là đem chính mình thượng quan. Thượng quan thượng quan. Còn có bọn họ giám sát quan hệ thống rõ ràng nói một lần. Gặp tần minh nói rõ ràng như vậy cái kia nha dịp nói. Ngày mới nói thì mang tần minh tiến vào huyện nha. Nói đùa. Giám sát quan cái này cái hệ thống là Tần Minh làm đến Bên trong một số chủ quản quan viên là hắn phong Hắn có thể không rõ ràng những thứ này tiến vào huyện nha về sau Sau nha đại sảnh Huyện lệnh nghe vào đến nha dịch nói chuyện Sắc mặt rất cổ quái Hắn nhìn xem tiến đến Tần Minh Vội vàng đứng dậy chắp tay Hạ quan hắc nguyệt huyện huyện lệnh tôn hảo Gặp qua giám sát quan đại nhân Tần Minh đứng chắp tay Nhìn lấy người trung niên này huyện lệnh Nói Tôn huyện lệnh, ngươi tựa hồ đối với bản quan thân phận Rất là hoài nghi trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 891 Khó bề phân biệt đối mặt tần Minh thẳng thắn như vậy nghi vấn Tôn huyện lệnh xứng sờ Ngay sau đó mở miệng nói Mời đại nhân nhiều đảm đương Rốt cuộc bây giờ chúng ta địa phương này là sở quốc quản lý Đối với một số tình huống Không thể không thận trọng cẩn thận đối đãi, Cho nên Mới cần liên tục xác định thân phận Ô bản quan ngược lại là rất ngạc nhiên Ngươi như thế nào cách chú ý cẩn thận biện pháp tần minh hỏi lại Tôn huyện lệnh xấu hổ cười một tiếng Hạ quan nếu có làm không tốt địa phương Còn mời đại nhân đảm đương. Chỗ lấy cẩn thận Là tuyệt đối Đại nhân thân là giám sát quan Bên người nhưng lại không có đi theo người Cho nên hoài nghi Tần Minh cũng là cười một tiếng Người nào nói cho ngươi giám sát quan bên người nhất định có đi theo người Cái này quan chức là ta khoác lác Sở quốc bệ hạ vừa bình tĩnh Ngươi cần phải cũng không quá giải mới đúng a vẫn là nói Ngươi trước thì đã gặp giám sát quan Cho nên Hiểu được cái gì cái này vừa nói Tôn huyện lệnh rõ ràng đồng tử co rụt lại Ánh mắt nhìn lấy Tần Minh, có chút lấp lóe. Đại nhân nói là, hạ quan cũng không có gặp qua giám sát quan. Cho nên, vừa mới nói, chỉ là suy đoán, hướng đại nhân không muốn để vào trong lòng. Tôn huyện lệnh vội nói, Tần Minh gật gật đầu, bản quan đương nhiên sẽ không để vào trong lòng. Chỉ bất quá ngươi nói không sai, bản quan xác thực có đi theo người. Bất quá là một nữ tử nha hoàn Nàng một đường theo bản quan tới Lại trong thành làm mất Cũng có thể là bị người bắt Cho nên Tôn huyện lệnh còn phải giúp bản quan Đem người tìm tới a, Đó là tự nhiên đúng Đại nhân ngài chuyện gì vào thành tôn huyện lệnh hỏi Tần Minh nói Đêm qua huyện lệnh nhú mày Tần Minh nói Làm sao có phải hay không hiếu kỳ Bản quan làm sao lại không chết đâu không không không. Cái này. Đại nhân bất mãn ngài nói. Huyện chúng ta từ trước đến nay cổ quái. Ban đêm thường xuyên có. Không giống nhau tôn huyện lệnh nói xong. Tần Minh khoát tay. Chớ cùng bản quan nói cái gì âm binh qua cảnh. Ngờ người mang đi loại hình lời nói ngô xuẩn Vô chi bách tính bị qua mặt. Cũng là thôi. Người thân là quan viên. Sao cũng như thế cách này. Bản quan ở đây làm quan mấy năm Cái này âm binh thời điểm Xác thực là thật a. Việc này nguyên lai thanh quốc triều đình cũng biết Phái người đến điều tra qua Kết quả đến quan viên đều chết Cũng là không phải Tôn huyện lệnh nói xong tần minh nhíu mày Hiện tại triều đình không phải thanh quốc là sở quốc Sở quốc triều đình Từ trước đến nay không có đem cái gì yêu ma vừa quái để vào mắt Húng chi là một đám giả thần giả phượng tôn tếp nhãi nhép tôn huyện lệnh Ngươi bây giờ là sở quốc quan viên. Như lại lấy cái gì mê tín ngôn luận. Đến lừa gạt những cái kia bởi vì những cái kia giả thần giả phượng ra hỏa mà chết vô tội chết thảm tánh mạng. Triều đình kia. Là vạn vạn không biết dễ tha ngươi tôn huyện lệnh biến sắc. Tần Minh điều này hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn. Hiện tại sở quốc. Cũng không phải lúc trước thanh quốc dễ gạt như vậy. Đại nhân có thể cách này. Xác thực không có cách nào giải thích âm binh hại người. Ngài để hạ quan. Làm sao bây giờ tôn huyện lệnh kiên trì dùng cách gọi là thần vượt tới nói sự tình. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi nhất định phải nói như vậy. Bản quan chỉ có thể cho rằng. Ngươi là người vô năng. Nếu là như vậy. Ngươi quan này. Cũng cũng không cần làm nghe nói như thế. Tôn huyện lệnh sắc mặt có như vậy trong nháy mắt vô cùng âm trầm. Có điều rất nhanh hắn thu liếm, nói, mời đại nhân chỉ điểm sai lầm. Ngươi, thật cần bản quan chỉ điểm hoặc là nói. Ngươi là thật không biết. Vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ tần minh nhìn chằm chằm huyện lệnh. Nói thực ra, theo huyện lệnh hoài nghi tần minh là giả giám sát quan một khắc kia trở đi. Tần Minh thì có một loại suy đoán, khả năng trên đường cách cái kia mấy cái bộ thi thể, cùng cách này huyện lệnh có quan hệ, hoặc là nói, hắn biết mấy cái kia bên trong một cách là giám sát quan, cũng biết giám sát quan chết, cho nên tại nghe đến giám sát quan đến tin tức lúc, nửa ngày không có phản ứng, hơn nữa còn hoài nghi, thậm chí còn nghi vấn Tần Minh bên người không có tùy tùng mà chết ở trên đường cách vị nào giám sát quan bên người sát thực có mấy cách tùy tùng cho nên đây hết thảy hết thảy đều không thể không để tần minh hoài nghi chuyện này cùng huyện lệnh là có quan hệ tôn huyện lệnh bị tần minh dùng cổ quái giọng điệu hỏi một chút nổ ra vẻ tươi cười nói hạ quan cái gì cũng đều không hiểu mời đại nhân chỉ điểm tần minh cười lạnh đây chính là ngươi nói cũng được Từ hôm nay trở đi Bản quan muốn ngươi phái nha dịch mỗi lúc trời tối dạ tuần hắc Nguyệt Thành Gặp phải cái gọi là âm binh Thì giết Bản quan muốn cái này hắc Nguyệt Thành Từ giờ trở đi Không có bất kỳ cái gì một người là bởi vì cái gọi là cẩu thí âm binh mà chết Nếu có Ngươi cái này huyện lệnh Cũng không cần làm Tôn huyện lệnh ánh mắt chỗ sâu có một tia sát khí Nhưng trên mặt lại mang theo bất đắc sĩ nụ cười nói đại nhân, ngày cách này khiến hạ quan thật khó xử ác. Ngươi liền nói quan này, ngươi còn có làm hay không tần minh chăm chú bức bách tôn huyện lệnh thở xài, ai? Hạ quan tôn mệnh Tần minh còn nói. Mặt khác. Toàn thành tìm kiếm. Cần phải tìm tới ta nói nữ tử kia hạ quan minh bạch huyện lệnh gật đầu. Vậy hạ quan. Cách này đi an bài. Tần Minh ăn một tiếng, huyện lệnh phân phó giỏ người hầu hạ tốt Tần Minh, ngay sau đó rời đi. Tần Minh nhìn lấy huyện lệnh rời đi bóng người, hử một tiếng nói, ngươi tốt nhất, khác có vấn đề gì? Huyện lệnh rời đi về sau. Hạ lệnh nha dịch đi tìm Tần Minh nói diệp tiểu vũ đồng thời. Chính mình cũng đi sau nha thâm viện bên trong. Một gian vắng vẻ gian nhà bên ngoài. Huyện lệnh cách lấy cánh cửa đối bên trong người nói ngươi âm binh Xác định giết giám sát quan bên trong Một nữ tử thanh âm truyền ra Tự nhiên Mới vừa tới người kia Chẳng lẽ cũng có thể chứng minh hắn là giám sát quan không tệ Hắn cũng là giám sát quan Bây giờ nghĩ lại Phái hai cái giám sát quan cũng có khả năng Chỉ là Hắn tự hồ đối với ta có hoài nghi Mà lại một mực chắc chắn Âm binh là giả Nói không có vượt Tôn huyện lệnh mở miệng Hắc án trong phòng cái kia thanh âm cô gái cười lạnh không có vượt. ha ha vô chi nhân loại Làm sao bây giờ hắn nói nếu như lại xuất hiện âm binh giết người Ta quan này cũng đừng làm Mặt khác Hắn còn muốn ta giúp nàng tìm một nữ tử trong phòng thanh âm nói Do xếp một chút Thực sự không được Ta sẽ phái âm binh giết hắn Được Tôn huyện lệnh gật đầu, liền muốn rời khỏi. Lúc này trong phòng thanh âm kia lại vang lên chờ chút. Đêm qua có một người trẻ tuổi gặp phải ta âm binh thực lực thật mạnh, đem ta âm binh đánh lui. Cái này, hắn cũng là cùng người trẻ tuổi. Tôn huyện lệnh nói chẳng lẽ là cùng một người phó trách như thế không tin âm binh. Tạm thời khác đồng thủ với hắn, có thể là cái võ công cao cường người trước giò xét một chút, chậm rãi cùng hắn đấu. Ai gây? Người này hẳn phải chết không nghi ngờ, ta muốn để hắn hiểu được, người đấu không lại dược. Trong phòng thanh âm nói xong, thì trầm mặt. Tôn huyện lệnh rời đi về sau. Trong phòng, một cô gái khác âm thanh vang lên. Đây là nơi nào cách này thình lình. Chính là diệt tiểu vũ thanh âm. Nàng giờ phút này phát hiện mình nằm ở trên giường, lại toàn thân vô lực. Mà tại đối diện nàng trên ghế. Ngồi đấy một cái tóc trắng bạc mi lông Thậm chí gương mặt đều trắng như bột mì đồng dạng nữ nhân xinh đẹp Nữ nhân kia cười lạnh một tiếng Tựa hồ kia là cái gì giám sát quan Muốn tìm nữ nhân Cũng là ngươi đi không nghĩ tới Ta chỉ là tùy ý bắt người Lại dẫn xuất một cái giám sát quan Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 892 kế khích tướng diệp tiểu vũ từ trên giường ngồi xuống nàng mắt nhìn đối diện trên ghế ngồi đấy tóc kia cùng da thịt đều trắng xòe người nữ tử lộ ra một tia sợ hãi nói ngươi ngươi là người hay ruột xác thực trên người nữ nhân kia quá trắng lông mày cùng lông mi đều là trắng ánh mắt cũng là hít lại vô cùng xòe người giống như ruột mịt nữ nhân kia cổ quái cười một tiếng lại lại mang theo một tia trào phúng ý tứ nói ta Ta là dược, hắt hắt hắt, ta là dược. Diệp tiểu vũ cũng xác thực sợ hãi, co gắp tại đầu giường nói, ngươi, ngươi tại sao muốn bắt ta đi ngang qua nhà lá phát hiện ngươi, liền đem ngươi bắt, ta không thích sống như ngươi nữ nhân. Không thích vì cái gì còn muốn bắt ta diệp tiểu vũ nghi hoặc, Bởi vì, ta phải từ từ tra tấn ngươi, để ngươi, tại trong thống khổ chết đi tóc trắng nữ nói lộ ra vẻ hung ác. Thế nhưng là ta không có có đắc tội ngươi, không có trêu chọc ngươi." Diệp Tiểu Vũ lại mở miệng. "Thì tính sao ta chính là muốn như ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử đều chết đi, ha ha ha toàn bộ đều chết đi." Nói, tóc trắng nữ lần nữa phát ra nụ cười rực gì "Vậy ngươi vì sao còn không giết ta Diệp Tiểu Vũ nói." Tóc trắng nữ trầm mặt. Nàng muốn giết, nhưng lúc này thời điểm còn không được. Nàng biết vị nào dám sát quan muốn tìm cũng là Diệp Tiểu Vũ Cho nên Nàng không dám tùy tiện giết Diệp Tiểu Vũ Ngươi đừng vội, sẽ có giết ngươi thời điểm Tóc trắng nữ nói xong thì không nói thêm gì nữa Diệp Tiểu Vũ bản thân là biết võ công Thế nhưng là một thân bùn rùn không gì sánh được Căn bản cũng không có khí lực Một bên khác, tôn huyện lệnh rời đi về sau trở lại sau nha đại sảnh Hắn suy tư một trận tại quan viên, hắn không có có thân là sở quốc giám sát quan tần minh lớn. Như là thầm kín, lại nghe tóc trắng nữ nói cái này giám sát quan là cao thủ. Trong bóng tối tựa hồ cũng chưa hẳn đấu không lại, cái này thì có chút vấn đề. Trong đại sảnh suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là quyết định. Một phương diện dựa theo tần minh nói ý tứ. Để nha dịch sai dịch ban đêm dò xét. Một phương diện nghĩ biện pháp giết tần minh ngoài sáng qua loa ngầm nhầm vào nghĩ tới đây hắn đem một vài nha dịch triều tập lại tuyên bố bảo hôm nay sở quốc triều đình cắt cử giám sát quan tới mọi người nghe xong còn thật cao hứng tại nửa tháng trước mọi người vẫn là thanh quốc nha dịch nhưng là thanh quốc so ra kém sở quốc cho nên nha môn điều kiện không tốt đãi ngộ không tốt Quản lý cũng không tiện. Bây giờ. Giám sát quan đến. Mang ý nghĩa cải cách đến. Hết thầy hội dựa theo sở quốc tiêu chuẩn đến. Đối mọi người là công việc tốt. Cho nên tất cả mọi người chờ lấy huyện lệnh tuyên bố giám sát quan mang đến tốt đãi ngộ. Thế mà. Cách này tôn huyện lệnh lại nói. Giám sát quan hôm nay tới. Nghe nói huyện chúng ta âm binh giết người sự tỉnh. Cho nên. Chuẩn bị nghiêm túc xử lý. Hắn hạ mệnh lệnh. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi những thứ này làm cảnh sát. Mỗi đêm tải trên đường cách tuần ra. Một khi phát hiện âm binh. Lập tức đem chi tiêu diệt. Ngươi. Tránh cho lại có âm binh giết người. Bằng không. Như lại có âm binh giết người. Bản quan cách này quan viên cũng không cần làm. Các ngươi bát cơm. Chỉ sợ cũng thì bất ổn nghe xong lời này. Tốt ra hòa. Tất cả quan viên bọn nha dịch sắc mặt đều biến. Đây là mấy cái ý tứ nói rõ nhằm vào bọn họ. a Cái này hắc nguyệt huyện náo âm binh sự tình. Từ xưa đến nay. Cũng không phải một ngày hai ngày. Mỗi năm đến. Chết người không có một trăm cũng có tám mươi. Cho nên. Chuyện này đã thành cái này huyện dân chúng đều biết sự tình. Âm binh giết người Người nào không sợ mà lại Những thứ này bọn nha dịch đều biết Người nào đụng phải âm binh, Người nào liền sẽ chết Chuyện này Đã có một năm Một năm qua này Không người nào dám buổi tối đi ra ngoài Trên cơ bản chỉ có không biết tình huống người bên ngoài Chạy tới nơi này Ban đêm đi ra ngoài Thì chết Mà bây giờ Để bọn hắn buổi tối dò xét Đây không phải tìm đường chết mà để bọn hắn gặp phải âm binh Còn có xét âm binh Đây không phải tự tìm cách chết những thứ này bọn nha dịch mặt đều xanh Vốn là coi là giám sát quan đến có công việc tốt Thật không nghĩ đến Vậy mà để bọn hắn tìm đường chết Cách này người nào chịu đến a một tháng lương tháng thiếu coi như Còn phải đem mệnh góp đi vào chuyện này Không có người vui lòng làm. Cho nên bọn họ toàn bộ đều bất mãn lên. Tôn huyện lệnh cười lạnh một tiếng. Hắn cố ý đem hết thảy. Đều đẩy tại Tần Minh trên thân. Mục đích cũng là để những thứ này huyện nha kém người bất mãn Tần Minh. Đến thời điểm. Hắn liền trực tiếp đối Tần Minh nói. Không phải ta không nghe ngươi. Là nha môn kém người cũng không nguyện ý đi chấp hành mệnh lệnh A chẳng lẽ tần minh thật có thể đem những này kém người? toàn bộ bãi miến cũng là bãi miến lại như thế nào? không người nào dám tới làm công việc này nghe xong buổi tối muốn dò xét, còn muốn đụng phải âm binh cùng âm binh làm, có thể có người làm đến nha môn làm cảnh sát mới là lạ. làm sao các ngươi đều có ý kiến tần minh nhìn lấy kém người nhóm hỏi, cầm đầu một cách bộ đầu nhíu mày, đại nhân đây không phải để cho chúng ta đi chịu chết bản quan cũng không có cách nào a là giám sát quan hạ mệnh lệnh a ta có thể làm sao tôn huyện lệnh một mặt vô tội cái kia bộ đầu hừ một tiếng vậy chúng ta đi tìm cách này cách giám chó giám sát quan hắn để cho chúng ta chịu chết không có cửa đâu đúng cái này cái gì giám sát quan thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo Hắn để cho chúng ta đêm hôm khuya khoát giò xét. Để cho chúng ta tìm đường chết. Quả thực buồn cười. Chính hắn tại sao không đi bắt chúng ta tánh mạng nói đùa. Đây là cái gì dám sát quan tất cả mọi người bắt đầu phàn nàn lên. Cái này chính hợp tôn huyện lệnh ý. Thế mà. Lại không nghĩ lúc này. Tần Minh vừa vặn đi đến trong sân. Đối mặt cái này mấy trăm kém người. Tần Minh cười nhạt một tiếng. Ai nói bản quan chính mình không đi mọi người xứng sờ Nhìn lấy Tần Minh Không nghĩ tới cái này cái gọi là giám sát quan Còn trẻ như vậy Bên trong Một sai dịch mở miệng Ô đại nhân có ý tứ gì chẳng lẽ Ngày thực có can đảm à Ngày mới đến Cái gì cũng không biết Cái này không gì quái Nhưng chúng ta Thật không muốn chịu chết vừa quái câu chuyện Bản thân liền là buồn cười cùng cực, buồn cười nhất, thì là một đám người bọn ngươi, thế mà cũng đều tin. Hơn nữa còn sợ, thật sự là buồn cười tần minh mơ hồ có điểm khích tướng ý tứ. Quả nhiên, cái kia sai dịch sắc mặt tối sầm, dù sao cũng là chết nhiều người như vậy. Mà lại, chuyện này bản thân liền là sự thật, ngươi không tin, không có nghĩa là không có. Tốt tần minh gật đầu Cho dù có vừa quái Thì tính sao các ngươi một đám đại nam nhân Sở quả nhiên a, Các ngươi những thứ này ban đầu thanh quốc người Cũng là nhát gan Các ngươi có biết hay không Tại sở quốc Liền không có các ngươi loại này nhát gan kém người Tại sở quốc phàm là địa phương nào có vừa quái câu chuyện Địa phương kém người đều sẽ lấy sát thần diệt vừa khí thí Đem những này cách gọi là thần thần vượt vượt Chói lại Quét dọn sạch sẽ Cho nên bản quan thân là sở quốc giám sát quan mới như thế không sợ vượt thần Mấy câu nói đó thoáng cách để kém người nhóm ác khẩu không trả lời được Nửa ngày một cách bộ đầu mở miệng Đại nhân nói như thế nhẹ nhóm không khỏi vư giả Tần Minh tiếp tục khích tướng Nói ra Không muốn lại vì chính mình nhô nhược nhát gan kiếm cớ Tóm lại bản quan thân là người nước sở. Từ trước tới giờ không sợ cái gọi là vừa quái. Hôm qua, bản quan đêm nhập hắc Nguyệt Thành. Đã từng nhìn thấy các ngươi nói âm binh. Sao không gặp bọn họ làm khó dễ được ta tối nay. Bản quan còn muốn đi trên đường cái. Nhát gan. Từ không cần phải đi. Nói xong. Tần Minh quay người rời đi. Vừa đi vừa lắc đầu. Một bộ đối với mấy cái này kém người nha dịch thất vọng bộ dáng Người là không nhìn được kích thích Kết quả là Cái kia cầm đầu bộ đầu cắn răng một cái Ta đi trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 893 đập vào âm binh quả nhiên Bị kế khích tướng đâm một cái kích Những thứ này kém người cố này muốn mặt cùng không phục sức lực thì lên Lớn nhất sợ bị người nhìn khắp Cho nên bọn họ đều ảo ảo biểu thị Ai sợ ai tối nay gọi nhìn thấy một màn này Tôn huyện lệnh sắc mặt khó coi Hắn vừa mới mục đích Là muốn cho những thứ này nha môn nhóm sợ hãi Đồng thời cảm thấy giám sát quan không phải thứ gì Phản đối giám sát quan Vốn là hắn đã thành công Thật không nghĩ đến tần minh xuất hiện Mấy câu thì đem những này người mang vào tiết tấu bên trong đi Hiện tại hắn biết, hắn như là tại nói cái gì, cũng vô dụng. Ngược lại sẽ để những thứ này kém người cảm thấy hắn cái này lại không đi huyện lệnh sợ. Rốt cuộc người ta giám sát quan đều nói, hắn cũng muốn đi. Người huyện lệnh còn nói cái gì thở dài. Tôn huyện lệnh quay người rời đi. Sự tình đã không có bị hắn trưởng khống, hắn tự nhiên cần phải nghĩ biện pháp. Rốt cuộc cái kia âm binh là thật là giả Hắn rõ ràng nhất Cho nên Hắn cũng rất lo lắng Nhiều như vậy nha dịch Tăng thêm giám sát quan cái này cao thủ Có thể hay không để những cái kia âm binh thật bị bắt Kết quả là Hắn nhanh đi sau nha chỗ sâu nhất Một cái vắng vẻ căn phòng nhỏ bên ngoài Nói Hắn đã kích động bọn nha dịch Tối nay đi bắt âm binh Chỉ sợ Hội bại lộ trong phòng. Tóc trắng nữ trầm mặt một chút. Nói. Ta sẽ để âm binh nhóm tối nay không muốn đi ra ngoài. Sau đó. Ban ngày thời điểm. Nghĩ biện pháp xếp mấy cái nha dịch. Liền nói bọn họ tối hôm qua. Đập vào âm binh. Được đến trừng phạt tốt tôn huyện lệnh gật đầu. Còn nói. Đúng. Cái gì thời điểm lại làm một lần hiến tế đừng quá tham. Cái này thời điểm làm. Không thích hợp tóc trắng nữ mở miệng. Tôn huyện lệnh một trận bất đắc dĩ có chút thất lạc rời đi. Rời đi về sau. Tóc trắng nữ hít thở sâu một hơi. Nhìn lấy trên giường Diệp Tiểu Vũ. Nói. Ngươi cần phải cảm tạ ta. Không có đi qua họ tôn tri thủ. Thì đến nơi này của ta. Bằng không. Không biết ngươi sẽ còn thụ nhiều ít tội Diệp Tiểu Vũ nghi hoặc. Có ý tứ gì ý tứ chính là. Ta cần ngươi còn trẻ như vậy nữ nhân xinh đẹp. Hắn cũng cần. Cho nên. Hắn vì ta tìm kiếm ngươi dạng này mỹ nhân lúc. Bình thường chính hắn. Liền sẽ nhốt tại phòng mình bên trong. Hưởng dụng mấy ngày. Mới đưa đến ta nơi này chết tóc trắng nữ nói xong. Diệp tiểu vũ không dép mà run. Các ngươi đến cùng vì cái gì hắn vì sắc. Mà ta. Vì có thể giống người bình thường sống sót. Mà không phải Này tấm vượt bộ dáng, Tóc trắng nữ câu nói sau cùng Vô cùng phấn nộ Diệp tiểu vũ nói Có ý tứ gì đừng nóng vội Tại ngươi chết thời điểm Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thầy Thì cùng trước những cái kia nữ hài thi chết một dạng, Tóc trắng nữ nói ra Diệp tiểu vũ nói Vậy ngươi vì sao còn không giết ta bởi vì Bây giờ không phải là thời điểm Cần một trận long trọng nghi thức Bằng không Ngươi sắp chết không có chút ý nghĩa nào Mà cái này nghi thức Bây giờ còn chưa pháp làm Phải đợi cái kia giám sát quan rời đi Hoặc là chết nói xong Tóc trắng nữ không lên tiếng nữa Một bên khác Tôn huyện lệnh vừa đi vừa phản nàn Đáng chết giám sát quan Vừa đến đã chẳng ta tài lộ Hừ Không giết chết ngươi quyết không bỏ qua. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh trời tối. Tần Minh tại nha môn trong sân, nhìn lấy đến hơn 100 người, không khỏi chào phúng. Nha môn mấy trăm nha dịch, vậy mà chỉ non nửa, có ít người. Quả thật là tham sống sợ chết bọn nha dịch trầm mặt, bọn họ thực cũng rất sợ, có thể làm tranh giành khẩu khí, vẫn là cắn răng tới. Tần Minh vung tay lên, các ngươi còn có sợ, cứ việc rời đi, bản quan một người ra đường cũng sống như vậy." Nói, hắn trực tiếp hướng về kia nha môn bên ngoài mà đi. Những thứ này nha môn vốn đang hối hận đây, bị Tần Minh lại một chút kế khích tướng, khí từng cái chừng mắt ào ào đuổi theo, ai cũng không chịu thua. Bên trong, không ít người cầm lấy bó đúc. hơn 100 người trùng trùng điệp điệp ra nha môn. Bên ngoài trên đường cách giò xét lên. Tóa thành này. Một đảo buổi tối trên cơ bản thì không gặp được người. Có thể tối nay. Cách này hơn 100 người tải trên đường cách đi. Lại náo nhiệt lên. Từ tần minh đi đầu. Mọi người tại trên đường cách đi khắp nơi. Chỉ trước mắt thì nửa đêm. Đừng nói âm binh. liền cách bóng sáng dù cũng không thấy. Kể từ đó, mọi người lá gan cũng lớn mấy phần. Mà theo thời gian. Căn bản không thấy được có cái gì âm binh. Thẳng tới trời sắp sáng. Tần Minh mới nói với mọi người. Thấy không. Có các ngươi một lòng đoàn kết. Cái gì yêu ma vừa quái. Còn không phải không dám ra tới. Lời nói này mọi người lân lân à. Tần Minh nói tiếp. Tốt. Mọi người hôm nay trở về đều nghỉ ngơi thật tốt một chút. Buổi tối đi ra. Chúng ta tiếp tục. Bọn nha dịch cao hứng gật đầu, phá tiền lệ, đều nghe kích động. Sau đó, ào ào rời đi. Tần Minh cũng khốn. Trở lại huyện nha về sau. Nhìn đến tôn huyện lệnh. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Tôn huyện lệnh. Người. Có thể từng có tin tức hắn hỏi tự nhiên là Diệp Tiểu Vũ. Tôn huyện lệnh lắc đầu, đại nhân, hôm nay hạ quan sẽ còn tiếp tục phái người tìm kiếm, đại nhân không nên gấp gáp. Tần Minh nói không nóng này Không có khả năng Hắn hiện tại trên cơ bản không liên quan với Diệp Tiểu Vũ manh mối Nhưng hắn mơ hồ cảm giác Diệp Tiểu Vũ mất tích Tất nhiên cùng cách gọi là âm binh có quan hệ Đồng thời Hệ thống không có nhắc nhở hắn nhiệm vụ thất bại Nói rõ Diệp Tiểu Vũ không có việc gì Tạm thời Là an toàn Mặt khác Bắt Diệp Tiểu Vũ người Tần Minh đã phán đoán là nữ nhân Cho nên Diệp tiểu vũ hẳn là cũng sẽ không bị đặc thù đối đãi. Hắn càng tin tưởng Chỉ cần mình giải quyết âm binh sự kiện Phá cái này hắc nguyệt thành bí mật Hết thầy Đều sẽ nổi lên mặt nước Nghĩ tới đây Tần Minh lúc này mới nhẹ nhóm một chút Ngay sau đó trở lại gian nhà ngã đầu nằm ngủ Thế mà Hắn nhưng lại không biết Từ hắn nằm ngủ về sau Những cái kia nguyên bản mỗi người về nhà nhà dịch bên trong. Lại có mấy cách như vậy. Còn chưa có trở lại nhà. Lại trực tiếp thì ngã xuống đất tải trên đường cái. Chết. Chuyện này. Rất nhanh náo đầy thành đều biết. Tôn huyện lệnh dẫn người đi. Nói cái này xem xét. Cũng là cùng trước những cái kia bị âm binh giết tới người. Giống như đúc tình huống. Kết quả là tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ẩm ý. Tôn huyện lệnh thì là làm cách này mọi người mặt bắt đầu nói ra mới tới giám sát quan muốn những thứ này nha dịch tối hôm qua tại trên đường cây giò xét một đêm nói cái gì muốn trừ âm binh đem toàn bộ quá trình nói chuyện hắn dường như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng tối hôm qua bọn họ dò xét một đêm lại nhìn hiện tại dò xét nha dịch bên trong thì chết mấy cái cách này chẳng lẽ đập vào âm binh a? Âm binh đem bọn hắn mang đi a Hắn cái này nói chuyện. Sau lưng những cái kia bởi vì nhát gan không có đi dò xét bọn nha dịch ào ào đồng ý. Dùng cái này đến vì chính mình nhát gan kiếm cân bằng. Mấy trăm nha dịch cùng huyện lệnh đều nhất trí cho rằng. Cũng là đêm qua những thứ này kém người đi tìm âm binh. Đập vào âm binh. Mới chết. Kết quả là dân chúng cũng đều như thế cảm thấy. Rốt cuộc sự thật bày ở trước mắt A Cho nên Tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay giám sát quan Nếu như không là hắn Những thứ này nha dịch cũng sẽ không đập vào âm binh Càng sẽ không chết Sau đó tư luận đầu mâu toàn bộ nhắm ngay tần minh Tại tôn huyện lệnh vài câu mịt mờ kích đồng dưới nha dịch cùng mấy trăm hơn ngàn dân chúng Đều hướng về nha môn mà đi Muốn tìm Tần Minh phiền phức trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 894 tế tử nghi thức Tần Minh còn tại trong huyện Nha ngủ chính hương. Chuyện này. Hoàn toàn không sai không biết đây. Đương nhiên tôn huyện lệnh cũng không có trước tiên đi tìm Tần Minh. Hắn càng không khả năng hảo tâm thông báo Tần Minh. Mà lại. Còn muốn không cho Tần Minh mảy may đánh trả cơ hội. Cho nên. Hắn ngược lại ngăn chặn lúc đó muốn đi tìm tần minh lấy thuyết pháp xúc động. Mà chính là để dân chúng chờ một hồi. Hắn nói hắn hoài nghi tần minh cái này cái gọi là giám sát quan. Căn bản chính là ngôi sao tai họa. Là tai tinh. Dân chúng hỏi hắn nên làm cái gì. Hắn mở miệng. Nói muốn tìm thần bà. Nhìn một chút cái này giám sát quan có phải hay không có vấn đề. Sau đó mọi người các loại hắn tin tức hắn trước tiên về phía sau nha đại viện chỗ sâu tìm tới gian phòng kia đem tình huống nói chuyện tóc trắng nữ một trận cười lạnh nói như thế rất tốt ngươi liền nói ta nói hắn là tai tinh hắn sẽ chọc cho giận âm binh hại chết càng nhiều người cứ như vậy dân chúng thì biết phẫn nộ sau đó ngươi nói ta nói Nhất định phải giết hắn Mới có thể bảo vệ hắc nguyệt thành bình an Bằng không Tất cả mọi người sẽ gặp nạn Giết như thế nào cùng triều đình bàn giao rốt cuộc nhiều như vậy Bách tính đều biết Tôn huyện lệnh ở ngoài cửa hỏi Chuyện này Dân chúng cũng kêu giết Đem đao phủ nhường cho bọn họ làm Triều đình truy cấu Có thể xử lý dân chúng sao tóc trắng nữ nói ra Tôn huyện lệnh khẽ gật đầu Vậy sau này Triều đình cha rõ vừa quái Một chuyện làm sao bây giờ rốt cuộc Sở quốc triều đình Xác thực không phải thanh quốc triều đình a Đã phao đầy đủ hơn 70 cái nữ nhân sinh đẹp máu Lại giết mấy cái nữ tử Cử hành phía dưới Nghi thức liền đầy đủ Các loại triều đình đến cha Chúng ta đã hoàn thành tóc trắng nữ mở miệng Tôn huyện lệnh nhíu mày Nói như vậy Về sau kiếm tiền không có mấy lần cái này mấy lần ta đến thật tốt kiếm lời một bút. Đi làm đi, sử dụng dân chung tay, giết tiểu tử này. Tóc trắng nữ nói ra. Tôn huyện lệnh gật đầu. Nói. Kia buổi tối. Thì cử hành nghi thức á vừa vặn thì mượn tiểu tử này lần này sự tỉnh. Nói chọc giận âm binh. Cần sớm cung phụng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tóc trắng nữ đồng ý. Sau đó. Tôn huyện lệnh rời đi. Đem mới vừa cùng tóc trắng nữ kế hoạch. Đi thi hành. Quả nhiên. Dân chúng càng thêm phấn nộ. Riêng là nghe đến nói buổi tối nhất định phải có một trận nghi thức cung phùng âm binh vượt thần mới có thể dập tắt bọn họ lửa giận để bọn hắn không lung tung giết người thời điểm. Dân chúng cơ hồ nổi giận. Tôn huyện lệnh trấn an mọi người. Nói. Các vị. Trở về chuẩn bị đi. Hôm nay đây hết thảy. Tần Minh đều còn không biết Chờ hắn biết thời điểm Đã là buổi chiều Hắn vừa ngủ tỉnh lại Chỉ cảm thấy trong phòng có cố nồng đậm mê hồn hương mùi vị Lập tức liền biết Có người cho hắn hạ dược May ra hắn bách độc bất xâm bất quá Cũng là giả bộ như bị mê choáng Không bao lâu Cửa bị mở ra Mấy cách nhà dịch tiến đến Dùng dây thừng chói chặt Tần Minh Sau đó đem hắn thiêng đi ra Một đường lên sóc này bị bước ra rất xa về sau, dường như đến một mảnh đất trống. Tiếp lấy tần minh cảm giác mình bị trói tại một cái trên mặt cọc gỗ. Sắc trời bắt đầu tối. Hắn hơi hơi tính một chút xíu mắt. Nhìn xem chung quanh. Nha, mấy trăm hơn ngàn người tại phổ cận. Đều là bách tính. Mà ở trong đó là hắc nguyệt nổi thành một chỗ đất trống chung quanh đồng thời không có cái gì kiến trúc. Nhưng là hắn lại bị cột vào một cái trên bể đá Trên bể đá khắc lấy một số cổ quái đường vân Bên cạnh còn có một cái cầu thang đá Phía trên có một miệng màu đỏ vạng Đồng dạng tốn không ít cổ quái phù văn Tần Minh không biết đây là muốn làm gì Cho nên tiếp tục giả vờ hôn mê Lúc này Tôn huyện lệnh đến Tại hắn sau lưng Có một cái toàn thân bao phủ tại áo đen dưới Thấy không rõ bộ dáng người. Theo bóng người đến xem, là nữ nhân. Mà ở sau lưng nàng, mấy cái nha dịch dơ lên một cách không cách nào đồng đẩy nữ nhân chính là Diệp Tiểu Vũ. Bọn họ đem Diệp Tiểu Vũ đặt ở thạch phạt bên cạnh. Diệp Tiểu Vũ giờ phút này nhìn đến tần minh. Nhưng trong miệng nàng nhét vải. Không cách nào phát. Ra âm thanh chỉ là một mặt cuốn cuồng. Tần Minh cũng dùng một chút xíu khói mắt nhìn đến Diệp Tiểu Vũ. Trong lòng giật mình. Nghĩ thầm quả nhiên bị những thứ này người bắt. Tôn huyện lệnh cùng áo đen thấy không rõ mặt nữ tử đi đến trên bệ đá. Nói. Các vị đồng hương. Cái này tai tinh. Đã đem hắn đem ngươi ở chỗ này. Thần bà nói. Hắn phải chết. Bằng không chúng ta hắc Nguyệt Thành. Thì sẽ chết người. Giết hắn chết hắn Bầu không khí nhất thời thì lên Mọi người ảo ảo vô to hận không thể từng cách tới đem tần minh đâm chết Tôn huyện lệnh rất hài lòng Nói Bởi vì cách này tiểu tử Mọi người không thể không lần nữa Tiến hành một lần cung phụng Thực sự đáng hận Bất quá may ra Tối nay hắn vừa chết Chúng ta hắc nguyệt thành thì không lo lắng chết người Nhưng bản quan thân là quan viên Không thể xem mạng người như cỏ rác cho nên Cầm quỷ lửa chúng ta châm lửa thiêu hắn Không giống nhau huyện lệnh nói xong có bách tính thì hết lớn Huyện lệnh chính là muốn đem nồi sao cho bách tính Để bách tính tới giết tần minh Về sau triều đình điều tra Hắn cũng không sợ Quan vị này dù sao vẫn là muốn bảo vệ đi Hắn sau đó không tại nhiều nói Những cái kia dân trúc từ phát bắt đầu làm quỷ lửa. Sau đó trồng chất tại tần minh dưới chân. Tối nay thần bà muốn dùng nữ nhân này đến tế tử âm binh cho nên thì miễn đi dân chúng chọn lửa tế phẩm. Huyện lệnh mở miệng. Một bên nói nhìn về phía bị trói lại diệt tiểu vũ trong ánh mắt phần lớn là hỏa nhiệt cùng không cam tâm. Như thế xinh đẹp nữ nhân không có trải qua hắn tay bây giờ sẽ chết quá đáng tiếc. Hắn thậm chí nhìn không được quay đầu đối toàn thân bao phủ tại áo đen hạ nữ người nhỏ vừa nói, "Thần bà, nữ tử này đẹp như thế, ta còn không có hưởng dụng thì chết, không khỏi quá đáng tiếc. Muốn không ta để bọn hắn tùy tiện tuyển ra một thiếu nữ, thay đổi nàng a, để cho ta chơi phía trên 10 ngày nửa tháng, dính ngươi tại dùng áo đen dưới." Thấy không rõ bộ dáng thần bà có chút bất mãn, Đến lúc nào rồi? Ngươi còn tinh trùng lên não tôn huyện lệnh một mặt bất đắc sĩ. Bất quá tựa hồ kiêng dị thần bà. Không còn dám nhiều lời. Nghi thức bắt đầu đến thời điểm cắt cách này nữ nhân cổ tay lấy máu đồng thời để sân chúng châm lửa thiêu tiểu tử kia. Thần bà nói thì chân xuống một chút, nhẹ nhàng nhảy vào hơn nửa thước thạch trong vạc. Tần Minh hít mắt thấy cảnh này. Không hiểu hướng áo đen bao khỏa nữ người dưới chân xem xét. Là một đôi nhỏ nhắn nữ nhân chân. Để tần minh nhớ tới đêm mưa lưu lại dấu chân. Bị áo đen bao phủ nữ nhân tiến vào thạch vạc về sau. Một cách nhà dịch đem diệp tiểu vũ nâng lên đứng vững. Đem nàng tay. Đặt ở thạch vạc phía trên về sau lỗ khảm bên trong. Lỗ khảm bên cạnh có gì đó quái lạ khắc ghi. Một mực liên tiếp đến trong vạc. Khắc ghi vẫn là màu đỏ. Hiển nhiên. Trước đó. Đã chảy không ít người máu. Thạch trong vạn. Thấy không rõ mặt áo đen nữ nhân tựa hồ tại bóp thủ ấm. Trong miệng không tuyệt vọng lấy cái gì. Sau một lúc lâu. Nàng dừng lại đọc. Mở miệng nói. Động thủ thoải âm rơi xuống. nha dịch chuẩn bị cắt diệp tiểu vũ cổ tay. Dân chúng cũng lấy lại tinh thần. Chuẩn bị ném bó đuốc thiêu Tần Minh Lại tại lúc này Nghe đến một tiếng được Ngay sau đó Mọi người thấy đi Chỉ thấy Tần Minh trên tay xuất hiện một thanh án kiếm Đem trên thân xây thừng cắt Ngay sau đó thân thể ló lên Nhảy đến thạch phạt bên cạnh Mấy cước đem mấy cái nhà dịch đạp bay Đồng thời một phát bắt được thạch trong vạt nữ nhân ghi hát bào Dùng lực nhích lên Ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào trọng sinh tiêu ra quân vương 31 chương 895 chứng bạc Tạng không có người nghĩ đến. Tần Minh thế mà còn có thể tránh ra dây thừng trói buộc. Đợi mọi người kịp phản ứng. Tần Minh đã một phát bắt được cái kia thần bà hát bào. Đồng thời dùng lực sốc lên. Trong nháy mắt, vị này thần bà bộ mặt thật sự bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Cái kia tóc bạc. Màu trắng lông mày cùng lông mi Trắng như bột mì khuôn mặt Toàn bộ Thật giống như một cái từ đầu trắng đến cùng người Cùng người bình thường hoàn toàn không giống Nàng bộ dáng này một bại lộ Đem tại chỗ sân chúng giật mình Mọi người ào ào lui lại Đều dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy vị này Toàn thân màu trắng nữ nhân Lộ ra có chút sợ hãi Thậm chí tôn huyện lệnh đều hù đến Hắn cũng chưa từng thấy qua thần bà bộ mặt thật sự, cho nên bị giật mình. Tại sao sẽ là như vậy nàng? Toàn thân trắng như vậy đúng à thật là dọa người, cùng vượt một dạng thật đáng sợ. Khó trách một mực không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra, lại là cái gì loại? Dân chúng ào ào nghị luận. Những lời này. Rơi vào cái kia tóc trắng nữ trong tay. Để cho nàng không gì sánh được khó cầu. Thậm chí úi đầu xuống. Trứng Bạch Tạng Tần Minh nhìn lấy thạch trong vạc nữ nhân, mở miệng nói đến. Đối với Tần Minh tới nói, hắn chỗ chứng kiến nữ nhân này toàn thân trắng như tuyết bộ sáng Xác thực cũng là hắn nhận biết bên trong chứng Bạch Tạng. Loại bệnh này là do ở khác biệt đột biến gen, dẫn đến sắc tố đen hoặc sắc tố đen thể sinh vật hợp thành thiếu hụt, dẫn sắt lên một tổ đơn gen bệnh di truyền. Từ đó làm cho bẩm sinh tính đột biến xen. Đến làm không cách nào duy trì thân thể bình thường nhan sắc. Người bệnh chủ yếu biểu hiện là toàn thân một số vị trí sắc tố hạ thấp hoặc thiếu thốn. Người bệnh sẽ đối với tia cực tím. Thậm chí điều chỉnh ổn kính đều có chút mẫn cảm. Cho nên. Chứng bạch tảng người bệnh tương đối. Càng ra thích buổi tối. Hoặc là tương đối âm thầm vài chỗ. Giờ phút này. Cái kia tóc trắng nữ nhìn hầm hầm Tần Minh. Bởi vì Tần Minh, nàng bí mật hôm nay bị đem ra công khai. Bởi vì Tần Minh, nàng về sau khả năng đem không cách nào lại đóng vai thần bà cái này nhân vật. Bởi vì Tần Minh, nàng thậm chí hồi lần nữa bị kỳ thị cho nên, nàng phẫn nộ. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên theo thạc trong vạc nhảy ra. Một đôi trắng noãn móng vuốt đối với Tần Minh đánh tới. Tuy nhiên nhìn như nhô mềm vô lực Nhưng kỳ thực Mang theo người uy lực đáng sợ Tần Minh không dám khinh thường Vội vàng đưa tay ngăn cản Hai trưởng va nhau Chỉ nghe phanh một tiếng Sau một khắc tóc trắng nữ lùi lại mấy bước Tần Minh thì là đứng yên Có chút bản lãnh Lại là tứ phẩm cao thủ tần Minh tâm lý chấn kinh Bởi vì cái này tóc trắng nữ xem ra cũng bất quá 25-26 tuổi Lại có dạng này tu vi võ công. Quả thực không dễ dàng. Hừ. Tiểu tử. Ngươi hủy ta tế tử nghi thức. Ta muốn ngươi chết không yên lành mặc dù biết tần minh cường đại. Có thể tóc trắng nữ bởi vì bí mật ra ánh sáng. Đối tần minh không gì sánh được oán hận. Cho nên tiếp tục xông lên công kích tần minh. Tôn huyện lệnh một mực tải ngẩn người. Giờ phút này trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lóe qua. Bỗng nhiên mở miệng nói Tất cả mọi người nhìn đến Thần bà quả nhiên không hổ là có thể kinh mương thông vượt thần tồn tại Không giống bình thường a Có nàng và vượt thần câu thông Chúng ta hắc nguyệt thành thiếu chết bao nhiêu người a Lần này Tiểu tử này lần nữa can thiệp xáo trộn chúng ta tế tử nghi thức Thật sự là đáng giận Mọi người cùng nhau sông lên Đem cái này đáng giận tiểu tử đánh chết Theo tôn huyện lệnh khẽ vỗ đồng, mọi người nhất thời cảm thấy có đạo lý. Sau đó, một số nhà dịch liền đã đối với Tần Minh phóng đi. Ba quát một số bách tính. Những cái kia gậy gập cũng muốn đối phó Tần Minh. Tần Minh thấy thế. Cùng tóc trắng nữ tách ra. Thân thể lui lại một số. Nhìn lấy chúng bách tính nói. Một đám ngô xuẩn Bọn họ đem các ngươi lừa gạt. Các ngươi còn như thế ngu xuẩn nghe tin bọn họ. Không cảm thấy buồn cười dân trúc tương đối mà nói. Càng tin tưởng tôn huyện lệnh cùng tóc trắng nữ. Dù sao đắt lửa bọn họ hơn một năm. Cho nên bọn họ tiếp tục nhìn hầm hầm tần minh cho rằng tần minh đang gieo họ bọn họ. Tần minh thấy thế cười lạnh. Ngay sau đó đối mọi người nói. Cách này tôn huyện lệnh. Bất quá chỉ là muốn muốn các ngươi ngân tử thôi. Bọn họ đánh lấy vượt quái âm binh chiêu bài Lại hỏi các ngươi đòi lấy ngân tử Cái này không cảm thấy buồn cười Các ngươi không thực sự coi là âm binh vượt thần cũng cần ngân tử a làm sao bọn họ là cần sớm đi lên mua bánh tiêu sữa đậu nành Còn là buổi tối muốn đi đi dạo ký viện muốn ngân tử Đi chỗ nào hoa câu nói này Để dân chúng bỗng nhiên xứng sờ Đúng vậy a Vượt thần âm binh Muốn ngân tử làm cái gì theo lý thuyết Đốt vàng mã nguyên bảo không là được không ít người Có như vậy một số nghi hoặc Nhưng như thế vẫn chưa đủ Liền nghe tôn huyện lệnh tuống tuồng mở miệng Đây đều là sự thần âm binh yêu cầu Ai biết bọn họ tại âm phủ có phải hay không cũng cần ngân tử tiểu tử Người hôm nay đã hại chết còn mấy người Người không muốn lại muốn hại chết càng nhiều người Ta hại chết càng nhiều người như vậy. Là ai xếp những thứ này người đâu vậy ta hỏi một chút mọi người. Các ngươi có thấy hay không quá âm binh dự thần giết người tần minh quát lớn. Không ít bách tính lắc đầu biểu thị đồng thời chưa từng nhìn thấy âm binh dự thần giết người. Tần minh còn nói. Vậy các ngươi hơn một năm nay. Nhìn đến người nào xếp qua người ba quát buổi tối hôm nay. Là ai. Muốn giết người mọi người tự nhiên thoáng cách lòng giả biết rõ. Hơn một năm nay, mọi người không nhìn thấy âm binh dự thần giết người. Nhưng là tương tự tối nay loại này tế tự nghi thức. Nhưng mỗi lần, đều phải chết một cái thiếu nữ xinh đẹp. Hơn một năm nay thường thường chết một cái, đã chết hơn 70 cái. Tần Minh nhìn xem dân chúng nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật các ngươi nghe nói âm binh ruột thần giết người có thể các ngươi càng thêm nhìn đến bọn họ ở chỗ này sống sờ sờ giết người bị cái gọi là âm binh giết người là một cách mạng cái kia chẳng lẽ ở đây làm cái này tất cả mọi người mặt giết người cũng không phải là một cách mạng sao thì không đáng đồng tình cùng tiếc hạnh sao dân chúng đều trầm mặt tất cả mọi người đang tự hỏi vấn đề này trong nháy mắt dường như mơ hồ bắt lấy cái gì Âm binh hừ Không dối gặp các vị Ta đến Hắc Nguyệt Thành ngày đầu tiên buổi tối thì gặp phải Bọn họ nghĩ bắt ta Có thể ngược lại bị ta đánh chạy Nhưng ta muốn nói ta không thể Đánh âm binh ta chỉ có thể đánh người Không sai Một cách điếm tiểu nhị bỗng nhiên mở miệng Đêm hôm đó ta nhìn thấy hắn tải trên đường cái Ta còn nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Thật không nghĩ đến Hắn căn bản không có chuyện Như thế vừa có người làm chứng Mọi người ảo ảo nhị luận lên Tần Minh nói tiếp Cho nên Các ngươi cần phải minh bạch Cái gọi là âm binh Bất quá là người đựng Mục đích chỉ là vì cái này tôn huyện lệnh vơ vét của cải mà thôi Vừa mới ta nghe rõ ràng Hắn để cho các ngươi chuẩn bị thêm một chút bạc Chẳng lẽ không đúng sao tôn huyện lệnh sắc mặt khó coi Hắn chỉ vào tần minh nói. Ngươi nói vớ nói vẩn. Ngươi chính là cái yêu tinh hại người. Nếu như không là ngươi mang theo nhà dịch ban đêm dò xét. Như thế nào lại chết mấy cái nha dịch tần minh cười lạnh. Ồ đây mới là có ý tứ nhất địa phương. Ta mang theo hơn 100 người dò xét một đêm. Bóng sáng vừa cũng không thấy. Kết quả hừng đông mỗi người về nhà. Hơn nửa ngày mấy người chết. Ngươi ý tứ là. Hiện tại âm binh, buổi tối không ra, cho nên chúng ta không có gặp phải, mà chính là ban ngày đi ra, cho nên giết người. Cách này âm binh cũng thật là lợi hại, giữa ban ngày đều có thể xuất hiện, đúng không tôn huyện lệnh nhất thời nghẹn lời. Âm binh ban ngày xuất hiện giết người cách này xác thực nói không thông a. Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 896 ngươi là người mà không phải dự tần minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tôn huyện lệnh. Nói. Các ngươi cách này cách gọi là âm binh A. Trăm ngàn chỗ hở. Nhưng không biết sao cách đồ chơi này là ngươi cách này huyện lệnh cũng tải tham dự. Cách gọi là quan viên đều thành tặng. Cách kia dân chúng. Chỗ nào còn phân rõ là có hay không giả tôn huyện lệnh sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn. Hắn muốn phản bác Tần Minh. Đáng tiếc. Nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Giờ phút này đã sao đồng dân chúng trong lòng cũng bắt đầu nhiều vô số nghi hoặc Bọn họ tại muốn những việc này đã từng không có hoài nghi thời điểm cái gì cũng không nghĩ tới. Bây giờ một khi xuất hiện một cái điểm đáng ngờ mọi người cũng là ào ào bắt đầu hoài nghi. Đúng vậy a. Bọn họ chưa thấy qua âm binh dùng tiền. Nhưng nhìn thấy huyện lệnh vơ vét của cải. Bọn họ không có thấy âm binh hại người. Đã thấy đến thần bà giết người một máu những thứ này. Một cách là không thấy được. Một cách là nhìn đến. Tần Minh nói tiếp các vị trên đời này không có vượt. Có chỉ là ác độc nhân tâm. Bọn họ lợi dụng các ngươi đối với quái hoàng sợ Đến lừa các ngươi qua mặt các ngươi Đây mới là đáng sợ nhất Dân chúng đều khẽ gật đầu Thế mà Cái kia tôn huyện lệnh lại thèm quá hóa giận nói Nói vớ nói vẩn Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy tần minh phản bác Vậy ngươi ngược lại để âm binh đi ra a vị này thần bà Không phải có thể câu thông giữa quái đem âm binh làm ra đến Để mọi người xem một chút đi hoặc là Ta trước mặt mọi người giết mấy cái Cái gọi là âm binh Để đại gia trưởng mở to mắt Tôn huyện lệnh nhìn về phía tóc trắng nữ nói Thần bà Triệu hoán âm binh Giết hắn thần bà sắc mặt một trận biến hóa Hắn rõ ràng biết Cái gọi là âm binh Không phải tần minh đối thủ Nhưng bị buộc đến phân thượng này Nàng cũng cảm thấy Có lẽ kêu lên cách kia mười cách âm binh, mới có thể cùng tần minh liên thủ nhất chiến. Nghĩ tới đây. Nàng cười lạnh một tiếng. Chưa thấy qua âm binh giết người đúng không? Muốn gặp thỏa mãn ngươi thoải âm rơi xuống. Chỉ thấy nàng đem tay bỏ vào trong miệng. Thổi một tiếng cổ quái huyết xáo. Không bao lâu cách đó không xa từng đạo từng đảo thân ảnh màu trắng dường như tung bay đồng dạng cấp tốc tới gần. Những thứ này bóng người chính là tần minh đêm đó thấy quá âm binh Bọn họ một thân trường sam màu trắng Kéo tải trên mặt đất Không nhìn thấy chân Cho nên chỉ cần bình ổn di động Cũng cảm giác đang bay Chuyện này đối với bọn hắn những thứ này đều biết võ công tới nói rất đơn giản Có thể người bình thường nhìn đến Lại giống như ruột mì phiêu động Đồng thời trên đầu mang theo loại kia cổ quái mới cách mút Xem ra thậm chí vừa dị tăng thêm mấy phần cảm giác đáng sợ. Dáng vẻ như thế, làm sao nhìn đều giống như thật vừa quái. Bọn họ tới gần về sau, dọa đến những cái kia dân chúng ảo ảo lui lại. Thế mà Tần Minh lại cười lạnh. Hắn giải khai Diệp Tiểu Vũ trên thân dây thừng cùng trong miệng bố. Nói, bảo vệ tốt chính mình. Diệp Tiểu Vũ chính mình võ công cũng không kém, cho nên gật gật đầu chỉ thấy Tần Minh nhìn về phía tóc trắng nữ cùng cái kia mười cái âm binh, khinh thường mở miệng nói, "Cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian." "Cái gì một mình hắn? Thật muốn cùng những thứ này âm binh đánh còn muốn thêm lên một cái thần bà đúng đấy. Cái này người thật lợi hại như vậy, ta nhìn những thứ này âm binh, không giống như là giả a. Mặt đất phía trên có cái bóng a. Ta cảm thấy tiểu tử này rất lợi hại." Không có nhìn cái kia toàn thân bạc thần bà đều đánh không lại hắn mọi người nghị luận ẩm ý. Giờ phút này. Đến tột cùng nên tin ai. Thì quyết định bởi tại người nào cuối cùng còn có thể đứng ở chỗ này. Tần Minh trong tay kiếm laser. Một mực là một cái điểm sáng. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. hiển nhiên đều không hiểu cái này kiếm vì sao lại phát sáng. Tần Minh cầm lấy kiếm laser tùy ý nhìn lấy những cái kia âm binh. Những cái kia âm binh nhấn ra tần minh đêm hôm đó đánh qua tần minh căn bản không có đem bọn hắn đưa vào mắt. Cho nên mà lần này trong lòng bọn họ không chắc. Thần bà tóc trắng nữ hừ. Lên trong nháy mắt. Mười cái âm binh đối với tần minh vọt tới. Bao quát thần bà tóc trắng nữ. Nàng lộ ra vẻ hung áp cùng những thứ này âm binh một cùng ra tay. Tần minh cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó huy động kiếm la re. Trực tiếp đem bay tới mười mấy cây giềng xích toàn bộ chặt đứt Đồng thời dùng lực huy động Đem lớn nhất tới gần một người Một kiếm đánh chúng Ở trên người hắn lưu lại một đảo vết thương Màu đỏ máu chảy ra Cái kia âm binh trực tiếp ngã xuống đất Nắm chặt ở ngực phát ra tiếng kêu thảm Mọi người xem xét Mẹ nó Cái này Âm binh cũng sẽ đổ máu kêu thảm lại nhìn tần minh Trong tay kiếm la xe huy động ở giữa Không ngừng có cách gọi là âm binh bị kích thương Từng cách âm binh tuần tự thổ thương lùi lại Mấy hiệp xuống tới Mười cách thực lực đồng dạng âm binh ào ào ngã xuống Cuối cùng Chỉ có tứ phẩm thực lực thần bà còn kiên trì Bất quá Giờ phút này tại nàng giật mình tần minh thực lực thời điểm Cũng là bị tần minh một chân đạp bay Theo vị này thần bà rơi xuống đất thổ huyết, tại chỗ dân chúng cũng đều có chừng đáp án. Âm binh thần bà, bị một cái tuổi trẻ tiểu tử đánh thành dạng này. Đã như vậy, bọn họ lại thật sự tất yếu phải sợ những thứ này cách gọi là âm binh sao tôn huyện lệnh thân thể mềm nhũn Hắn biết, tối nay khả năng xong. ma tần minh thì là cười lạnh. Mọi người thấy không có. Đây chính là các ngươi làm sợ hãi âm binh không chịu nổi một kích sân chúng nghỉ luận ẩm ý Chỉ trò Đều đã bắt đầu bừng tỉnh đại ngộ Thế mà Tóc trắng nữ lại nỗ lực đứng lên Chỉ vào tần minh nói Ngươi nói không có dược Vậy ngươi nói cho ta Ta là chuyện gì xảy ra nàng có chút kích động Chỉ mình bộ dáng Nói Ngươi nhìn ta ta là người sao ta hỏi bọn họ một chút Ta là người sao tần minh cười lạnh Ngươi xác thực không phải người Bất quá Ngươi cũng không phải dược Nhiều lắm là Là xuất sinh Giết người không chớp mắt xuất sinh Ngươi Tóc trắng nữ nhìn hầm hầm tần minh Ngay sau đó hừ một tiếng Ta bộ dáng này Cũng là dược Ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng Ta chỉ có thể buổi tối đi ra Ta chính là cây sống trong bóng tối rượt. Ngươi nói không có rượt. Vậy ta. Tính là gì tần minh lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi là rượt không không. Ngươi chỉ là đến một loại bệnh a nghe nói như thế. Tóc trắng nữ thân hình dừng lại. Một đôi tính không quá mở trong mắt. Gắt gao nhìn chầm chầm tần minh. Hỏi. Có ý tứ gì tần minh giải thích. Ngươi loại này. Thì là một loại tương đối ít thấy đột biến xen bệnh. Dùng ngươi có thể lý giải lại nói. Thân thể ngươi thiếu ít một chút sắc tố đen. Dẫn đến ngươi xem ra rất trắng. Bình thường tất cả mọi người gặp được một số người so sánh trắng, một số người rất hắc. Đây chính là người trên thân sắc tố đen nhiều ít vấn đề. Có người sắc tố đen nhiều thì hắc, có người thiếu thì trắng. Ngươi thuộc về sắc tố đen rất ít thậm chí không có sắc tố đen. Nhưng cái này cũng không hề nói là ngươi cũng không phải là người. Chỉ là ngươi do so người bình thường trắng. Tăng thêm dạng này mệnh để ngươi con mắt điều chỉnh ốm kính rất mẫn cảm. Cho nên ngươi không phải sợ ánh sáng, chỉ là không quá là thích quá chướng mắt ánh sáng. Nói một cách khác. Ngươi tựa như tân sinh trẻ sơ sinh một dạng so sánh đặc thù, Giống con mới sinh một dạng không cách nào đối mặt quá chướng mắt ánh sáng. Nhưng ngươi chính là người, mà không phải rượu nghe xong Tần Minh lời nói, tóc trắng nữ sườn sốt, "Ta, ta là người, ta không phải rượu ta." Thật sự là người giờ khắc này. Tần Minh không hiểu lòng chua xót, tại dạng này một cái thế giới, bị gì dạng đối đãi ánh mắt, để cho nàng thậm chí đều xưa nay không cảm thấy mình là người a ha ha ha. Ta là người ta nằm mộng cũng nhớ thành làm một người, hiện tại, ngươi nói cho ta ta chính là người. Tóc trắng nữ giờ khắc này kinh hỉ mà vừa đau buồn nhìn lấy tần minh. Trong nội tâm nàng rất phức tạp trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 897 kỳ thì tóc trắng nữ bi ai. Ngay tại ở nàng vừa ra đời, tất cả mọi người xem nàng như làm gì loại, không có đem nàng xem như người đối đãi. Đến mức chính nàng cả đời đều cho là mình là vượt Mà lại khát vọng chính mình biến thành người Cho nên nàng thì cảm thấy mình là vượt Nhưng hôm nay Tần Minh nói cho nàng nàng không phải vượt Nàng cũng là người Nàng chỉ là đến một loại bệnh Một loại so với người bình thường trắng hơn bệnh mà thôi Giờ khắc này dường như cho nàng cả đời Mang đến lớn nhất thật hy vọng cùng đáp án Để cho nàng chỗ khát vọng đồ vật tại thời khắc này trong nháy mắt nắm giữ. Nàng xem thấy tần minh, giờ khắc này đối với tần minh hận. Trong nháy mắt không có. Nàng thậm chí chậm rãi quỳ xuống đối tần minh nói cảm ơn, cảm ơn. Chỉ có ngươi, cái này hơn 20 năm gần đây chỉ có ngươi nói ta là người, tả cám. Cám ơn ngươi cho ta như vậy một cái thân phận tán thành, cám ơn ngươi nói ta không biết dược. Tần Minh có chút lòng chua xót, cái này tóc trắng nữ cũng là người đáng thương a. Thế mà đây hết thầy hết thầy. Lại cũng không cần phải quái chính nàng. Cần phải quái loại kia kỳ thị nàng người. Quái những cái kia dùng quái gì ánh mắt nhìn nàng người. Là, nàng thật là làm rất nhiều chuyện xấu, giết không ít người. Có thể nếu là không có những cái kia đối nàng sinh ra ảnh hưởng to lớn kỳ thị. Lại như thế nào hội tạo nên mất phương hướng tự mình tóc trắng nữ nàng muốn làm người Muốn làm người bình thường Nàng chỉ có có trứng bạch tạng mà thôi Có thể người bên cạnh Không có cho nàng cơ hội này Nhất định phải như thế Còn dùng kỳ thì ánh mắt Đem nàng bức cho là mình cũng là việc Thậm chí đem nàng bức thân là người lại khát vọng biến thành người Buồn cười biết bao mà bi ai Nhìn xem chung quanh những cái kia bách tính Bọn họ yêu nguyên dùng cổ quái Thậm chí bài xích ánh mắt nhìn lấy tóc trắng nữ Đối với tần minh giải thích Bọn họ có lẽ tin Nhưng đối với nhìn đến cái này trắng dọa người nữ nhân Bọn họ như trước vẫn là có bọn họ loại kia bẩm sinh liền mang theo bài xích tâm đi vì thị nàng Tần minh thở dài một hơi Tiến lên một bước Đối tóc trắng nữ nói Thực ngươi không có sai Sai là cái này thế giới. Sai là những cái kia người bình thường. Đáng tiếc. Lại không có mấy cái người bình thường. Nắm giữ bình thường tâm thái. Đi bình thường đối đãi người khác không bình thường. Nói đến đây tần minh cảm thấy cái này có lẽ cũng là hắn cái này làm hoàng đế người thất trách. Thiên hạ này là hắn. Hắn có trách nhiệm để thiên hạ bách tính không cần phải đi lẫn nhau kỳ thị. Đều là hắn con dân. Đối đãi những con dân này, chỉ cần phải có phải trang thiện áp, không cần phải tồn tại gì thì cùng tự ti đối với điểm ấy. Hắn trong lòng quyết định, sau khi trở về, nhất định muốn đại lực tuyên truyền loại sự kiện này, để có tàn khuyết, khác thường tại thường nhân chấu người, không hề bị đến gì thì đem tóc trắng nữ nâng đỡ về sau. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc lại, nói Ngươi dùng tuổi trẻ nữ nhân sinh đẹp máu chảy nhập thạch vạc ngâm ngươi. Là vì để cho mình biến thành người bình thường đúng. Đây là ta tại một quyển sách phía trên nhìn. Nói đây là một huyết chi pháp. Lấy đồng dạng tuổi tác sinh đẹp nữ hài máu. Thông qua tế tử nghi thức. Sẽ để cho ta biến thành người bình thường. Tóc trắng nữ thừa nhận. Điểm ấy để dân chúng phấn nộ tần minh cũng rất phấn nộ. Đây là giả. Ngươi tuy nhiên rất đáng thương Nhưng Cũng phải vì chết tại trên tay ngươi người Phụ trách tần minh mở miệng Tóc trắng nữ trầm mặt một chút Nói Phương pháp này Là tôn Dạy cho ta tần minh những mày Nhìn về phía tôn huyện lệnh Tôn huyện lệnh biến sắc Nói Là ta cho nàng Nhưng người cũng không phải là ta buộc ngươi xếp nói như vậy Ngươi đúng là đang gạt ta tóc trắng nữ sắc mặt âm trầm xuống tới. Tôn huyện lệnh vội nói. Ta không có lửa ngươi. Xác thực có thể. Ngươi không muốn nghe tiểu tử này nói vớ nói vần tóc trắng nữ nhíu mày. Trong lúc nhất thời không biết nên tin người nào. Tần Minh lại là đối tôn huyện lệnh lạnh hừ một tiếng nói. Sắp chết đến nơi. Ngươi còn nói láo hết bài này đến bài khác vì vơ vết của cải. Ngươi để mắt có trứng bạch tạng nàng và ngươi gạt người. Đồng thời ngươi còn lừa nàng có thể biến thành người bình thường. Dạng này nàng mới có thể hợp tác với ngươi. Đúng hay phong tôn huyện lệnh lắc đầu. Không. Không phải như vậy. Ngươi nói bậy lúc này tóc trắng nữ nói. Ta minh mạch. Ngươi chỗ lấy nói với ta cần muốn trẻ tuổi nữ nhân sinh đẹp máu làm nghi thức. liền là chính ngươi vì bọn nàng sắc đẹp a họ tôn. Ngươi từ đầu tới đuôi đang lợi dụng ta tóc trắng nữ hiển nhiên chính mình cũng nghĩ thông điểm này. Nhìn hầm hầm tôn huyện lệnh. hận không thể đem hắn xé nát. Tôn huyện lệnh sợ. Thân thể lui lại nói. Ngươi thế mà hoài nghi ta nhi tin tưởng tiểu tử này lời nói tóc trắng giọng nữ âm âm lạnh Bởi vì giờ khắc này. Ta tin tưởng ta không phải dù. Là hắn nói cho ta ta vì cái gì không tin hắn ngươi làm ra hết thảy, bao quát lừa phỉnh ta làm hết thảy, chỗ tốt đều là ngươi cầm, bạn cùng mỹ nữ ngươi đều phải đến. ta có lý do gì không nghi ngờ ngươi tôn huyện lệnh hử một tiếng. tốt, ngươi cách này người khôn dường dạng nữ nhân, ngươi chính là dượt, ngươi còn tưởng rằng ngươi là người buồn cười cùng cực, lại nói ngươi giết nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi tóc trắng nữ nhìn chằm chằm tôn huyện lệnh nói. Còn không đều là ngươi hải tôn huyện lệnh cười lạnh. Nhìn lấy sân chúng nói. Mọi người thật tốt nhìn xem. Nữ nhân này cũng là việc Tiểu tử này cũng là yêu kinh hại người. Mọi người nói. Muốn hay không đem hai người bọn họ đều giết sân chúng đều mắt lạnh nhìn huyện lệnh. Một bầu ngươi còn coi chúng ta là ngu ngốc A biểu lộ. Tần Minh thấy thế cười lạnh một tiếng Không muốn coi mọi người là ngô ngốc Ngươi cũng thông minh không đi nơi nào tôn huyện lệnh cười lạnh Hừ Theo ngươi nói thế nào Ngươi tới Đem cách này vượt nữ người cùng tiểu tử kia cho bản quan xếp hắn lần này mang đến hơn 200 nha dịch Cho nên Hắn có tự tin có thể đối phó Tần Minh cùng tóc trắng nữ Thế mà thanh âm hắn rơi xuống Những cái kia nha dịch lại căn bản không có động tác Hắn nhìn hầm hầm nha dịch Không nghe thấy bản quan lời nói sao cầm xuống những thứ này người Giết bọn hắn bên trong Một cách bộ đầu lạnh giọng nói Ngươi cảm thấy đều cách này thời điểm Chúng ta còn là ngô ngốc một dạng nghe ngươi bài bố tôn huyện lệnh sắc mặt trầm xuống Các ngươi có ý tứ gì dám chống lại bản quan ý tứ Những cái kia bọn nha dịch đều lạnh lùng nhìn lấy huyện lệnh Hiển nhiên, đây hết thầy hết thầy, vị này huyện lệnh mới là kẻ cầm đầu. Không thể phủ nhận, tóc trắng nữ làm rất nhiều. Cái gì âm binh, tế tự, giết người, đều là tóc trắng nữ cùng âm binh tại làm. Nhưng trên thực tế, đều là bị cái này huyện lệnh hốt ru. Hắn dùng hết thầy biện pháp, hốt ru tóc trắng nữ, lúc này mới ra cái gì âm binh. Cái gì tế tự Cái gì muốn cho bạn Muốn hiến mỹ nhân Cho nên Tóc trắng nữ cũng là một cái công cổ sát nhân Nắm vào lấy thanh này công cụ kẻ giết người Vì tôn huyện lệnh Đối mặt bây giờ dân chúng hoài nghi cùng bọn nha dịch chức trách Vì này tôn huyện lệnh cuối cùng sợ Hắn thân thể không ngừng lùi lại Nhìn lấy những cái kia nha dịch nói Ta là các ngươi cấp trên Các ngươi dám không nghe ta là không phải là không muốn làm lúc này tần minh mở miệng. Ta cũng là các nàng cấp trên. Hiện tại. Ta mệnh lệnh các ngươi. Đem cái này kẻ cầm đầu cho bản quan cầm xuống bọn nha dịch hết lớn. Là. Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 898 cảm ơn ngươi tần minh dù sao cũng là dám sát quan. Cho nên hắn lời nói. Những thứ này nha dịch có thể nghe thậm chí theo trên cấp bậc nói, tần minh huyền nói chuyện lớn hơn. giờ phút này bách tính không tin huyện lệnh, bọn nha dịch cũng không tin huyện lệnh, mà tần minh lại hạ mệnh lệnh, cho nên những thứ này nha dịch liền trực tiếp đi lên đem huyện lệnh bắt. huyện lệnh giận, cũng mặc kệ hắn như thế nào quát lớn, những thứ này nha dịch đều vẫn là đem hắn cầm xuống, đồng thời dùng dây thừng trói lại. Tần Minh lại nhìn về phía những cách được gọi là âm binh, đối bọn nha dịch nói: đem những thứ này người cũng đều cùng nhau cầm xuống bọn nha dịch cùng nhau tiến lên, đem những này âm binh bắt về sau, đem bọn hắn mới cái mũ lấy xuống trên thân trường bào bới ra, lại xem xét cùng người thường không có cái gì không giống nhau, cách này dân chúng triệt để minh bạch, cách này nha quả nhiên chính là lừa bọn họ a. Tỉnh ngộ dân chúng thậm chí đều có chút xấu hổ, nha bị như thế một đám người lừa gạt hơn một năm quả thực mất mặt. Lúc này, tần minh vừa nhìn về phía tóc trắng nữ. Nói ra, ngươi tuy nhiên vô ý hại người Nhưng cũng cuối cùng bởi vì ngươi cố chấp. Dẫn đến một số người chết tại trên tay ngươi. Cho nên, từ bỏ phản kháng đi. Tóc trắng nữ nói nhỏ, không trọng yếu, chỉ cần ta còn biết, ta là một cái người. Là được. Sau đó, nàng cũng bị nha dịch cầm xuống. Đến tận đây, cái này hắc Nguyệt Thành, âm binh chi án, rõ ràng khắp thiên hạ. tần minh đối chung quanh dân chúng nói. Ngã một lần phun hơn một chút. Các vị, về sao không cần thiết lại bởi vì một số người khác huyết điểm hoặc là khác biệt. Mà kỳ thị bài xích người khác, càng không muốn lại như lần này một sản. Bị người có quyết tâm sử dụng thành hắn công cụ làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình tất cả mọi người xấu hổ cúi đầu biểu thị về sau sẽ không lại mắc lừa mà tần minh cũng mãn ý gật đầu để bọn nha dịch đem phạm nhân mang hồi nha môn tần minh chính mình cũng mang theo diệp tiểu vũ hồi nha môn trên đường hỏi diệp tiểu vũ làm sao bị bắt đi nguyên lai đêm đó nàng là bị lão giả kia mê hồn hương mê hoạn Cho nên một đường lên bị bạch mao nữ mang đi. Đều không có phản ứng. Tần Minh nghĩ thầm. Bất kể nói thế nào. Cũng coi là cứu Diệp Tiểu Vũ. Thế nhưng là hệ thống vẫn là không có nói Tần Minh hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác. Còn không tính hoàn thành nhiệm vụ lần này Tần Minh lớn lên tâm tư. Ở cũng cùng Diệp Tiểu Vũ ở một cái gian nhà. Hắn ngủ đất phía trên. Vậy thì thật là như hình với bóng sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh lấy giám sát quan thân phận, muốn tại trên đại sảnh công khai thẩm tra xử lý hoặc là nói trực tiếp tuyên án cách này âm binh án kết quả. Cho nên sáng sớm hơn ngàn bách tính liền đến nha môn bên ngoài nhìn lấy. Tần Minh tạm thời mặc một thân huyện lệnh quan phục tại trên công đường khiến người ta đem tôn huyện lệnh. Mời cái giả mạo âm binh người Cùng tóc trắng nữ đưa đến công đường Tất cả mọi người quỳ xuống Tôn huyện lệnh không có quỳ Hắn nhìn lấy tần minh nói Ta là huyện lệnh Ngươi không có cách nào thẩm vấn ta Tần minh hừ một tiếng nói Bản quan tức là giám sát quan Lại giám sát sự trí chi, chi trách nhiệm cùng quyền Lợi Ngươi chỉ là huyện lệnh tính là gì như thế nào thẩm vấn không được ngươi Tôn huyện lệnh còn muốn bày quan uy. Lại gọi tần minh hét lớn một tiếng. Vỗ kinh đường một. Giọt đến tôn huyện lệnh thân thể lắc một cái. Đồng thời nghe tần minh giận dữ mắng mỏ. Còn dám nói nhảm. Bản quan để ngươi ăn trước hai mươi đại bản. Đánh ngươi nửa chết nửa sống tái thầm tôn huyện lệnh sợ. Hai mươi đại bản. Làm không tốt muốn chết người. Tần minh mặt lạnh lấy. Phạm quan huyện lệnh ngươi hơn một năm trước phát hiện tóc trắng nữ kỳ lạ, cho nên sử dụng tóc trắng nữ vô chi lừa nàng dùng cách gọi là nữ nhân sinh đẹp huyết thông qua tế tự nhi thức ngâm liền có thể biến thành người bình thường. nhưng có việc này hử, không có huyện lệnh phủ nhận. tần minh cười lạnh, tự không thừa nhận a người tới phía trên chen lẫn cây gậy tần minh sửa án khó được dùng hình. Hôm nay không nói hai lời liền muốn ra tấn. Có thể thấy được cũng là giận. Cái kia tôn huyện lệnh sắc mặt trắng mịt, bị hù dọa, không muốn chịu tội, vội nói, chờ chút. Ta nhận tốt. Bản quan hỏi lại. Ngươi sử dụng cái gọi là tế tử nghi thức. Lấy rượu thần chi danh nghĩa. Lừa gạt mách tính tiền tài. Nhưng có việc này tôn huyện lệnh hừ một tiếng. Có ngươi hốt ru tóc trắng nữ lấy tuổi trẻ cô gái xinh đẹp huyết dịch ngâm thân thể. Ý đồ là tại nàng giết những cô gái này chi một đoạn thời gian trước. Bị ngươi làm bẩn ra tấn. Có thể thừa nhận tần minh dần giữ mắng mỏ. Cái kia tôn huyện lệnh đác là vò đác mẹ không sợ rơi. Tự nhiên thừa nhận bên ngoài. Dân chúng phấn nộ hận không thể lập tức để tôn huyện lệnh chém thành muôn mảnh. Tóc trắng nữ cũng khí không được nàng đến bây giờ đều không thể tin được. chính mình coi như là hy vọng đồ vật, lại là một trận âm mưu. tần minh hít thở sâu một hơi. Người thiết kế âm mưu, hại tính mạng người, lừa gạt tiền tài, nhục vô số nữ tử, thật sự là tội đáng chu ta thừa nhận. ta đắc tội rất lớn. có thể thì tính sao ngươi đem ta đưa đến sở quốc hình bộ, ta cũng có biện pháp trở về từ cõi chết. Ta có là tiền tôn huyện lệnh có chút càn rỡ Tần Minh nghe vậy cười, ngươi sai, sở quốc hình bộ, ngươi hối lộ không? Nói ít loại này nói nhảm, không có tiền không làm được sự tình, ta không tin bọn họ không ham tiền. Tôn huyện lệnh tiếp tục mở miệng. Tần Minh từ chối cho ý kiến cười dưới. Còn nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Bất quá. Ngươi không có cơ hội đi hình bộ. Thì... Chết ở chỗ này đi nghe xong lời này. Tôn huyện lệnh biến sắc. Nói. Ngươi có ý tứ gì bản quan là thất phẩm huyện lệnh. Vô cùng lớn tội. Cũng phải giao cho hình bộ xử lý. Ngươi muốn tự tiện tra tấn điều đó không có khả năng bản quan thân là giám sát quan. Có đối địa phương nha môn hết thải quan viên xử lý thậm chí đại quyền sinh sát. Tần Minh sau khi nói xong. Đem trong tay một cách lệnh thêm vứt xuống. Phảm quan tôn huyện lệnh. Tội ác tay trời. Thập áp bất xá. Bản quan chức phán. Tử tội. chạm lập quyết người tới. Chấp hành mấy cách nha dịch cùng nhìn nhau. Nhìn về phía tần minh. Bởi vì xác thực không hợp quy củ. Tôn huyện lệnh cười phá kha Thấy không? Bọn họ không dám. Phá phá phá. Xếp lung tung mệnh quan triều đình. Tử tội. Phá phá kha Tần Minh nhíu mày. Bản quan thân là giám sát quan. Là tuyệt đối có quyền. Động thủ nghe xong lời này. Mấy cái nha dịch đều cắn răng gật đầu. Ngay sau đó trực tiếp đi lên. Đem tôn huyện lệnh hướng bên ngoài kéo. Tôn huyện lệnh cách này hô đến. Gấp vội giấy ruột. Các loại phản bác Tần Minh. Thậm chí đến sau cùng đã là mở miệng khẩn cầu Tần Minh. Thế mà. Hết thầy đều vô dụng. Đi ra bên ngoài. Một cái nhà dịp sơ tay chém xuống. Tôn huyện lệnh thanh âm. Im mặt mà dừng trên đại sảnh. Những cái kia giả mạo âm binh mọi người run lẩy bẩy. Chỉ có bạch mao nữ. Không e ngại. Hoặc là nói. Nàng không thèm để ý chính mình sinh tử. Nàng chỉ để ý. Chính mình không phải dục Là người. Cách này liền đầy đủ. Tần Minh thẩm vấn âm binh. Bọn họ đều giết qua người Mà lại không cách nào giải vây Tần Minh phán bọn họ buổi trưa chém đầu Mặt khác cũng là tóc trắng nữ Nàng tuy không cu nhưng cũng có tội Tuy nhiên bị lừa mà dù sao giết nhiều như vậy nữ hài Sau đó tần Minh phán nàng một năm sau chém đầu Một cách mới biết mình là người đáng thương người Để cho nàng lại cẩn thận làm một năm người làm nàng bị nha dịch mang đi ra ngoài muốn đóng đại lao lúc. Nàng đi ra đại sảnh một khắc này. Mặt trời vượt qua nha môn mái hiên. Chiếu xạ ở trên người nàng. Bản năng. Nàng muốn tránh. Vẫn như trước bị chiếu xạ. Trứng mắt quang để cho nàng khó chịu. Có thể trầm rãi. Nàng phát hiện mình xác thực. Chỉ là không quá thích ứng mà thôi. Nhưng... Tuyệt đối không phải sợ ánh sáng mặt trời Giờ khắc này Tránh thức chứng minh Nàng là người quay đầu lại Nàng dùng hít mắt nhìn lấy tần minh Nói Cảm ơn ngươi Ta thật sự là người Trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 899 Đối triều đình bất mãn tần minh tâm lý cảm khái rất nhiều Một cái chứng bạch tảng người bệnh sinh ở cái này xã hội phong kiến Chỗ đụng phải kỳ thì cùng bài xích Vậy mà để cho nàng cách này hơn 20 năm gần đây vẫn cảm thấy chính mình căn bản chính là vượt Đây là buồn cười biết bao lại là đáng sợ cỡ nào Bất kể nói thế nào Nàng là một cách đáng thương người Tần minh đối nàng Có nhất định tha thứ Để cho nàng có thể tại minh bạch chính mình là người tình huống dưới Tốt cực kỳ sống một đoạn thời gian Có thể nàng lại rốt cuộc xếp nhiều như vậy sinh mệnh, nàng, vô luận như thế nào cũng là muốn chịu trừng phạt. Đây là nhất định phải, cũng là tần minh làm một cái người chấp pháp, nhất định muốn có công chính. Nơi này lúc, hắn tính toán là xử lý tốt. Hạ lệnh, từ nơi này huyện thừa, đến tạm thay huyện lệnh chức. Đồng thời để huyện thừa đem nơi này hết thảy tình huống. Phía trên báo lên, làm trên mặt. Làm tiếp an bài Đến mức tần minh Bản thân liền là lâm thời làm một chút cách này giám sát quan Bây giờ Diệp Tiểu Vũ tìm tới Cách này âm binh vấn đề giải quyết Hắn cũng chuẩn bị rời đi Bởi vì Diệp Tiểu Vũ sự tình còn không có triệt để hoàn tất Chí ít Tại không có hệ thống nhắc nhở hắn hoàn thành nhiệm vụ trước đó Hắn không cách nào chủ quan Bằng không Ai biết còn hội xảy ra chuyện gì cho nên Dưới loại tình huống này Tần Minh cẩn thận từng ly từng tí mang theo diệp tiểu vũ Rời đi hắc Nguyệt Thành Nơi này là nguyên lai thanh quốc khu vực Tần Minh trực tiếp cứ sửa theo lân cận lộ tuyến Hướng về sở quốc đế đô phương hướng đi Một đường lên tuy nhiên đồng thời không có nguy hiểm gì Nhưng Tần Minh vẫn như cú cẩn thận từng ly từng tí Ra nguyên lai Thanh Quốc khu vực tần minh đến ban đầu biên cảnh vị trí. Bởi vì khoảng cách Kim Quốc rất gần. Cho nên trong này cảnh cũng là lúc trước ba phương quốc ra biên cảnh. Điển hình tam giác vàng khu vực. Chẳng qua hiện nay Thanh Quốc đã là sở quốc. Biên cảnh liền thành sở quốc cùng Kim Quốc. Hai người cưới tải mô tô phía trên. May ra con đường núi này còn có thể cưới xe. Cho nên cũng không có ảnh hưởng bọn họ hành trình. Chỉ là một đường lên Cơ hồ không có gặp phải có thể ăn cơm địa phương Tuy nhiên có phao mặt Cũng không có nước nóng a. Sau đó Tại biên cảnh vị trí Tần Minh tới nói tìm lên thôn trang May ra Hoàng Thiên không phụ lòng người Không lâu liền thấy Một cái thôn làng Chỉ là thôn này Xem ra đồng thời không náo nhiệt Tần Minh cùng Diệp Tiểu Vũ vào thôn Sau thu xe gắn máy Tại phát hiện trong thôn có người Sau đó thì đi lên Thế mà còn không có tới gần thôn dân kia Thì tranh thủ thời gian về phòng trực tiếp đóng cửa Tần Minh đến cũng không để ý Tại loại này biên cạnh khu vực Gặp phải người sống cẩn thận một chút Cũng là bình thường Sau đó hắn tiếp tục đi xuống dưới Chỗ qua gian nhà Đều là không người đi ra Hắn đi đến một nhà cửa bên ngoài nói Người tốt Ta đi ngang qua nơi này Muốn yêu cầu một ít nước nóng có thể chứ, tông chúa. mau mau rời đi a, mang theo bên cạnh ngươi tiểu nương tử. mau chóng rời đi. nếu bị những cái kia ác nhân nhìn đến, chính là tai nạn trong phòng. một vị phụ nhân thanh âm truyền ra. có chút nóng này, tần minh rất là nghi hoặc. nói, cái gì ác nhân đại tỷ? ngươi đừng sợ, ta là triều đình người. nếu có ác nhân Ta làm giúp ngươi trừ chi triều đình người ngươi cũng là triều đình người ngươi. Các ngươi những thứ này tên phốn kiếp. Các ngươi những thứ này trời đánh. Phụ nhân chửi âm lên đem tần minh mắng sưởng sốt một chút. Tần minh nghi hoặc nói đại tỷ ngươi cái này. Ta cũng không đắc tội ngươi a, làm sao lại đưa tới ngươi như thế ác mắng. Các ngươi còn muốn thế nào phụ người nộ khí không giảm. Đem chúng ta thực vật lấy đi một nửa trong thôn nữ hài tùy ý ngươi nhóm khi dễ các ngươi còn không bỏ qua sao tần minh nhíu mày nói đại tỷ ta khả năng không có nói rõ ràng ta nói ta là triều đình người sở quốc triều đình lão nương nghe rõ ràng các ngươi những thứ này triều đình nhanh vút ta nhổ vào tần minh lần này triệt để mộng tình huống như thế nào sở quốc triều đình luôn luôn thủ bách tính kính yêu a Riêng là hắn ngồi phía trên nửa năm này Trên cơ bản dân chúng đều vô cùng kính yêu hắn Hôm nay đây là có chuyện gì nghe ý tứ này Nơi này dân chúng Đối triều đình rất khó chịu nha Có thâm cửu đại hận một sảng nha Đại tỷ Sẽ có hay không có cái gì hiểu lầm a chúng ta sở quốc triều đình Luôn luôn là đem bách tính đặt ở vị thứ nhất Như thế nào sẽ để cho ngươi tức giận như thế đâu Tần minh tần lực hòa khí mở miệng Phụ nhân kia xì một miệng Nói Bách tính đặt ở vị thứ nhất hừ Thì đoạn thời gian trước tác chiến Một đám binh lính cùng thổ phỉ một dạng tiến chúng ta thôn Cướp đoạt lương thực Khi dễ nữ nhân Chuyện gì không có làm cái này còn không phải chỉ một lần Mà chính là thường thường liền đến Ngươi nói Đây chính là sở quốc binh. Cùng cường đảo có cái gì không giống nhau bọn họ còn có lý. Nói bọn họ tại tác chiến. Người nào phản kháng bọn họ. Xuống chàng liền là chết. Người nói có tức hay không người tần minh nghe xong. Nói. Gần nhất còn tới hôm trước không phải mới đến phụ nhân nói. Tần minh cảm thấy không thích hợp. Cuộc chiến này đã sớm đánh xong sở quốc binh lính thương. Vong đều có thống kê, sống sót cũng đều toàn bộ trở về, nhân số cái gì đều là đối lên Theo lý thuyết Không có khả năng còn sót lại một số binh lính Còn ở nơi này a đại tỷ Các ngươi không cần lo lắng Ta sở quốc triều đình Cũng không phải ngươi muốn như thế Không thể bởi vì một số cướp chuột xấu tất cả cháu a Dạng này Ta hôm nay thì lưu lại Đến thời điểm những binh dính này đến Ta xem xét. Thì biết làm sao chuyện. Nếu thật là ngươi nói như thế. Ta đánh chết tại chỗ bọn họ. Tần Minh mở miệng. Chấn an phụ nhân kia. Phụ nhân lúc này thông qua cửa sổ. Nhìn xem tần Minh. Chỉ thấy tần Minh bộ dạng anh Tuấn. Khí chất phi phàm. Lại nhìn Diệp Tiểu Vũ. Cũng là giống như Kim Chi Ngọc Diệp. Không phải người bình thường. Vừa nghĩ. Hai người này xem xét. Cũng là danh môn đại tục. Hoặc là thật sự là có thế lực quan viên. Khả năng thật có thể giúp bọn hắn ngược lại bây giờ nhìn hai người người vô hại và vật vô hại. Không là người xấu. Coi như không có thể giúp bọn hắn cũng sẽ không hại bọn họ mới đúng. Sau đó phụ nhân thở dài. Mở cửa. Mời đi tần minh cảm thấy phụ nhân cũng không tệ lắm. Sau đó... Lại tỉ mỉ hỏi một chút tình huống Đại khái hiểu về sau Tần Minh trong lòng cũng rất phấn nộ Dựa theo phụ nhân đoán chừng Ngày mai những binh lính kia lại sẽ đến Bởi vì bọn hắn muốn tới đoạt một số thực vật Hoặc là gia cầm Thậm chí có một ít binh lính Sẽ còn tìm những cái kia bị bọn họ hỏa hỏa nữ nhân tiếp tục thương tổn Cho nên Tần Minh quyết định Ở chỗ này ở một đêm Ngày thứ hai nhìn xem Đến cùng là cái gì một đám người Nông cuồng như thế Nấu nước ăn mì tôm về sau Tần Minh cho phụ nhân cũng lấy ra một số mì tôm Phụ nhân đối tốt với bọn họ cảm giác càng nhiều Cũng yên tâm một số Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Tần Minh còn đang trong giấc mộng Thì bỗng nhiên bị một số lộn xộn thanh âm đánh thức Hắn lên nghe xong, ngoài cửa, có người cả tiếng giống to, chỉ có ngần ấy ăn các ngươi đánh xa ăn mày đâu không biết chúng ta tác chiến nhiều vất vả a đúng đấy, như thế ăn chút gì, đầy đủ cái gì ai ngươi cái này có đầu nhỏ heo a. đến, mang về. Đại ca, chúng ta thẳng thắn đem cái này tuổi trẻ nữ nhân mang về tính toán, dạng này tùy thời có thể chơi, mỗi lần thường thường tới chơi một lần. Không có ý nghĩa. Tần Minh nghe lên cơn giận dữ, nắm nắm quyền đầu, mang theo Diệp Tiểu Vũ trực tiếp đi ra khỏi phòng. Ai ngờ bọn họ vừa đi ra ngoài. Thì có một người mặt khôi giáp binh lính chỉ vào Diệp Tiểu Vũ nói. Hòa! Cô nàng này tốt! Ai cũng chớ giành với ta. Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 900 cường quốc tạo áp lực vừa ra tới. Liền nghe đến có binh lính chỉ vào Diệp Tiểu Vũ. Nói ra khó nghe lời nói Thật sự là cho Tần Minh đổ dầu vào lửa Tần Minh sắc mặt âm trầm Giờ phút này nhìn xem những binh lính này trong lòng nộ khí Đừng đề cập Bất quá khi thấy rõ những binh lính này khôi giáp lúc Tần Minh lại là xứng sờ Đó cũng không phải sở quốc binh lính khôi giáp Đây là nguyên lai thanh quốc binh lính khôi giáp Những mày Tần Minh thoáng cái minh bạch Hợp lấy những thứ này đáng chết ra hỏa cũng không phải là sở quốc binh lính A. Cái này một chút. Hắn thả lòng một ít. Không phải sở quốc binh lính liền tốt. Hắn liền nói đi. Sở quốc binh lính. Làm sao lại như thế hành động sau đó. Hắn nhìn hầm hầm những binh lính kia. Đại A. Các ngươi những thứ này ban đầu thanh quốc binh lính dư nghiệt. Tốt lớn gan chó tử. Tại ta sở quốc địa bàn. Giả mạo ta sở quốc binh lính. Đối với ta sở quốc bách tính được như thế cường đạo sự tình. Các ngươi quả thật nên chết một bên giận mắng. Một bên nhìn xem. Những binh lính này chỉ có mười mấy cái. Người không nhiều. Mà hắn dứt lời sau đó. chung quanh không ít thôn dân hiển nhiên đều nghe hiểu. Giờ mới hiểu được. Nguyên lai. Like. Những thứ này. Cũng không phải là sở quốc binh lính A. Thanh quốc đây chính là thủ quốc sau đó, dân chúng cũng đều phấn nộ nhìn lấy những binh lính kia. Những binh lính kia không thèm để ý chút nào. Bên trong cầm đầu binh lính cười lạnh nhìn lấy tần minh nói. Không nghĩ tới bị ngươi nhận ra. Không sai. Chúng ta là thanh quốc binh lính. Lại như thế nào các ngươi có thể làm gì được chúng ta tần minh mặt lạnh lấy? Các ngươi hẳn là kẻ đào ngũ A sở quốc đánh bại thanh quốc. Dẫn đến thanh quốc binh lính chạy trốn tứ phía Các ngươi hẳn là bên trong một bộ phận Không nghĩ tới Trốn tới đây Đối những người dân này được cường đạo sự tình Thực sự đáng giận bị người nói như thế Những binh lính kia cũng giận Bên trong một cái hét lớn Tiểu tử Theo ngươi nói thế nào Hôm nay ngươi chết chắc thoải âm rơi xuống Hắn dẫn theo đau Đối với tần minh vọt tới Tần Minh hử một tiếng. Chờ hắn tới gần về sau. Một thanh theo cách này trong tay binh lính túm lấy đại đao. Ngay sau đó dùng lực một bổ. Binh sĩ kia một mặt không thể tin được ngã xuống. Hắn binh lính giận. Từng cách đối với tần Minh gầm thét vọt tới. Thế mà tần Minh không thèm để ý chút nào. Trong tay cầm đao. Không ngừng bổ ra. Trong đám người chớp động. Không tiêu một lát. Mười mấy cái binh lính toàn bộ ngã xuống Tần Minh mặt không đổi sắc Thanh đao vứt xuống Lần này trên thân không có nhiễm lên một giọt máu Xếp chỉ là mấy chục người Còn chưa tới để hắn trên thân nhuốm máu cấp độ Vỗ vỗ tay Tần Minh nhìn về phía những thôn dân kia Các thôn dân đều e ngại nhìn lấy Tần Minh Tần Minh thu một mặt hơi lạnh cùng sát khí Nói Các vị Những thứ này người là nguyên lai Thanh Quốc kẻ đào ngũ Bởi vì Thanh Quốc bị ta sở quốc diệt Cho nên Bọn họ giả mạo sở quốc binh ở chỗ này lấn phủ các ngươi Bây giờ Ta đã đem bọn hắn đền tội Các ngươi về sao không cần lại lo lắng Dân chúng lúc này mới đều sắc mặt đẹp mắt một số Nhưng đối với Tần Minh vẫn là rất sợ Tần Minh cũng lý giải Mang theo Diệp Tiểu Vũ muốn rời khỏi thôn làng Trước khi đi Để các thôn dân đem những thi thể này thiêu Hoặc là tập thể chôn xuống liền tốt Rời đi thôn làng Tần Minh cùng Diệp Tiểu Vũ tiếp tục lên đường Dọc theo con đường này tốc độ bọn họ thêm mau một chút Rốt cuộc tại giữa trưa ngày thứ hai đến đế đô Vào thành một khắc này Hệ thống vẫn là không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành cái này khiến Tần Minh rất nghi hoặc. Tâm Lý hỏi: "Hệ thống đinh, tại ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành Tần Minh nghi hoặc. Hắn ngược lại không phải là để ý nhiệm vụ có hoàn thành hay không, mà chính là lo lắng Diệp Tiểu Vũ nguy cơ, còn không có giải trừ." Hệ thống nói, đinh cũng không có cái kia muốn thế nào, mới tất cả đều là hoàn thành Tần Minh hỏi: "Đinh, để cho nàng triệt để thoát khỏi nguy hiểm hệ thống trả lời: Tần Minh nhíu mày. Nói như vậy. Hiện tại nàng còn là ở vào trong nguy hiểm mang theo nghi hoặc. Tần Minh mang diệp tiểu vũ tranh thủ thời gian hướng về hoàng cung mà đi. Mà Tần Minh bọn họ vào thành không lâu. Một cách lão giả cũng thành thơi thành thơi vào thành. Vừa vào sở quốc đế đô. Lão giả kia cảm thán một tiếng. Cái này sở quốc. Coi là thật phồn hoa. Không phải ta kim quốc có thể so sánh á. Nói hắn nhận chuẩn phương hướng Hướng về Hoàng Cung mà đi Trở lại Hoàng Cung phía sau Tần Minh đưa Diệp Tiểu Vũ đi Anh Nhạc Cung Anh Nhạc Cung có lạc tử ý Cách này đã đột phá đến ngũ phẩm cao thủ Tuyệt đối là an toàn Mà toàn bộ Hoàng Cung Canh phòng nghiêm ngặt Đồng dạng ngũ phẩm cao thủ Đều khó có khả năng Tùy ý tiến vào Cho dù là lục phẩm Cũng rất dễ dàng bị phát hiện Bởi vì sở quốc trong hoàng cung có lưu công công cái này lục phẩm cao thủ Một khi có lục phẩm xuất hiện Lưu công công rất dễ dàng phát hiện Lại có thể ứng phó Chỉ là đến cái này an nhạc cung Hệ thống cũng không có nhắc nhở an toàn Tần Minh bất đắc dĩ Để lạc tử y cùng với Diệp Tiểu Vũ ở lại Hắn tại an nhạc cung không nhìn thấy Tiểu Tông Chúa Cho nên dự định đi một chút thanh tâm điện. Đến thanh tâm điện. Tiểu công chúa gặp tần minh trở về. Trên mặt vẻ u sầu ít một chút. Tới cười lấy lôi ghéo tần minh ốm tay áo. Tần minh ca ca. Không nghĩ tới ngươi lần này trở về vẫn rất nhanh. Diệp tiểu vũ tỷ tỷ đâu tại an nhạc cung đây? Đúng. Nhìn ngươi vừa mới trên mặt thần sắc lo lắng. Xảy ra chuyện gì tần minh nghi hoặc. Tiểu công chúa nghe vậy thở dài. Chúng ta sở quốc bởi vì thôn phể xung quanh vài quốc gia. Cấp tốc phát triển lớn mạnh. Thành như Tây Thương quốc đồng dạng cường quốc. Bây giờ cây to đón gió dẫn tới một số như Tây Thương quốc một dạng lớn quốc kiên kỷ. Cho nên. Có hai cách đại quốc. Lần này phái tới một số sứ giả. Nói là cùng sở quốc giao hảo. Trên thực tế. Chỉ sợ có chút chèn ép sợ quốc ý tứ Tần Minh nghi hoặc. Lời này nói thế nào tiểu công chúa nói Bọn họ đến nói giao hảo một chuyện Còn nói song phương mỗi năm lẫn nhau tặng một số đặc sản Bọn họ đưa tặng chúng ta tơ lùa vải vóc Muốn chúng ta tặng đưa bọn hắn thư tịch Tần Minh cười lạnh Làm sao không dứt khoát yêu cầu chúng ta trực tiếp đưa Không muốn bọn họ đồ vật ta cũng cảm thấy Quá phần Ai mà thèm bọn họ tơ lùa vải vóc những thứ này chúng ta lại không thiếu. Bọn họ vọng tưởng dùng một số sâu ria đồ vật đến đổi phi thường trọng yếu thư tịch thật sự là buồn cười. Tiểu công chúa tức giận bất bình. Tần Minh nói. Là cách nào quốc đưa ra bán nguyệt quốc? Tại hạ quốc cùng nguyên bản bạch quốc đằng sau một chút. Bạch quốc bây giờ là chúng ta địa bàn. Nói cách khác. Chúng ta sở quốc hiện tại cũng cùng cái này bán nguyệt quốc sáp giới. Tiểu công chúa nói. Tần Minh hỏi. Còn có cái kia quốc đến còn có nguyên quốc. Tại nguyên bản bạch quốc phía đông. Tại chúng ta đế đô phía đông nam. Cũng là cùng nguyên lai bạch quốc sáp giới. Cũng chính là cùng chúng ta hiện tại giáp giới. Tần Minh gật gật đầu. Hai quốc gia này nghe qua. Thực lực so ra kém Tây Thương Quốc. Nhưng cũng coi như có chút thực lực Bọn họ phái tới Đều là cái gì nhân vật trọng yếu bán nguyệt quốc phái tới một cái hoàng tử Một cái công chúa Nói là biểu hiện bọn họ thành ý Nhưng trên thực tế Cái kia công chúa là cái cường giả Nghe nói cũng là ngũ phẩm Bởi vì nghe nói ngươi thực lực rất mạnh Cho nên một mực yêu cầu muốn cùng ngươi luận bàn Tiểu công chúa nói Tần Minh cười lạnh một tiếng cùng chấm luận bàn. Khẩu khí thật là lớn Tần Minh đại khái hiểu. Bởi vì sở quốc cấp tốt quật khởi. Gây nên càng bên ngoài một số cường quốc chủ ý. Những thứ này cường quốc tự nhiên thấy ngứa mắt lại có một cái cường quốc quật khởi. Cho nên tới tìm phiền toái. Các loại tạo áp lực. Cũng bình thường. Chỉ là Tần Minh cảm thấy. Bọn họ tìm phiền toái. Tìm nhầm người trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 900 linh một quá phần yêu cầu tần minh từ trước đến nay không cảm thấy mình là quả hồng mềm. Cho nên. Hắn cũng không cảm thấy chính mình là ai cũng có thể nắm một chút. Đã từng không phải hiện tại cũng không phải. Cho nên cách nào cách gì bán nguyệt quốc muốn cầu hòa khiêu chiến hắn một cách cũng không có để ở trong lòng. Sau đó hắn hỏi tiểu công chúa. Còn có một cách nguyên quốc. Là tình huống như thế nào Nguyên Quốc lần này tới Là một cái áo trắng hoàng tử Hắn lần này tới mục đích Tiểu công chúa so dự một chút Tần Minh nghi hoặc cái gì mục đích à Tiểu công chúa cắn cắn miệng môi mới nói Cũng mang tới một cái công chúa Nói là Muốn đem công chúa gả cho ngươi Hai nước quan hệ thông ra Tần Minh chừng mắt Quan hệ thông ra không thể nào ngươi không phải nói Cách này hai nước đến đều không có hảo ý. Muốn chèn ép khi dễ sở quốc. Tiểu công chúa nói. Bọn họ quan hệ thông ra yêu cầu là. Cho ngươi một cách công chúa. Ngươi đem tạo giấy in ấm thuật cho bọn hắn. Tần Minh nghe xong mặt đều xanh. Cách này nguyên quốc. Lại nói đùa cái gì một cách công chúa. Đổi tạo giấy in ấm thuật phải biết. Tạo giấy in ấm thuật. Là sở quốc lúc trước đánh bài thế ra. Đẩy mạnh thiên hạ nhà nghèo văn nhân quật khởi một cách phi thường trọng yếu kỹ thuật. hạng kỹ thuật này. Cam đoan sở quốc cơ hồ muốn đọc sách đều có thể đọc sách. Để sở quốc không còn thiếu thốn nhân tài. Để triều đình có một cách tốt đẹp tạo huyết nơi phát ra cùng liên tục không ngừng nhân tài chảy vào. Hướng lớn nói. Chính là lợi quốc an dân căn bản. Hướng nhỏ nói. Cũng là đẩy mạnh quốc gia phát triển một hạng mốt lịch sử. Trọng yếu như vậy kỹ thuật, chỉ là một cái công chúa, thì đổi phải biết, công chúa vật này, đối với một số quốc gia tới nói, căn bản chính là không đáng tiền. Bởi vì một số quốc gia, công chúa quá nhiều, cho nên nhiều khi, thì dùng những thứ này công chúa lấy chồng lấy quan hệ thông gia phương thức, để đạt tới một số mục đích. Loại này cũng coi như bình thường. Đem công chúa gả cho đại thần nhi tử Phiên vương Hoặc là đến nước khác Đều quá mức bình thường Cho nên Một cái công chúa Liền muốn đổi đi tần minh tay lên một cái trọng yếu kỹ thuật Nằm mơ đâu tiểu công chúa gặp tần minh một mặt khinh thường Tựa hồ có chút vui vẻ Nói Vậy liền cách này Tần minh ca ca ngươi sẽ không vì một cái công chúa động tâm Tần Minh cười cười đó là tự nhiên đúng bọn họ lúc nào tới. Đến vài ngày. Vẫn muốn gặp ngươi. Ta lại không thể nói ngươi không tại. Liền nói ngươi gần nhất luyện tông. Đang bế quan tiểu công chúa nói. Tần Minh hài lòng gật đầu. Vậy bọn hắn nói thế nào tiểu công chúa nói. Cũng không quá tin tưởng. Cho là ngươi không muốn gặp bọn họ. Hiện tại người đều ở tại tứ phương quán, bất quá bọn hắn mỗi ngày đều muốn tới trong hoàng cung. Thậm chí vì buộc ngươi hiện thân. Bán nguyệt quốc vì công chúa kia điện hạ. Còn công khai nói xong khiêu chiến ngươi. Nói ngươi như là trong vòng ba ngày không ứng chiến. Thì biểu thị ngươi nhận thua. Tần Minh xứng sờ, lời này lúc nào nói hôm qua tiểu công chúa nói. Tần Minh suy nghĩ một chút. Vậy ngày mai không phải liền là ngày thứ ba còn tốt Tần Minh ca ca ngươi trở về Tiểu công chúa nói Tần Minh gật đầu Không có việc gì Ngày mai ta đến nên trả cho bọn họ Lúc này hừ Đánh nàng răng rơi đầy đất đúc tiểu công chúa hì hì cười một tiếng Tần Minh còn nói Về phần bọn hắn nói cái gì hợp tác Cái kia tơ lụa đổi thư tịch Cầm công chúa đổi tạo giấy in ấm thuật Nằm mơ Chấm một dạng sẽ không đáp ứng Coi là sở quốc vừa mới lớn mạnh Còn bất ổn Thì dễ khi dễ cái kia thật đúng là lớn sai đặc biệt sai Lúc trước Tây Thương quốc đều phải quy quy củ củ tại ta chỗ này mua sách đây Bán nguyệt quốc cùng nguyên quốc tính toán thứ chó má gì lớn như vậy khẩu khí tiểu công chúa đồng ý Không tệ Có tần minh ca ca tại Chỉ có chúng ta chiếm bọn họ tiện nghi Bọn họ đừng nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi. Tần Minh cười lấy xoa bóp tiểu công chúa cái mũi, sau đó nói tốt, ta giúp ngươi xử lý chính vụ. Sau đó, Tần Minh hướng tiểu công chúa giải một chút gần nhất sự tình. Lại xử lý xong còn lại sự tình. Thì cùng tiểu công chúa, lưu công công cùng một chỗ, đi an nhạc cung. Tần Minh dự định an bài lưu công công tại cái này an nhạc cung bên trong bảo hộ mấy nữ sinh này mấy ngày. Thẳng đến Tần Minh hệ thống biểu thị nhiệm vụ hoàn thành. Mới có thể thư giãn. Sau đó. Đêm đó Tần Minh cũng ở tại an nhạc cung một gian phòng ốp. Lạc tử y cùng Diệp Tiểu Vũ cũng là ở tại an nhạc cung. Vào lúc ban đêm ăn cơm xong, mọi người thì ngủ. Chỉ là nửa đêm thời điểm, Lưu Tông Tông bỗng nhiên đến Tần Minh ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Tần Minh tỉnh lại, nói, chuyện gì bệ hả? Có một cái lục phẩm cao thủ. Chui vào Hoàng Cung, tiến vào An Nhạc Cung bên trong. Bên ngoài, Lưu Tông Tông mở miệng. Tần Minh nhất thời đến tinh thần, vội vàng đứng dậy mang giày xong ra khỏi nhà, nói, người ở đâu? Tại an nhà cung tựa hồ tại tìm kiếm ai Lưu Tông Tông mở miệng. Tần Minh cười lạnh, ngay sau đó hắn cùng Lưu Tông Tông cùng một chỗ, hướng về Diệp Tiểu Vũ ở gian nhà đi. Mới vừa đi tới Diệp Tiểu Vũ san nhà bên ngoài, thì đúng lúc nhìn thấy một bóng người cũng đến Diệp Tiểu Vũ cửa. Lúc này, Lưu Tông Tông thân thể trong nháy mắt thoát ra. Cái kia đến bóng người kinh hãi. Vội vàng xoay người muốn đi. Lưu Tông Tông cười lạnh. Đến đều đến. Mơ tưởng lại rời đi nói. Thân thể chặn tại thân ảnh kia trước mặt. Nhất trường đánh xuống. Thân thể kia cấp tốc lui lại. Ổn định mấy bước về sau. Tần Minh xem xét. Quả nhiên. Cũng là cái kia một đường truy sát diệt tiểu vũ cùng hắn lão già. Hừ. Thật đúng là kiên nhẫn a, Một đường lên bị ngươi cách này lục phẩm cao thủ đuổi theo. Chấm thật đúng là lớn ý tần minh cười lạnh. Lão giả kia hừ một tiếng. Nói. Lão phu mới là thật to lớn ý. Không nghĩ tới cái này trong hoàng cung. Còn có cảnh giới cao hơn lão phu nhân. Tần minh biếu môi. Nói. Lưu công công bắt lấy hắn. Bề hạ cái này người cũng là lục phẩm. Để hắn còn sống bị cầm xuống không quá dễ dàng. Lưu tông công nói. Tần minh nghĩ thầm cũng thế. Sau đó còn nói. Cái kia liền trực tiếp xếp đi Lưu Tông Tông gật đầu, trong tay phất trần huy động, công kích mãnh liệt đối với lão giả kia mà đi. Lão giả vội vàng ngăn cản, có thể đối mặt Lưu Tông Tông. Lão giả cảnh giới kém một chút, lại thêm hắn một lòng muốn chạy trốn. Lưu Tông Tông thì là không có nỗi lo về sau muốn giết hắn, cho nên rất nhanh thì lôi ra khoảng cách, rõ ràng Lưu công công thì đè ép lão giả kia đánh. Lão giả kia càng phát ra lo lắng. Tâm thần hỗn loạn dưới. Càng là không địch lại. Sau đó tại lưu công công mấy lần sát chiêu dưới. Trực tiếp bản thân bị trọng thương. Bị lưu công công đánh thổ huyết ngã xuống đất. Chỉ để lại nửa cái mạng. Phế võ công đi tần minh nhấp nhô mở miệng lưu công công lưu lại ra hỏa này một cách mạng. Đã là hắn vận khí. Bây giờ một trưởng vỗ tại đan điền. Lại điểm mấy chỗ huyệt vị. Triệt để để lão giả theo một cách lục phẩm cao thủ. Thành một tên phế nhân. Đến tận đây. Tần Minh mới đi lên trước. Nhấp nhô nói. Ngươi thực không nói. Chấm cũng biết ngươi là kim quốc tiểu hoàng đế kia phái tới. Chấm lưu ngươi một mạng. Trở về nói cho hắn biết. Hắn cùng đấu với chấm. Quá non lão giả sắc mặt trắng bịch. Bị chạy đến cấm vệ quân Kéo lấy ném ra hoàng cung Đồng thời Tần Minh trong đầu đinh một tiếng Hệ thống nói Chúc mừng ký chủ Nhiệm vụ hoàn thành Thu hoạt được một lần tùy cơ giúp thưởng cơ hội Phải chăng sử dụng trọng sinh tiêu ra quân vương 31 chương 902 sở quốc bể hạ sở nghe đến hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành Tần Minh biết Diệp tiểu vũ nguy hiểm cái này mới xem như thật giải trừ tần minh cũng triệt để yên tâm hiện tại lại có thể rút thưởng tần minh tự nhiên không kịp chờ đợi mở miệng đối hệ thống nói rút thưởng đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được đông châu tây nam địa đồ một phần sau một khắc tần minh trên tay xuất hiện một tấm bản đồ hắn mộng nghĩ thầm lần này rút thưởng có phải hay không quá qua loa hệ thống trả lời Đinh, ký chủ tiểu ca ca Đây chính là bây sở Đông Châu Tây Nam lớn nhất tinh chuẩn địa đồ Chỉ này một phần tần minh bất đắc dĩ Nhìn xem trong tay địa đồ Nói thực ra Thứ nhất mắt còn thật nhìn không hiểu Chủ yếu là không có tìm tới sở quốc vị trí Hắn nhìn một hồi lâu Tìm đến không sai biệt lắm tại Đông Châu Tây Nam địa đồ trung gian vị trí Nhìn đến Hán Quốc Hướng đông thiên bắc vị trí Nhìn đến tây thương quốc Lại tới một số liền thấy bây giờ sở quốc bản đồ Thống trị lệ quốc Bạch quốc Nam quốc Thanh quốc Ngạo Lai quốc Mông quốc sau sở quốc Cùng tây thương quốc so sánh Đã không xê xích bao nhiêu đất đai Mặt khác nhìn xem xung quanh nguyên quốc Cùng bán nguyệt quốc Quy mô cũng cũng tạm được Nhưng so hiện nay sở quốc Nhỏ hơn một số Cái gọi là thực lực quyết định phạm vi Đã từng sở quốc tại xung quanh 20 quốc bên trong thực lực mạnh nhất Lúc này thống trị hắn 6 quốc các phương diện thực lực tăng vọt Đã không ở chung quanh mười mấy trong nước phạm vi chơi Như cái gì ô lan quốc Kim quốc thậm chí viêm quốc hạ quốc Trên thực tế cùng sở quốc chinh lịch Đều đã phi thường lớn Đã từng sở quốc Còn lo lắng hạ quốc liên thủ với viên quốc Sẽ đem sở quốc làm tiếp Hiện tại Trung quanh mười mấy quốc toàn bộ liên thủ Sở quốc cũng không để vào mắt Bây giờ sở quốc có thực lực Càng xa một chút bán nguyệt quốc cùng nguyên quốc Lại thành không sai biệt lắm cung cấp bậc đối thủ Mà Tần Minh nhìn một chút Toàn bộ đồng thủ Tây Nam chi địa Có mấy trăm quốc gia Giống sở quốc bây giờ cái này thể lượng quốc gia Có chừng mười mấy cái Mà giống Hán quốc sản này một phương đại quốc có chừng năm cái hai bên Đã từng sở quốc tại mấy trăm quốc gia phía tây nam có thể xếp vào trước Một trăm nhiều Bây giờ có thể tiến 50 vị trí đầu Nhưng Tần Minh còn muốn tiếp tục tiến 20 vị trí đầu trước năm thậm chí đệ nhất Thế mà lại trở thành Đông Châu đệ nhất đệ nhất thế giới Thống trị toàn thế giới Cũng còn chưa biết Nhưng trở thành toàn đề nhất thế giới đại quốc Tần Minh tình thế bắt buộc nhìn trong tay địa đồ Tần Minh trong lòng hùng tâm tráng trí Đừng để cập hận không thể hiện tại theo hệ thống bên trong quất xa máy bay tan Một đường oanh tạc toàn thế giới Đương nhiên Chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi Cách này không nghiêm túc hệ thống Luôn luôn làm chút ly kỳ cổ quái phần thưởng Máy bay tan nằm mơ rồi. Trở lại trong phòng tần minh lần này an ổn nằm ngủ. Một sắp đến hừng đông tần minh bởi vì thức đêm cho nên nhiều ngủ một hồi. Tiểu công chúa lên hết tàu chiều. Bách quan rời đi. Ra đại điện. Đi ra bên ngoài quảng trường lúc. liền gặp được có một người mặt bốn trào áo mãng bào người trẻ tuổi. Mang theo mười cách đồng dạng mặt lấy quan phục người. Ngăn lại mọi người. Các đại thần đều ảo ảo nhíu mày. Bên trong. Trương thừa tướng tiến lên nói. Bán nguyệt quốc hoàng tử. Ngày cách này là ý gì bán nguyệt quốc hoàng tử cười cười nói. Thừa tướng đại nhân. Tỷ ta hôm trước thì công khai buông lời. Muốn thiêu chiến ngươi quốc bệ hạ. Nhưng là hôm nay đất là ngày thứ ba. Làm sao? Quý quốc bệ hạ. Là sợ A trương thừa tướng sắc mặt không tốt. Ta bể hạ đang lúc bế quan Chỉ sợ cũng không biết cái gì khiêu chiến tin tức Như thế nào có thể nói sợ ta cũng không tin trùng hợp như vậy Lại nói Bế quan cũng không có khả năng chuyện gì đều mặc kệ chuyện này hiện tại đế đô dân chúng đều truyền ra Quý quốc bể hạ không biết bán nguyệt quốc hoàng tử cười lạnh Trương thừa tướng hừ một tiếng Không nói trước ta bể hạ có biết hay không Cũng là biết Vì sao muốn so hắn đường đường cửu ngũ trí tôn? Là các ngươi nói luận võ. Liền có thể luận võ cái kia bán nguyệt quốc hoàng tử nhất thời ác khẩu không trả lời được. Muốn tải nói cái gì? Đúng lúc này. Cách đó không xa. Lại có một người mặc áo mãng bào nam tử cùng mặt lấy hoa lệ nữ hài. Mang theo một đám mặc lấy phục sức không giống nhau lắm quan phục đại thần đi tới. Cầm đầu chính là nguyên quốc hoàng tử hắn từ thân áo mãng bào màu trắng. Hơi hơi đối trương thừa tướng cùng bán nguyệt quốc hoàng tử công chúa thi lễ. Thừa tướng đại nhân. Bán nguyệt quốc hoàng tử. Hai người các ngươi không cần tranh chấp. Để ta tới nói hai câu. Bán nguyệt quốc muốn cầu hòa sở quốc bệ hạ luận võ, xác thực không thích hợp. Nhưng, sở quốc bệ hạ ở tại chúng ta đến sở quốc vài ngày như vậy bên trong. Một mực lấy bế quan vì lý do tránh mà không thấy Cái này Thừa tướng đại nhân Phải chăng Xác thực cũng không còn gì để nói đâu Trương thừa tướng hồi thi lễ Nguyên quốc hoàng tử thứ lỗi Ta bể hạ thường xuyên bế quan Ngắn thì mấy ngày Nhiều thì tháng trước Chư vị cũng nhìn đến Đều là nước ta công chúa điện hạ Tại xử lý triều chính Xác thực chưa từng giấu riêng à thừa tướng đại nhân, cái kia không biết, có thể hay không đi thông báo một chút quý quốc bệ hạ. Hai ta quốc lần này đến, đều là vì nói quốc sự. Bế quan luyện tông tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không quan tâm cách này một hai ngày A Nguyên quốc hoàng tử nói xong. Lại thảm nhiên thi lễ, cách này người có thể nói là ôn tồn lễ độ, lấy mỉm cười thái độ, dùng un hòa ngôn ngữ, lại tự tử, tử châu Ngọc. Làm cho không người nào có thể phản bác Cũng là trương thừa tướng Cũng không biết nên nói như thế nào Trên thực tế Trong lòng bọn họ cũng không xác định Vị này bệ hạ đến cùng là đang bế quan Vẫn là nói rời đi hoàng cung Cái này cũng không phải là lần một lần hay Có lúc nói đang bế quan nha theo ngoài hoàng cung trở về Cho nên các đại thần cũng đoán Không ra tần minh đi hướng Cho nên mới sẽ như thế khó xử Vốn là cũng đã rời đi đại điện tiểu công chúa. Xa xa nhìn đến đây có một đám đại thần bị ngăn lại. Sau đó mang theo nha hoàn đám người hầu. Chậm rãi đi tới. Bách quan đối tiểu công chúa chào. Cái kia bán nguyệt quốc hoàng tử án mắt sáng lên. Trước mấy ngày tới gặp đến tiểu công chúa. Hắn thì tâm động. Giờ phút này vẫn như cũ không còn che giấu trong lòng ái mộ. Cho nên tiến lên một bước. Công chúa Điện Hạ Ngài đến tiểu công chúa mắt nhìn bán Nguyệt quốc hoàng tử Khẽ gật đầu Ngay sau đó nói Các ngươi ở chỗ này làm gì Lúc này Nguyên quốc hoàng tử ôn tồn lễ độ cười một tiếng Đối tiểu công chúa cực kỳ có lễ phép thi lễ Chúng ta ở đây hoang mang quý quốc bề hạ chậm chạp không hiện thân một chuyện Đương nhiên Tuyệt không nhằm vào quý quốc cùng công chúa Điện Hạ ngày ý tứ Con hàng này so bán nguyệt quốc hoàng tử hội đựng. Nhưng ánh mắt khóa chặt tại tiểu công chúa trên mặt. Liền cũng chứng minh hắn tâm lý đối tiểu công chúa cũng có ý tưởng. Tiểu công chúa nghe vậy nhấp nhô mở miệng. Các ngươi người tới là khách. Đến ta sở quốc. Mong rằng tuân theo ta sở quốc quy củ. Ta sở quốc bệ hạ muốn không muốn gặp các ngươi là bệ hạ sự tình tuyệt không phải là các ngươi có thể bức bách. Nguyên quốc hoàng tử xứng sờ. Hắn không nghĩ tới. Cái này thiếu nữ xinh đẹp. Như thế có thể lời thiện đạo. Sau đó nói. À. Bản hoàng tử tự nhiên không nóng này. Chỉ là. Vị này bán nguyệt quốc công chúa Điện Hạ. Thân là một giới nữ lưu. Nghe nói sở quốc bệ hạ vũ lực cao cường. Đề nhị so tài. Cái này. Sở quốc bệ hạ là bởi vì thân phận cách xa mà không muốn tiếp nhận còn là cố ý tránh chi, liền không nói được. Rốt cuộc đến bây giờ cũng không hiện thân thật sự là khiến người ta cảm thấy không khỏi cũng có thể là sợ. Trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 903 ta không phải hắn đối thủ sợ nói tần minh sợ. Tiểu công chúa đều cảm thấy buồn cười. Nàng cũng thật là khinh thường cười một tiếng. Nói. ngươi nói là. Nước ta bệ hạ, sợ bán Nguyệt quốc vì công chúa điện hạ này khiêu chiến Nguyên quốc hoàng tử cười nói, bản hoàng tử chỉ là suy đoán. Rốt cuộc, ngươi sở quốc bệ hạ nếu thật không thèm để ý, thậm chí có tự tin có thể thắng. Như vậy, hắn hoàn toàn không tất yếu nhất định phải bế quan không ra. Đây chẳng qua là ngươi đoán, trên thực tế là ta sở quốc bệ hạ theo không e ngại bất luận kẻ nào. Một cách đại thần tự tin mở miệng. Phần tự tin này là đã từng tần minh cho bọn hắn. Bán nguyệt quốc hoàng tử cười. Trang bức giống như nói. Vậy các ngươi cũng biết. Tỷ ta là dạng gì tồn tại a một cái sở quốc đại thần nói. Bán nguyệt quốc công chúa không tệ. Nhưng nàng còn có một cái thân phận. So bán nguyệt quốc công chúa càng lợi hại hơn. Cái kia chính là. Nàng là vô cực cung đệ tử trẻ tuổi bối phận đệ nhất nhân. Lời này vừa nói ra tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người bao quát nguyên quốc hoàng tử đều chấn kinh. Vô cực cung đây chính là cùng thánh địa, phủ đồ môn thiên sơn kiếm phái một sản thần bí thế lực A. Cho nên, nếu như vị này bán nguyệt quốc công chúa là vô cực cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy nàng tuyệt đối không phải người bình thường. Vô luận là vũ lực vẫn là địa vị tuyệt đối đều là tài năng xuất chúng. Nguyên quốc hoàng tử Kinh Ngạc nhìn xem Bán Nguyệt quốc công chúa, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, giờ phút này không khỏi nhìn nhiều hai mắt, phát hiện Bán Nguyệt quốc công chúa rất xinh đẹp, có dáng này vũ lực, cùng thân phận, lại là thần bí đại thế lực vô cực cung thế hệ trẻ tuổi đệ tử đệ nhất nhân. Những thứ này thêm lên đủ để chứng minh nàng ưu tú. Tuy nhiên không bằng tiểu công chúa đẹp như vậy, có thể nữ nhân tu tú, một dạng hấp dẫn ánh mắt a Cho nên, nguyên quốc hoàng tử đối bán nguyệt quốc công chúa cũng có một chút ý tứ. Hắn đồng tâm tại tiểu công chúa nhan chỉ lại tâm đồng tài bán nguyệt quốc công chúa năng lực. Lúc này, bán nguyệt quốc hoàng tử nói tiếp. Cho nên, tỷ ta dứt bỏ là công chúa thân phận. Coi như vẹn vẹn chỉ dùng võ công tới nói. Thân là vô cực cung loại này thần bí thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cũng là tuyệt đối có tư cách khiêu chiến quý quốc đều là thiên tài tu luyện hoàng đế bệ hạ A nghe đến đó. Tiểu công chúa những mày. Lời này. Để cho nàng ít nhiều có chút lo lắng. Bất quá lại nghĩ một chút. Chẳng lẽ những thứ này người không biết. Tần minh tại thánh địa. Cũng là thần đồng sản tồn tại A vô cực cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân A. Xạo Tại ta trong hoàng cung Cũng có một vị thánh địa nữ tử Tên là Lạc tử y tiểu công chúa trước không có nói tần minh thân phận Mà chính là nói ra lạc tử y Nghe đến cái tên này Cái kia một mực mặt không biểu tình bán nguyệt quốc công chúa Cũng chính là vô cực cung tiểu tỷ tỷ Sắc mặt rốt cuộc biến Nàng giật mình nhìn lấy tiểu công chúa nói Thánh địa lạc tử y Tại cách này trong hoàng cung không thể tiểu công chúa nói Cho nên Còn xin đừng nên cầm vô cực cung tới áp sở quốc Bởi vì ta sở quốc cùng thánh địa quan hệ Cũng là vô cùng tốt Bán nguyệt quốc hoàng tử cùng hắn mang theo mười cách đại thần Thậm chí nguyên quốc hoàng tử cùng hắn các đại thần Sắc mặt đều có chút không dễ nhìn Bọn họ xác thực trước kia không quan tâm qua sở quốc Cũng không biết sở quốc cùng thánh địa cũng có quan hệ Chỉ là Sau khi bình tĩnh lại Bán Nguyệt Quốc công chúa nói Bản cung muốn luận bàn đối tượng Là ngươi sở quốc bệ hạ Cũng không phải là thánh địa thánh nữ là tử y Tiểu công chúa cười cười Ngươi thật xác định Muốn cùng nước ta bệ hạ luận bàn tự nhiên Cái này là võ giả ở giữa luận bàn bán Nguyệt Quốc công chúa nói Bán Nguyệt Quốc hoàng tử chào phúng Chỉ là đáng tiếc a. Có ít người là cao quý hoàng đế. Lại nhát gan rất. Không dám xuất hiện ứng chiến nha. Đương nhiên. Cái này cũng không mất mặt. Rốt cuộc tỷ ta là vô cực cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hắn sau khi nói xong. Thần thái đắc ý. Khí không ít sở quốc đại thần sắc mặt khó coi. Thế mà. Lại ngay lúc này. Cách đó không xa. Một thân long bào trang phục đơn giản tần minh. Chầm rãi đi tới Đồng thời mở miệng nói Vô cực cung tiểu tỷ tỷ, Ngươi xác định Muốn cùng chấm đánh A âm thanh vang lên Mọi người vội vàng nhìn qua Sở quốc bách quan lập tức khon người Chúng thần bái kiến bề hạ Tần Minh phất tay để bọn hắn lên Ngay sau đó nhìn lấy bán nguyệt quốc Công chúa Giờ phút này bán nguyệt quốc công chúa triệt để sưởng sốt Nàng nhìn thấy tần Minh một khắc này Cả người đều trong nháy mắt ngây người Cái này người Nàng quá nhìn quen mắt Mấy tháng trước Nàng theo vô cực cung trưởng bối đi thánh địa tham gia thế hệ trẻ tuổi tỷ thí Bản thân nàng là có niềm tin rất lớn có thể đoạt được bốn đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Thế mà Toàn bộ lúc này bên trong Tần Minh lại đều đoạt đủ danh tiếng Mỗi một lần chiến đấu đều thể hiện ra vượt xa bình thường thực lực thằng đến sau cùng lấy ngũ phẩm hậu kỳ thực lực, nhiên ép vừa mới ngũ phẩm trung kỳ vô cực cung tiểu tỷ tỷ, tần minh tuổi tác nhỏ hơn nàng, tu vi cao hơn nàng, có thể nói lần kia về sau tần minh thành duy nhất có thể áp đảo nàng người, không nghĩ tới lúc này lần nữa nhìn thấy lại là ở chỗ này, càng không có nghĩ tới gia hỏa này. Cũng là sở quốc hoàng đế cái kia còn luận bàn cái cái búa tần minh chắp tay tới. Nửa phần trăng hoàng tử cùng nguyên quốc hoàng tử công chúa. Đều đối tần minh phong người. Bán nguyệt quốc tam hoàng tử. Gặp qua sở hoàng. Nguyên quốc hoàng tử gặp qua sở hoàng. Nguyên quốc tứ công chúa gặp qua sở hoàng. Trong lòng ba người đối chấn kinh không so bán nguyệt quốc công chúa thiếu. Bọn họ nghe nói sở quốc hoàng đế rất trẻ trung. Vạn vạn không nghĩ đến còn trẻ như vậy à. Thậm chí, so mấy người bọn hắn đều tiểu tử tử. Cái này khiến bán nguyệt quốc cùng nguyên quốc hai vị hoàng tử lòng sinh ghen ghét. Bọn họ hai ngày thiên nghĩ biện pháp vì hoàng vị mà phấn đấu. Lại nhìn tần minh còn trẻ như vậy, người ta đã ngồi vững hoàng vị trinh lệ này không khỏi quá lớn. Đương nhiên nguyên quốc công chúa tâm lý lại có chút hoan hỉ Nguyên bản bị làm giao dịch đối tượng đưa đến sở quốc Nàng còn không hài lòng đây Bây giờ nhìn tần minh Trẻ tuổi như vậy Lại có năng lực Lớn lên còn xoáy Chính mình cùng dạng này nam nhân cùng một chỗ Có cái gì không tốt sau đó Thì vui vẻ tiếp nhận Giờ phút này bán nguyệt quốc công chúa lấy lại tinh thần Nhìn lấy tần minh nói Ngươi Không nghĩ tới Ngươi chính là sở quốc hoàng đế Tần minh cười một tiếng Ngươi nghĩ không ra sự tình Vậy coi như quá nhiều Bán nguyệt quốc công chúa thở dài Nếu là ngươi Cái kia tự nhiên là không có khả năng luận bàn Bán nguyệt quốc hoàng tử gấp Hoàng tỷ Vì cái gì a bán nguyệt quốc công chúa thở dài Ta không phải hắn đối thủ Cho nên Không cần thiết luận bàn Mọi người nghe xong, xấu hổ Vừa mới còn ở nơi này nói sở quốc hoàng đế không dám luận bàn Mặt mũi này đánh ba ba vang A Tần Minh ngược lại là cũng không có quá mức để ý Hắn cũng không nghĩ tới vị này bán nguyệt quốc công chúa Lại là vô cực cung vị tiểu thư ghi tỉ Cho nên không cần thiết quá mức tính toán Bất quá, có một số việc cũng nên nói chuyện Sau đó Tần Minh mở miệng nói Các ngươi hai quốc bỏ ra làm chấm chi sở quốc Chấm rất vui vẻ Nghe nói các ngươi còn có hợp tác ý tứ Rất tốt Hôm nay Chấm lúc giành dối Không ngại thì cùng các ngươi nói chuyện đi nói xong Tần Minh trước tiên Hướng về Đại Điện mà đi Thấy thế Không ít Đại Thần im lặng Xem ra Muốn tăng ca trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 904 khác muốn tay không bắt cướp Tần Minh trở về. Đối mọi người tới nói là chuyện tốt. Bởi vì mấy ngày qua, bán nguyệt quốc hoàng tử cùng công chúa hung hăng muốn khiêu chiến sở quốc hoàng đế. Tần Minh lại không có hiện thân. trình tất cả mọi người rất xấu hổ. Mặt khác, nguyên quốc hoàng tử cũng hung hăng tìm phiền toái. Nói cái gì bọn họ đường xa mà đến. Sở quốc hoàng đế không đem bọn hắn để vào mắt loại hình Tóm lại tiểu công chúa cùng triều thần nhóm áp lực rất lớn Nhưng bây giờ tần minh trở về áp lực nhất thời không có Trên đại điện Tần minh ngồi ở phía trên Nhìn phía dưới hai nước hoàng tử công chúa Nói Các ngươi lần này đến Là dục ý cùng sở quốc giao hảo không tệ Càng thêm hy vọng tại một ít địa phương cùng lĩnh vực Cùng sở quốc đạt thành hợp tác nói chuyện là bán nguyệt quốc công chúa. Nàng biết tần minh lợi hại càng biết tần minh đối với thánh địa trọng yếu cho nên hiện tại nàng rất khách khí. Tần minh thì là khẽ gật đầu nói. Ta không ý kiến. Bất quá. ngươi nói hợp tác. Là chỉ cái gì tỉ như đưa vào sở quốc Mỹ thực văn hóa. Đưa vào sở quốc mỏ than đá sản nghiệp. Đưa vào. Bán nguyệt quốc công chúa trầm mặt một chút. Mới nói tiếp Còn có Đưa vào sở quốc Trang giấy sách vở những thứ này Hai nước chúng ta đều có thể đạt thành hợp tác chung lợi cùng có lợi tần minh khẽ gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Cái kia không biết Những thứ này hợp tác có thể có Nhưng cái gọi là đưa vào Chỉ là ta sở quốc đem những vật này bán cho các ngươi Tuyệt đối không phải cùng hưởng cho các ngươi Sở hoàng bệ hạ là có ý gì bán nguyệt quốc hoàng tử hỏi Chấm ý tứ rất đơn giản Trở lên chỗ nói ra Đồng đều lấy xuất khẩu hàng hóa hình thức cùng ngươi quan hệ ngoại giao dễ dàng Tần Minh nói ra Bán nguyệt quốc hoàng tử lắc đầu Không Chúng ta là chuẩn bị Lấy vật đổi vật Chúng ta cho sở quốc thích hợp đồ vật Sở quốc cho chúng ta những thứ này chúng ta cần À Chấm cho các ngươi cần muốn đồ Vật Mà các ngươi tùy tiện cho chấm một số sâu ria đồ vật Là ý tứ này api. Chiếm tiện nghi muốn hay không rõ ràng như vậy Tần Minh cười lạnh Hắn thoải âm rơi xuống trên đại điện Không ít đại thần đều cười Bán nguyệt quốc hoàng tử sắc mặt khó coi Hắn không nghĩ tới tần Minh như thế trào phúng hắn mắt Một bên nguyên quốc hoàng tử cũng là cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói. Bán nguyệt quốc hoàng tử. Ngươi dùng một số người nhà không cần đồ vật. Đến đổi đối với người ta. Đối ngươi đều rất trọng yếu đồ vật. Không khỏi quá buồn cười đi làm sao chẳng lẽ ngươi không có ý nghĩ này. Bán nguyệt quốc hoàng tử nhìn lấy nguyên quốc hoàng tử lạnh giọng nói. Nguyên quốc hoàng tử hừ một tiếng nói. Ta nguyên quốc lại thế nào sống như ngươi ta nguyên quốc lần này đến. Thành ý tràn đầy. Chuẩn bị đem ta hoàng muội Nói cho sở hoàng bệ hạ. Kể từ đó. Hai ta quốc không phải liền là sắt một dạng quan hệ. Đến thời điểm chúng ta là người một nhà. Giúp đỡ lẫn nhau. Cùng hưởng hết thầy hữu dùng đồ vật. Chẳng phải là bình thường nói. Hắn đối tần minh chắp tay. Sở hoàng bệ hạ. Phụ hoàng biết rõ ngài văn võ song toàn. Mới có thể vô song. Cho nên. Đem đau lòng nhất yêu thích nhất công chúa gà cho ngài. Có thể thấy được ta nguyên quốc chi thành khẩn tần minh nghe vậy cười một tiếng. Nói như vậy. ngươi phụ hoàng còn rất không nỡ cái này công chúa a đúng thế. Ta hoàng muội thế nhưng là phụ hoàng yêu thích. Từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay minh châu a, Bất quá nghe nói sở Hoàng Văn trị võ công, lại cân nhắc đến hai nước hữu hảo tương lai, cho nên mới nhìn đau cắt thịt, đem hoàng muội gả cho ngươi a cách này áo trắng hoàng tử một cách miệng, vậy thì thật là dối trá rất. Tần Minh nhìn xem cái kia nguyên quốc công chúa, tuy là lớn lên cũng không tệ, nhưng được phái tới hòa thân. Có thể có nhiều được sủng ái thích đoán chừng đây cũng là nguyên quốc hoàng đế đang lợi dụng cách này công chúa giá trị thẳng dư đây. Muốn nói chân thực yêu thương công chúa mới sẽ không bỏ được đưa xa như vậy. Cho nên tần minh căn bản không tin. Sau đó, mở miệng nói. Đã ngươi phụ hoàng như thế đau lòng cách này công chúa. Cách kia, chấm cũng không tiện đoạt người chỗ thích a Vẫn là để công chúa hội nàng phụ hoàng bên người a Chớ có tại ta chỗ này thù ủy phước Nguyên quốc hoàng tử xứng sờ Tâm suy nghĩ gì vừa cử tuyệt Nguyên quốc công chúa cũng là mộng Ý tứ này Là không coi trọng chính mình sao sở hoàng bệ hạ Cái này hai nước quan hệ thông ra là chuyện tốt Ngài Nguyên quốc hoàng tử muốn vãn hồi cái gì Đã thấy tần minh khoát khoát tay nói Tốt Không cần nhiều lời Chấm đã có yêu người Không có ý định lại muốn cái gì nước khác công chúa. Mặt khác, nếu thật muốn muốn hợp tác, liền lấy ra thành ý đến, khác chỉnh những thứ này suy nghĩ lung tung đồ vật. Nguyên quốc hoàng tử bị tần minh đập đỏ mặt. Nói, sở hoàng bệ hạ, chúng ta nguyên quốc muốn, cũng là tạo giấy in ấm thuật. Ngay sở quốc cần gì dạng điều kiện, mới nguyện ý trao đổi tần minh lắc đầu. Cái dạng gì điều kiện. Cũng sẽ không trao đổi Gặp tần minh chắc chắn như thế phải nói lấy Cái kia nguyên quốc hoàng tử gấp Chấm không khả năng sao tần minh thu hồi nụ cười Nói Nếu có một ngày Người nguyên quốc cũng có tạo giấy in ấm thuật Như vậy chỉ có một cách khả năng nguyên quốc hoàng tử nhìn chầm chầm tần minh Rất chờ mong hắn lời kế tiếp Thế mà Tần minh lại không gì sánh được bá khí nói Cái kia chính là Nguyên quốc đã là ta sở quốc một bộ phận nguyên quốc hoàng tử biến sắc Sắc mặt lạnh xuống tới Tần Minh lời này mấy cái ý tứ nguyên quốc muốn tạo giấy im ấm thuật Chỉ có một cái khả năng Cái kia chính là bị sở quốc thôn phệ sở hoàng bề hạ Không khỏi khẩu khí quá lớn nguyên quốc hoàng tử mở miệng Tần Minh cười một tiếng Ngươi có thể cho rằng như thế Nhưng người nguyên quốc vẻn vẻn lấy một cái công chúa liền muốn đem ta sở quốc tạo giấy in ấm thuật lấy đi Khẩu khí chẳng lẽ tiểu nguyên quốc hoàng tử nhất thời nghẹn lời trầm mặt một chút Mới nói tiếp Đã như vậy Bản hoàng tử đã không còn gì để nói Sở hoàng bệ hạ Đơn giản chính là muốn thành ý Như vậy xin hỏi Sở hoàng bệ hạ ngài muốn cái gì thành ý giấy Có thể bán Sách Có thể bán Nhưng cái này kỹ thuật Ngơ tưởng theo ta sở quốc thu hoạch tần minh cứng rắn mở miệng Nguyên quốc hoàng tử nói Dạng này một loại kỹ thuật Vẹn vẹn chỉ là bị ngươi sở quốc một cách nuốt lấy Không sợ ăn không vô sao tần minh thanh âm bình thản Trước mắt đến xem Chấm sở quốc ăn được Không kiên nhấn nguyên quốc quan tâm Mặt khác Lời này của ngươi Chấm có thể xem ngươi đang uy hiếp chấm sao nếu là như vậy Cái kia không khỏi buồn cười Phải biết Tây thương quốc cũng chưa từng nghĩ qua muốn ta sở quốc tạo giấy in ấm thuật Bọn họ còn uy uy củ củ được mua sắm xuất khẩu uy củ Lấy cao hơn sở quốc giá thị trường tới mua Mà ngươi nguyên quốc Thật sự là khẩu khí thật là lớn Vậy mà muốn tay không bắt cướp Trực tiếp đem tạo giấy in ấm thuật mang Đi. Là ai? Cho các ngươi lớn như vậy dũng khí. Để ngươi có lớn như vậy khẩu khí nguyên quốc hoàng tử khác tần minh lần nữa đập á khẩu không trả lời được. Nguyên quốc hoàng tử thủ hạ nhất đại thần nhìn không được mở miệng. Sở hoàng ngươi tốt đại uy phong a Bất quá một vừa mới quật khởi. Miễn cưỡng tiến vào tây nam chi địa năm quốc mà thôi. Thì dám như thế không đem chúng ta nguyên quốc để vào mắt tần minh nhìn về phía cái kia nguyên quốc đại thần Nói Chấm sở quốc một đường quật khởi Quét ngang sáu quốc Thực lượng mạnh Danh tiếng chi thịnh Nhất thời có một không hay. Người nguyên quốc coi như đứng hàng tây nam chi địa 50 vị trí đầu quốc lại như thế nào chấm sở quốc Còn gì phải sợ cuồng vọng Ếch ngồi đáy giếng Ngươi quả thực không biết trời cao đất sống đại thần kia giận. Tần Minh hừ một tiếng. Không đợi chi khách. An dám ở chấm chi triều đình như thế bất kính chấm nói không sợ ngươi nguyên quốc. Chính là không sợ. Ngươi còn dám vô lễ như thế. Đác là muốn chết người tới. Đem đối với chấm bất kính chi chỉ là tặc tử. Kéo ra ngoài chém đầu săn trúng. Giăn đe trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 905 hiện tại có thể thật tốt nói tại tần minh mệnh lệnh dưới. Cái kia nguyên quốc đi theo đại thần bị cấm vệ quân dựng lên tới. Nguyên quốc hoàng tử biến sắc. Nhìn lấy tần minh nói. sở hoàng. Đối đãi với ta như thế nguyên quốc xứ giả. Sợ là không ổn đâu nguyên quốc xứ giả. Tại chấm bất kính. Trước mặt mọi người chống đối chấm. Thậm chí mang theo trào phúng tội đáng cái kia chu không cần nhiều lời kéo ra ngoài tần minh thoại âm rơi xuống người cấm vệ quân kia trực tiếp kéo lấy nguyên quốc vừa mới chống đối tần minh đại thần hướng ra phía ngoài mà đi chém đầu dân chúng cách này khiến nguyên quốc hoàng tử rất khó chịu nhưng là cũng kiến thức đến tần minh sát phạt quyết đoán để tại chỗ hai nước sứ giả đều lo lắng Không dám lại nói sai lời gì. Gần nhất. Hai nước sứ già. Chỉ là có chút thật ngông cùng. Bây giờ cho bọn hắn một hạ mã quy. Diệt một chút bọn họ khí diễm. Trên triều đình trong lúc nhất thời rơi vào trong sự ngột ngạc. Tần Minh muốn bầu không khí như thế này cuối cùng có kế tiếp mới thật sự là nói chuyện thời điểm. Vừa mới hai nước quá đem chính bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Dẫn đến không có đem sở quốc đưa vào mắt Sở dĩ nói ra tới yêu cầu Vô cùng quá phận Lúc này Tần Minh đang nắm giữ quyền chủ động Ngồi ở phía trên Nhìn lấy hai nước hoàng tử nói Ta sở quốc Theo không e ngại định nhân Các ngươi nếu là muốn đối định Như vậy tương lai không lâu Cũng là chiến bán nguyệt quốc hoàng tử Cùng nguyên quốc hoàng tử mi đầu đều hơi nhíu lại chính nói dễ dàng như vậy. Chỉ khi nào đánh lên. Tổn thất to lớn à. Bán Nguyệt Quốc Hoàng tử hít thở sâu một hơi. Hắn lần này tới sở quốc. Chỗ lấy muốn thúc đẩy hợp tác. Muốn có được đại lượng thư tịch. Không cũng chính là cho bán Nguyệt Quốc Hoàng thất một loại khả năng cùng cơ hội à toàn thế giới quốc gia nào. Không thiếu sách hiện tại xung quanh mọi người biết. Cũng là sở quốc có năng lực đại lượng tạo giấy ấm thư. Cho nên, đường tắt duy nhất cũng là theo sở quốc thu hoạch được. Một khi thu hoạch được đại lượng thư tịch, bọn họ cũng có thực lực. Đối kháng bán nguyệt quốc bên trong lũng đoạn sách vở thế gia đại tộc. Chỉ khi nào không thể đồng ý. Như vậy không chỉ có không chiếm được sách. Hai nước quan hệ sẽ còn chuyển biến xấu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Tuy nhiên sở quốc vừa mới quật khởi. Trở thành Tây Nam Chi Địa 50 quốc một trong. Nhưng. Trong khoảng thời gian ngắn. Sở quốc có thể chiếm đoạt 6 quốc. Mà tự thân tổn thất cơ hồ nhỏ. Cách này đủ để chứng minh sở quốc hiếu chiến cùng cường đại. Một kẻ địch như vậy. Mặt ngoài nguyên quốc cùng bán nguyệt quốc chứng mắt. Nhưng. Thực có can đảm đánh lên bán nguyệt quốc hoàng tử vô cùng rõ ràng hắn phụ hoàng đối với mang về đại lượng sách vở chờ mong. Nếu như hắn làm không được Ngược lại cùng sở quốc quan hệ làm áp Như vậy đừng để cập kế thừa hoàng vị Khả năng sẽ còn bị bán nguyệt quốc hoàng tử chỉ tội thậm chí Sam lại Đồng dạng nguyên quốc hoàng tử cũng có cùng bán nguyệt quốc hoàng tử một giảng lo lắng Sự kiện này, hai người bọn hắn tại nhiều vị trong hoàng tử đánh vỡ đầu đoạt đến cơ hội mới đến Làm tốt Thái tử chi vị Cũng không phải là không được Làm không xong Cả một đời đều phó có khả năng có cơ hội làm thái tử Nghĩ tới đây bọn họ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng Nguyên quốc áo trắng hoàng tử đối tần minh phong người Sở hoàng bệ hạ Vừa mới ta tay dưới đáy một cách đổ hốn chứng đối với ngài vô lễ Díp Là hắn chừng phạt đúc tội Ta hay là hy vọng Hai chúng ta có thể giao hào Bằng không Cũng sẽ không đem chính mình muội mũi mang đến. Hiến cho bệ hạ ngài. Cho nên còn mời bệ hạ chớ có sinh tử. Hợp tác sự tình chúng ta có thể nói. Bán Nguyệt Quốc Hoàng tử cũng gật đầu nói. Là là. Hợp tác sự tình có thể nói. Ngài không muốn tơ lụa vải vóc. Chúng ta có thể đổi khác đồ vật đều. Tần Minh cười lạnh. Nói ha ha cái kia chấm. Thì cho các ngươi nói rõ một chút. Trang giấy này cùng thư tịch. Chúng ta sở quốc chỉ bán. Nghe hiểu không có bán nguyệt quốc hoàng tử nói. Cái kia. Là như thế nào giá cả tần minh nói. Giảm 20%. Thị trường phổ biến là 5 lượng bạc một quyển sách. Chấm thu 4 lạng một bản. Trang giấy cũng là giảm 20% cách này thị trường. Cũng chính là dựa theo nước khác giá thị trường. Sở quốc bây giờ sách vở giá thị trường đã không đến một lượng bạc liền có thể mua. Bởi vì sở quốc tạo giấy ấm thư quán. Mỗi ngày ra sách quá nhiều. Đã đủ tất cả quốc các nơi dùng. Giá cả tự nhiên là chậm chậm lại. Nhưng là đối với nước khác. Sách vở vẫn như cũ là không gì sánh được đắt đỏ. Thậm chí có tiền đều không chỗ nào bán đồ vật. Bán nguyệt quốc hoàng tử ngay từ đầu cảm thấy đau lòng. Nhưng trong lòng tính toán một khoản. Thì đem những này sách. Lấy bốn lượng bạc một bản giá cả mua về Cũng sẽ có đại lượng người Hoa năm lượng bạc bình thường giá cả mua Bởi vì sách này Là có tiền mà không mua được Nói như vậy Triều đình còn có thể kiếm lời một đợt Lại không ít người còn có thể đọc sách Bởi như vậy Cũng sẽ không quá thua thiệt a đương nhiên Đối so với bọn hắn ngay từ đầu muốn lấy vật đổi vật Dùng tơ lùa vải vóc đổi Xác thực thì chiếm không tiện nghi Nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng Tại tần minh nơi này chiếm tiện nghi à, Cho nên Bây giờ chỉ có thể giống tần minh thỏa hiệp Cùng Tây Thương quốc một dạng Dùng giảm 20% giá cả Mua sắm sở quốc thư tịch Bán nguyệt quốc hoàng tử phong người Như thế Cũng có thể Ta cái này viết thư cho phụ hoàng Hắn như là cũng đồng ý liền phái người đưa tới bạn chúng ta thì mang đi nhiều ít sách mặt khác sách loại hình chúng ta có thể bình tĩnh sao tần minh gật đầu đương nhiên có thể các ngươi muốn cái gì sách cầm một bản hàng mẫu đến muốn bao nhiêu lượng đều có thể cho các ngươi đưa đi ra bán nguyệt quốc hoàng tử cười lấy gật đầu như thế rất tốt bên cạnh hắn vô cực cung tiểu tỷ tỷ cũng nhìn lấy tần minh Trong lòng rất khiếp sợ. Vị này nhỏ hơn nàng mấy tuổi người trẻ tuổi. Quả nhiên là văn võ song toàn. Một bên khác. Nguyên quốc hoàng tử gặp bán nguyệt quốc. Đã cùng sở quốc đạt thành hợp tác. Cũng gấp. Tương đối bán nguyệt quốc. Ngay từ đầu chiếm tiện nghi ý nghĩ. Hắn nguyên quốc thì là có chút cường đảo hành động. Rốt cuộc hỏi người ta sở quốc. Muốn không phải sách vở trang giấy. Mà chính là kỹ thuật. Bây giờ. Sở quốc đối với hắn Nguyên quốc Tất nhiên rất khó chịu Cho nên Nguyên quốc hoàng tử cũng phá lệ khẩn trương Nhưng càng nghĩ Hắn không thể không thỏa hiệp Tần Minh cho nên Cũng mở miệng nói Sở hoàng bệ hạ Lúc trước ta Nguyên quốc nói ra điều kiện xác thực thiếu cân nhắc Lúc này Ta nghĩ vĩ Cũng cùng bán Nguyệt quốc một dạng Chỉ mua thư tịch Tần Minh cười lạnh Minh bạch liền tốt. Đáp như vậy. Các ngươi mỗi người đi quyết định mua cái gì sách. Mua nhiều ít a. Những việc này. Cùng ta sở quốc hộ bộ câu thông là được. Không lại dùng đến phiền phức chấm hai nước hoàng tử ảo ảo khom người. Đón lấy. Bọn họ liền dẫn người rời đi. Nhìn lấy đầy triều văn võ. Tần Minh xoa xoa cái chán. Nói. Trong khoảng thời gian này chấm cũng không có hỏi đến. Thống trị vài quốc gia quản lý tình huống Như thế nào lập tức Có các đại thần ào ào báo cáo tình huống Mà một bên khác Hai nước hoàng tử rời đi hoàng cung Hồi tứ phương quán Nguyên quốc hoàng tử cùng mấy cách đại thần tại một cái phòng bên trong Mọi người sầu mi khổ kiểm Điện hạ Bề hạ ý tứ Muốn lấy được tạo giấy in ấm thuật Chúng ta chỉ là mua sách trở về Chỉ sợ không ồn a Có đại thần mở miệng, nguyên quốc hoàng tử gật đầu. Ta biết, lần này, cùng thái tử chi tranh, thì nhìn việc này có thể hay không làm thỏa đáng. Đáng tiếc, sở hoàng không thể thỏa hiệp a, Một cách khác đại thần hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ nguyên quốc hoàng tử hít mắt. Lạnh lùng nói. Đánh cắp kỹ thuật trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 906 uống rượu làm vui nguyên quốc xã tâm lớn. Một cái công chúa muốn đổi tạo giấy in ấm thuật. Nói đùa cái gì tạo giấy in ấm thuật tiểu thuyết. Có thể cho càng nhiều người dùng tới giấy đọc trên viết. Lớn nói. Đây chính là có thể cải biến một nước bố cục đồ vật. Thì loại vật này. Ai không muốn muốn giống như vậy đã có thể thay đổi sinh hoạt. Lại có thể đánh bại thế gia đại tộc, Còn có thể để một nước hưng vượng. Lại làm cho triều đình bá quyền càng thêm vững chắc kỹ thuật. Nỗ lực lại lớn điều kiện. Được đến đều phong đủ. Cho nên. Một cách công chúa không phải liền là nữ nhân liền muốn đổi đi cách này kỹ thuật sở quốc không có nữ nhân không có xinh đẹp đương nhiên. Nguyên quốc cũng minh bạch. Nỗ lực lại lớn đại giới. Sở quốc cũng sẽ không đem cách này kỹ thuật cho nguyên quốc. Cho nên, nguyên quốc hoàng tử quyết định, trước đặt trước một bộ phần sách, coi như tại sở quốc nơi này mua, đồng dạng, cũng là mượn cơ hội này lưu lại. Nghĩ biện pháp đánh cắp sở quốc tạo giấy in ấm thuật, ý nghĩ này rất nguy hiểm, nhưng nguyên quốc hoàng tử cũng không có ý thức được nguy hiểm cỡ nào. Hắn tại đã bắt đầu kế hoạch như thế nào làm, tương đối mà nói bán nguyệt quốc hoàng tử thì đẳng Hoàng nhiều, hắn nhìn ra, tỷ hắn rất sợ tần minh. Hắn một mực suy hắn chỉ gái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì hắn tỷ rất lợi hại. Là vô cực cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cho nên hắn chuyện gì? Trên cơ bản đều nghe hắn tỷ. Lúc này, tỷ hắn đều kiêng dị tần minh. Cái kia đủ để chứng minh tần minh đáng sợ. Cho nên, bán nguyệt quốc hoàng tử nghĩ thầm. Đã chỉ có thể mua. Vậy liền mua rồi. Ngược lại đối với bọn hắn bán nguyệt quốc sách giá tới nói cái này sở quốc sách đã coi như là giá thấp. Sau đó. Bọn họ viết thư để thuộc hạ truyền về bán nguyệt quốc. Một là cáo chi bán nguyệt quốc hoàng đế trao đổi tình huống. Hai là để bán nguyệt quốc hoàng đế bày một phần cần muốn mua thư đan và số lượng cùng với cần thiết trang giấy số lượng. Hoàng cung. Tần Minh cùng các đại thần trò chuyện một chút đối với thống trị các quốc gia tình huống về sau Thì làm một số an bài Tỷ như điều động một số binh lính tại trước kia thanh quốc ngạo lai quốc các vùng cùng sở quốc biên cảnh đi dò xét Một khi phát hiện những quốc gia này lưu lại binh lính sen lẫn trong một số trong thôn Như lần trước Tần Minh nhìn thấy thanh quốc mười mấy cái binh lính ước hiếp xa xôi khu vực bách tính tình huống Gặp một cái giết một cái Còn có cũng là nghiêm khắc đà kích ban đầu Thanh Quốc, ban đầu Ngạo Lai Quốc, ban đầu Nam Quốc các địa khu một lại phong kiến mê tín hiện tượng. Mục đích là tránh cho lại có tương tự hắc nguyệt thành sự tình phát sinh. Các địa phương quan viên càng là nghiêm tra. Nhất định phải có triều đình đặt phái quan viên đi nghiêm tra. Đồng thời cho đặt phái quan viên mấy trăm binh lính. Dạng này mới có thể để cho bọn họ tới chỗ nha môn. Có thể chấn nhiếp địa phương nha môn quan viên. Hết thầy bố trí. Tần Minh không ngừng tăng cường. Mục đích chỉ có một cái. Đem đã thống trị các quốc gia. Chặt chẽ quản lý. Bởi vì bọn họ đã là sở quốc một bộ phận. Mặt khác. Tần Minh tại triều đình phía trên cố ý tuyên bố. Đã từng bạc quốc. Lúc này mệnh danh là sở quốc vùng bị tạm chiếm. Ngạo lai like quốc làm ngạo đến phu. Nam Quốc bởi vì tại phía Nam Sau đó cùng hướng chính Tây Lệ Quốc một dạng Được xưng là Sở Quốc Nam Bộ Thanh Quốc thì là Xanh Khu, Mông Quốc là Mộng Khu Dạng này có đặc biệt mới xưng hô, mọi người thuận tiện một số Đem những này sự tình đều xử lý tốt Đã đến giữa chưa? Tần Minh mời khách Văn võ bá quan gần hơn 200 người đến Đại Điện bên cạnh một cái thiên điện Nơi này là một cách chuyên môn cung cấp các đại thần nghỉ ngơi dùng cơm uống trà địa phương. Tần Minh để ngự thiện phòng làm chút thức ăn. Lại lấy ra gần 300 thùng mì tôm. Để ngự thiện phòng nấu nước cho mọi người phao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mọi người đối ngự thiện phòng đồ ăn không hứng thú. Từng cách ôm lấy mì tôm. Ăn có thể vui vẻ. Tần Minh khó được cùng mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, sau khi ăn xong, ngồi cùng một chỗ uống chút trà, tâm sự. Những đại thần này, cũng đều tận trung cương vị công tác. Nói chuyện phiếm cũng phần lớn đều nói lấy một ít công việc phía trên sự tình. Để Tần Minh rất hài lòng. Trong lúc đó, Tần Minh lấy ra hắn hệ thống bên trong địa đồ để thái giám triển khai treo trên tường. Như vậy lớn một cách địa đồ. Sở quốc cũng ở trên. Tây Nam chi địa, sở quốc bản đồ, vượt qua tuyệt đại đa số quốc gia, xung quanh cũng chỉ có mấy cái có thể cùng sở quốc so sánh quốc gia. Bản đồ này là Đông Châu, Tây Nam chi địa địa đồ, chư vị có thể nhìn đến ta sở quốc đã đủ để tiến lên cái này mấy trăm quốc bên trong 50 vị trí đầu. Tần Minh chậm rãi mở miệng, các đại thần đều rất kích động. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt Trong đó kêu ngạo Không cần nói cũng biết Trong lúc này là chúng ta công lao Võ tướng mở rộng lãnh thổ Quan văn quản lý các phương Văn võ hỗ trợ lẫn nhau Một công một thủ Ta sở quốc chi trắng lớn Thế bất khả kháng bách quan nghe vậy Ao ao đứng dậy Chắp tay khom người Bề hạ chi công Cũng tần minh cười lấy khoát tay Để mọi người ngồi xuống Lại lấy ra rượu sái. Một người một mình Chỉnh lên. Làm hoàng đế. Cũng phải hiểu được lôi ghéo nhân tâm. Thích hợp cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ. Tuyệt đối là trăm rằm không một hại. Tần Minh bản thân. Ngay tại sở quốc bách quan trong mắt. Là cái người đáng sợ. Đã từng cùng Tần Minh là định. Xuống chàng cái kia tốt cùng Tần Minh quan hệ tốt. Xuống chàng cái kia không tốt cho nên. Nhất định muốn nghe Tần Minh. Mới có thể có ngày sống dễ chịu. Chỉ là. Không biết có phải hay không là uống chút rượu. Hoặc là gặp Tần Minh rất vui vẻ. Cái kia lễ bộ thượng thư do dự một chút. Đứng dậy. Mở miệng đối Tần Minh nói. Bề hạ. Lão thần có một chuyện. Tuy là không mặt mũi nhắc đến. Nhưng vẫn là muốn ướng lấy mặt mò nói một chút. Tần Minh nghi hoặc Lễ bộ thượng thư ngươi có lời nói cứ nói đừng ngại a bệ hạ Xin thứ cho lão thần có tội lão thần Muốn vì ta cái kia không hiểu chuyện hốn chứng nhi tử Hướng bệ hạ Cầu xin tha lễ bộ thượng thư mở miệng Nói Hắn quỷ đi xuống Tần Minh suy nghĩ một chút Nói ngươi nhi tử T. Nhớ đến Năm ngoái mấy ngày nay Hắn sống như bị tiên đế cho xung quân biên cương lễ bộ thượng thư, khói mắt có nước mắt. Nói: "Không tệ, lúc trước tiểu nhi bởi vì không hiểu chuyện, làm sai sự tình, trêu chọc mẹ hạ ngài, cho nên tiên đế phẫn nộ, nể tình lão thần trên mặt mũi, chỉ là xung quân biên cương. Một năm qua này, tiểu nhi đã biết sai, tại biên quan cũng ăn không ít khổ." Lần này, ngạo lai quốc bị sở quốc thôn phệ. Biên quan một số phạm nhân muốn được đưa đến càng xa địa phương. Kể từ đó, ta đứa con kia chỉ sợ. Tần Minh khẽ gật đầu. Nói, chấm minh bạch. Thực lệnh lang lúc trước. Cũng không có sai lầm lớn. Đơn giản là bị lúc trước đại công chúa cho sử dụng. Lễ bộ thượng thư ngươi vì triều đình cẩn thận. Nỗ lực rất nhiều. Đủ để bù đắp lệnh lang lúc trước phạm sai lầm. Như vậy đi. Chuyện chỉ. Xá miễn lệnh lang chi tội. Khiến người ta tiếp trở về đi. Tần Minh nói xong. lấy bộ thưởng thư lễ băng. Trực tiếp dập đầu. Đa tạ bệ hạ. Lão thần thì một con một. Bệ hạ làm cho hắn trở về cho lão thần dưỡng lão đưa ma. Lão thần đời này không tiếc. Tần Minh thở dài làm cha mẹ. Vĩnh viễn là nghĩ đến chính mình hài tử A Sau đó Hắn lại mở miệng nói Có điều tội tuy nhiên miễn Nhưng còn phải quản giáo Dâu làm có dùng người Tiếp sau khi trở về Đưa đến quốc tử giám A Chấm muốn hắn trong vòng 3 năm Chí ít cũng phải có cái cử nhân công danh Bằng không Chấm còn muốn xử trí hắn Lễ bộ thượng thư ngươi không có ý kiến chớ Lễ bộ thượng thư cao hứng còn không dịp đây Tần Minh lời này là ý gì ý tứ không phải liền là không chỉ có khôi phục hắn nhi tử người bình thường thân phận. Còn có thể thi đậu công danh đây. Hôm nay người bỗng nhiên thì té xỉu. Sau khi tỉnh lại nhỏ nhặt. Trên thân hai nơi thương tổn. Đến bây giờ còn không thoải mái. Bất quá vẫn là kiên trì viết một chương. Hôm nay thì hai chương này. Xin lỗi. Thân thể một mực không tốt. Ta cũng không có cách nào trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 907 quá mức xuất sắc tần minh xem ở lễ bộ thượng thư đắt lâu như vậy. Một mực toàn tâm toàn ý vì tần minh làm việc. Tần minh cũng là tha thứ hắn nhi tử. Mà chuyện này cũng coi như đi qua. Bất quá. Lại có một cách đại thần. Ra khỏi hàng mở miệng nói. Bề hạ. Đại công chúa. Không. trưởng công chúa. Chết thật tất cả mọi người nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nhìn xem một bên tiểu công chúa. Gặp nàng vẫn còn có chút bi thương thần sắc. Tâm lý không đành lòng. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Không tệ. trưởng công chúa. Tại Tây Thương Quốc chết. Trách không được người khác. Là nàng. Tự làm tự chịu đi Tần Minh không cùng mọi người tán gấu qua sở lan chết sự tỉnh. Nhưng Tây Thương Quốc tin tức. Tự nhiên cũng là hội truyền đến sở quốc Cho nên Mọi người cũng đều có chỗ nghe nói Bất quá Tại Tây Thương quốc Sở Lan chết đều là một cách mê Rất nhiều người Bao quát Tây Thương mới hoàng đế đều tưởng rằng Đêm đồng phòng hoa trúc chính mình quá mạnh dẫn đến tân nương chết Có thể lại có một bộ phận người rất rõ ràng biết Không thể nào là dạng này Nhưng Ngầm hiểu lẫn nhau Cũng không muốn lướt nhẹ qua tây thương hoàng đế mặt mũi đi bây giờ. Những thứ này sở quốc đại thần. Trên cơ bản cũng không quá tin tưởng sở lan là bị động phòng mà chết. Chỉ là mọi người cũng đều không có cố ý đi giải, chỉ là muốn xác định, nàng chết thật. Nhiều lắm là cũng chỉ là cảm thán một chút. Tần Minh cũng không có nhiều lời, mọi người tiếp tục uống tửu nói chuyện phiếm bầu không khí lần nữa hòa hoãn. Cơm nước no nê các đại thần cũng tự nhiên rất nhiều lẫn nhau ở giữa tâm sự giật nhẹ nhạt cái gì. Bên trong. Nội cắt một vị mới tới đại học sĩ. Đứng dậy đối tần minh vừa chắp tay nói. Bề hạ. Thần có mấy câu. Muốn mượn cơ hội. Nói một chút nói đi tần minh gật đầu. Có người nói sự tình. Là chuyện tốt. Cái kia đại học sĩ gật đầu. Bề hạ. Thần cảm thấy chúng ta sở quốc quá mức xuất sắc cần thu liếm một chút mới là bằng không thần lo lắng hội trêu chọc đến hiện tại chúng ta còn không cách nào đối mặt một số đáng sợ đại quốc lời này vừa nói ra mọi người ảo ảo nhìn về phía vị này đại học sĩ cũng không phải là cảm thấy hắn nói có vấn đề mà chính là đều cảm thấy hắn nói rất đúng trong khoảng thời gian này Phần lớn người tâm lý đều có loại cảm giác này Quá trói lóa ánh mắt bỗng nhiên theo một cách ảm đảm trên tảng đá phát ra Chưa chắc sẽ là chuyện gì tốt Tần Minh khẽ gật đầu Nói tiếc bệ hạ Ngày trên thân bí mật Để các quốc gia làm kiên kỵ Đồng dạng Làm ngấp ngé Muốn có được Còn có Theo như đồn đại bất tử sược trận này dư luận Trong lúc vô hình cũng dần dần lần nữa khóa chặt sở quốc Hoàng Cung. Lại thêm sở quốc gần nhất Nam trinh Bắc Chiến đánh xuống mấy cái quốc gia. Phát triển quá nhanh. Thành cũng quá mức lóa mắt. Khiến người ta kiêng kỳ. Sau cùng. Sở quốc tạo giấy im ấm thuật. Cùng với mỏ than đá sản nghiệp chờ một chút. Đều là vô cùng bị người đỏ mắt đồ vật. Thậm chí bao quát chúng ta bom. Tóm lại, đây hết thầy hết thầy, đều sẽ dẫn tới mọi người ánh mắt. Hôm nay có người đến muốn tạo giấy in ấm thuật, ngày mai khả năng thì có người tới muốn bom chế tác kỹ thuật. Như vậy hậu thiên đâu bên ngoài trời ơi về sau đâu nói không chừng. liền có thể thì sẽ có người tới hỏi chúng ta muốn cái gọi là bất tử dược. Cùng với bể hạ ngài chỗ nắm giữ những cái kia kỳ quái mà vô cùng hấp dẫn người đồ vật. Nếu là chúng ta trước mắt có thể ứng phó quốc gia đến, đây cũng là thôi, còn còn không đủ gây sợ Có thể sợ là sợ, những vật này sẽ đưa tới càng đại cường quốc Cái gọi là, mang ngọc có tội a Vì này đại học sĩ nói xong, bình tĩnh nhìn lấy Tần Minh Tần Minh vô một hơi, nhìn lấy đều khẽ gật đầu các đại thần, mở miệng nói đạo lý này, chấm minh bạch Bây giờ sợ quốc Không còn chẳng qua là ban đầu cái kia khoảng chừng xung quanh 20 quốc bên trong xưng lão đại sở quốc. Lúc này sở quốc đã ở chung quanh 50 thậm chí nhiều hơn quốc gia bên trong. Đều là số 1 số 2. Có thể đứng vào toàn bộ Tây Nam chi địa gần ngàn cấp 250 vị trí đầu. Xác thực, chúng ta đã coi như là tiến vào càng đại quyển hơn tử. Đối mặt với càng quan tâm kỹ càng cùng càng đáng sợ mạo hiểm. Anh Khanh vừa mới nói rất tốt, chúng ta càng ưu tú, có chuẩn bị thủ chú mục càng cần phải đề phòng lên. Nói tới chỗ này, tần minh chính mình cũng đau đầu. Thế nhưng là một quốc gia muốn phát triển. Giống tạo giấy ấm thư cái nghề này, liền phải hưng thịnh. Muốn quốc gia cường đại, bom những thứ này liền phải chế tác. Giống bất tử dược loại sự tình này. Giấy không thể gói được lửa. Khẳng định có người hội hoài nghi sở quốc hoàng cung có Dù là chỉ là khả năng Cũng khẳng định có người muốn tìm một chút Đến mức tần minh bản thân một số chỗ đặc thù cùng chỗ có một ít ly kỳ cổ quái đồ vật Đó cũng là hắn nhiều khi phải tự mình muốn dùng Nói cách khác, rất nhiều chuyện, không cách nào tránh khỏi Bọn họ có thể làm cũng là tận lực điều thấp Tại điệu thấp bên trong tiến lên, tại điệu thấp bên trong cường đại Sau đó tần minh nhằm vào những thứ này vấn đề Suy nghĩ một chút Vẫn là làm ra một số kế sách ứng đối Đầu tiên là bom Cách đồ chơi này là trọng yếu nhất đồ vật Nếu như một khi bị nước khác nắm giữ phương pháp luyện chế cái kia tần minh trên cơ bản liền có thể tuyên bố Hắn cường quốc kế hoạch Hết con bê Cho nên Bom phương pháp luyện chế Cùng quá trình Thậm chí nguyên liệu cách điều chế chờ một chút Đều phải nắm giữ tại sở quốc binh bộ số ít có thể tin trong tay người Bộ phận này người là sở quốc lớn nhất bí mật người Là tuyệt đối không cho phép bọn họ tiết lộ bí mật Điểm này Tần Minh cường điệu vô số lần Binh bộ thượng thư cũng làm rất tốt Bom phương pháp luyện chế Trên cơ bản không có khả năng tiết lộ Tần Minh cũng tương đối so sánh yên tâm Bởi vì là cơ mật tối cao Cho nên trừ binh bộ mấy cái quan lớn Trên cơ bản không có ai biết là ai tại chế tác bom Nhóm này chế tác bom be man Liền phản phất một nhóm không tồn tại người Mặt khác cũng là tạo giấy im ấm thuật Những thứ này kỹ thuật Nắm giữ tại ngay từ đầu liền theo tần minh Trong nhà xưởng làm những người kia Lúc trước tần minh cứu qua mạng bọn họ Bọn họ đối tần minh trung tâm Không cần nói cũng biết Lại thêm có binh lính bảo hộ công xưởng, Cho nên dưới tình huống bình thường Cũng không có khả năng có người có thể tiến vào đem hàng kỹ thuật này trộm Tần Minh còn hạ lệnh ám võng ti phái người trông coi tạo giấy in ấm thuật công xưởng đây Lại nói Tạo giấy cùng in ấm Cũng không phải là nhìn xem liền sẽ Đến có người dạy Lại hiểu được như thế nào chế tác những công cụ này Nói cách khác Ngươi tìm tới hội tạo giấy im ấm người có cái cái búa dùng quan trọng là ở những công cụ này. Cách này hai hạng trọng yếu kỹ thuật được đến bảo hộ cũng là để tần minh yên tâm một số. Mà lại, hắn còn lập tức hạ lệnh, sở quốc bom, cùng tạo giấy im ấm thuật, nhất định phải trở thành bí mật, không cho phép đối ngoại đi nói. Hỏi tới, nào có tạo giấy im ấm thuật không phải cũng là biện pháp cứu tạo giấy. Sau đó nhân công sao chết rồi đến mức bom. Các ngươi gặp qua sao ngược lại chúng ta không biết. Rốt cuộc gặp qua bom trên cơ bản đều bị nổ chết. Bất tử dược tin tức, Tần Minh không có cách nào. Về phần hắn trên thân bí mật tận lực ít tại đại chúng trước mặt hiển lộ đi. Mặt khác, Tần Minh cũng ý thức được, sở quốc cần phải ổn trọng phát triển. Bây giờ, dân gian kinh tế, duy nhất có thể đối ngoại cũng là mỹ thực. Trang giấy sách vở cùng mỏ than đá, không có quan hệ gì với dân chúng A. Tần Minh suy nghĩ một chút, muốn dẫn động toàn bộ sở quốc kinh tế tại loại này thời đại chỉ có công nghiệp A. Sau đó, Tần Minh lại làm quyết định. Hắn chuẩn bị đem xã hội hiện đại một ít gì đó phương pháp luyện chế nghiên cứu ra được. Để sở quốc các nơi có thể đem công nghiệp làm. Đến một trận công nghiệp cải cách trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 908 phát triển kỹ nghệ công nghiệp. Cũng không phải là tốt như vậy phát triển. Tại cổ đại thế giới, công nghiệp bình thường vô số năm cũng sẽ không có đột phá quá lớn. Thậm chí tại rất nhiều người trong ấm tượng. Cổ đại tựa hồ một mực là một cách bộ ráng. Bọn họ đổ dùng. Công cụ. Trên cơ bản không có quá lớn biến hóa. Nói cách khác cần thiết đồ vật đồng thời không có cái gì đại cải biến cùng đột phá Cách này cũng dẫn đến bọn họ công nghiệp một mực thì ở vào một cách bình ngùng phát triển trạng thái Bình ngùng đến Gần như không sẽ có hơi lớn một chút chập trùng Bất quá Như than đá và quà vặt đồng dạng Một khi xuất hiện một cách đối với cuộc sống có sự giúp đỡ to lớn lại chưa bao giờ xuất hiện thu hoạch được đồ vật Nhất định sẽ thật to cải thiện lại tăng lên bọn họ công nghiệp Nhưng vẹn vẹn than đá và quà vặt còn chưa đủ Hết thảy công nghiệp muốn theo trong sinh hoạt bắt đầu phát triển Tần Minh đầu tiên nghĩ đến cũng là ăn, mặc, ở, đi lại Áo Cổ đại có máy dệt vải công nghiệp Tần Minh có thể căn cứ hiện đại một số tri thức điểm Hơi chút cải biến Để máy dệt vải công tác hiệu suất càng cao Sau đó có thể phát minh ra máy may thay thế người lấy tay công một châm một đường làm y phục Cứ như vậy Tại anh mặc cách này một khối công nghiệp liền có thể có một cách đại tăng lên Đến thời điểm thị trường quốc nội cùng thị trường nước ngoài cùng một chỗ làm Một cái vải vóc y phục sinh sản đại quốc xuất khẩu Nhất định sẽ kiếm lời không ít tiền Anh cũng không cần nói Ngay từ đầu tần minh thì làm Mỹ thực quà vặt Hiện ở cửa ra đã bắt đầu. Cùng Hán Quốc cái này 2.000 ngàn giảm quà vặt con đường. Cũng không phải nói đùa. Mặt khác. Khoai tây cùng khoai lang. Cùng với Tần Minh lúc trước cho hộ bộ các loại rau xanh hoa quả hạt giống. Đã để sở quốc rau xanh hoa quả nhiều đâu chỉ mấy trăm loại. Những vật này cũng có thể làm xuất khẩu sản phẩm đối ngoại phát ra. Đến mức ở lời nói. Đây là thuộc về bất động sản hạng mục. Tần Minh nghĩ thầm, cái này thế giới làm bất động sản có vẻ như không dễ dàng, cũng không có gì cần cải tiến đồ vật. Nếu như nhất định phải tại bất động sản cái này một khối có đột phá, như vậy thì là để nhà kiến trúc cao hơn một tầng lầu. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định làm xi măng. Tại hắn trong trí nhớ, xi măng từ đá vôi, đất sét Bột lặng sắc ấm nhất định tỷ lệ nghiền nhỏ hỗn hợp. Sau đó tiến hành nung khô. Đồng dạng nhiệt độ tại 1450 độ hai bên. Nung khô sau sản phẩm cùng thạch cao cùng một chỗ nghiền nhỏ ấm tỷ lệ hỗn hợp thì hình thành xi măng. Xi măng thêm nước quấy sau thành tương thể. Có thể trong không khí cứng đờ hoặc là ở trong nước cứng đờ. Đồng thời có thể đem cát. Thạch các loại tài liệu kiên cố cao su sàn kết cùng một chỗ. Đá vôi cùng đất sét cùng với bột lạng sắt cái này thế giới đều có Cũng không khó bị làm đến Chỉ là có hơi phiền toái Nhưng chỉ cần tần minh bàn giao đi xuống Công bộ thì có thể làm được Thành công làm ra xi măng về sau Hết thảy đều không là vấn đề Một khi xi măng chế tác thành công Như vậy thì có thể dùng tại các loại xây dựng cơ bản Bao quát sửa đường Sửa thành tường Vân vân Kể từ đó Nhất định sẽ bảo họa Đoán chừng trong lúc nhất thời Trong nước đều cung ứng không được Mà thị trường nước ngoài Đoán chừng còn làm không quá lại đây Sau cùng cũng là xuất hành Lần trước tần minh chính mình dựa theo đơn giản phương pháp Để hộ bộ chế tạo ra một số xe đạp Đã tải đại lượng sinh sản bán Bây giờ Đế đô trên đường cái Thường xuyên có thể thấy có người cưới xe đạp, cùng xe ba bánh. Thậm chí cưới xe bốn vòng xe đều xuất hiện. Bởi vì tần minh thiết kế phía trên, cũng là mang phanh lại. Cho nên an toàn rất cao. Riêng là xe ba bánh cùng bốn vòng xe, vô cùng được hoan nghênh. Đến mức hai vòng xe đạp, đoán chừng không ít người không có họp hội, cho nên không bằng ba bánh bốn vòng xe. Bất kể như thế nào. Xe đạp xuất hiện Tại rất nhiều người nhìn đến So lập tức muốn thuận tiện rất nhiều Không dùng uy Không dùng dưỡng Lại là làm bằng sắt Trải qua dùng Mà lại ổn định tốc độ cũng không chậm Còn có phanh lại an toàn vô cùng Cho nên bây giờ xe đạp ngành nghề Đã vô cùng nóng này Trên bàn cơm Tần Minh đem ăn Mặt ở. Đi lại mấy cách này muốn phát triển công nghiệp. Cho hộ bộ quan viên giảng. Cụ thể máy may bản thiết kế. xi măng chế tác nguyên vật liệu cùng tỷ lệ. Tần Minh đều viết rõ ràng. Để hộ bộ dựa theo hắn cho ra phương pháp đi làm. Tiếp xuống tới trong một đoạn thời gian. Tần Minh không có ý định đi cùng khác quốc gia làm sự tỉnh. Mà chính là giống như hắn muốn như vậy. Phát triển mạnh công nghiệp. Công nghiệp. Theo sinh hoạt bắt đầu các đại thần nghe tần minh nói ra liên quan tới ăn. Mắt. ở, Đi lại cải cách. Nói thật. Cũng đều lần nữa chấn kinh. Lúc trước tần minh làm ra nhiều như vậy Mỹ thực đã để sở quốc Mỹ thực kinh tế tăng lên mấy cái cấp bậc. Đoạn thời gian trước cùng Hán Quốc quà vặt con đường. Đã có không ít sở quốc bách tính. Mang theo từ tần minh phát minh sở quốc đặc sắc quà vặt. Tạo thành thương đội. Một đường đi Hán Quốc, có chút thương nhân hàng mang không nhiều. Đi đến nửa đường, thì ven đường đem ăn bán xong. Sau đó mang theo kiếm tiền vui vẻ trở về chuẩn bị tiếp tục đi. Bởi vậy chứng minh, qua vặt không chỉ có tài sở quốc kéo theo sở quốc kinh tế. Còn bắt đầu xuất khẩu, dùng sở quốc quà vặt, đi kiếm nước ngoài tiền. qua vặt còn như vậy, cái kia đại lượng y phục. Hiếm lạ xe đạp còn có cái kia nghe đã cảm thấy ngưu bức xi măng lại sẽ như thế nào Có thể đoán được Không lâu tương lai Từ sở quốc Đem về giống toàn thế giới Chuyển vận đủ loại công nghiệp hóa sản phẩm Dùng những thứ này người nước sở dùng lao động chế tác được đồ vật Kiếm lời toàn thế giới tiền Một bữa cơm Tần Minh chỉ là đối ăn Mặt Ờ Đi lại bốn cái sinh hoạt phương diện cần thiết. Đưa ra một số cải tiến. Nhưng các đại thần đều biết cái này sẽ để sở quốc kinh tế lại tăng lên nữa. Mà tần minh còn có rất nhiều chỗ mấu chốt. Nhưng lúc này thời điểm không cần thiết nói tiếp. Thì lấy đã nói mấy điểm. liền đầy đủ sở quốc làm một thời gian thật dài. Tham thì thâm. Nếu như lại làm một số công nghiệp sản phẩm đi ra. Ngược lại khả năng đều làm không cẩn thận Cơm chưa kết thúc Tần minh dặn dò các đại thần đem những này sở quốc công nghiệp bí mật Muốn giữ kín như bưng Không thể tiết lộ Ngay sau đó để mọi người trở về Chính mình Cũng rời đi thiên điện Các đại thần tự nhiên minh bạch tần minh ý tứ Sau đó đều mang kính nể ánh mắt Khom người lui ra thiên điện Rời đi hoàng cung Một đường lên Các đại thần lẫn nhau nghị luận. Từng cách đối tần minh chính nể chi tình. Vậy đơn giản đã không cách nào hình dung. Tần minh thì là lôi kéo tiểu công chúa, hướng về thanh tâm điện mà đi. Một đường lên. Tiểu nha đầu đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn chầm chầm tần minh. Rốt cuộc nhìn không được nói. Tần minh ca ca. ngươi thật thông minh. Hiểu được đồ vật quá nhiều, có lúc ta cũng hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không chúc ta cách này thế giới người a? Tần Minh cười phía dưới, ta tự nhiên không phải cách này thế giới người. Hắn nói nghiêm túc lời nói. Tiểu công chúa, cũng không có coi là thật. Chỉ là nhịp ngợm cười một tiếng. Nói, Tần Minh ca ca, bây giờ phát triển mạnh công nghiệp, có phải hay không mang ý nghĩa? Trong thời gian ngắn không tác chiến nhà đầu. Người không thích tác chiến Chấm cũng không thích Cho nên Không chủ động bốc lên chiến tranh Chính là chúng ta mức độ lớn nhất Nhưng nếu như tại trong lúc này Có người treo chọc chúng ta Nên đánh Vẫn là đánh tần minh nói xong Cũng đến thanh tâm điện Cùng tiểu công chúa cùng một chỗ ngồi xuống Ngay sau đó còn nói Cho nên à Công nghiệp muốn phát triển Kinh tế muốn phát triển, quân đội càng phải phát triển, chỉ có tránh thức cường đại mới có thể tránh miễn chiến tranh giành trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 909 sách bị cướp tiếp xuống tới một tuần. hồ bộ lấy tần minh sơ đồ phát thảo làm ra máy may, lấy tần minh bày ra nguyên vật liệu cách điều chế các loại, làm ra xi măng, phối hợp cát đá, ngưng ghét sau lăn lộn bùn đất vô cùng cứng rắn. Thứ này sinh ra. Có thể nói là xây dựng cơ bản có tính đột phá truyền hình. Thứ này sửa nhà. Có thể so sánh xi măng tốt nhiều. Lại càng thêm vững chắc cũng càng thêm thuận tiện. Còn có thể sửa đường tác dụng rất nhiều. Hồ bộ hợp tác với công bộ. Đem những này công nghiệp đại lực đẩy động lên đến. Tin tưởng không lâu tương lai. Sở quốc chính là nghiêng trời lệ đất biến hóa. Mặt khác. Tần Minh cũng trước tiên hạ mệnh lệnh Làm ra đến xi si măng Trước tiên đem đế đô chủ yếu đường cách cho trải lên đường bê tông Nhà có thể không vội mà tu Cũng còn có ở Nhưng đường Nhất định muốn làm tốt Thì lấy sở quốc đế đô làm trung tâm Bắt đầu đem xây dựng đường bê tông Làm một cái chính sách quốc gia Cho thật tốt tu đi xuống Có tốt đường Lại thêm mọi người làm ra đến xe ba bánh bốn vòng xe. Vô luận là xuất hành. Vận hàng. Đều tuyệt đối thuận tiện. Cách này chính sách từ công bộ cùng hộ bộ đi làm tần minh cũng yên tâm. Trong khoảng thời gian này. Một hệ liệt công nghiệp chính sách ban bố đi xuống. Hắn cũng thẳng mệt mỏi. Hiện ở phía dưới người trên cơ bản đều dựa theo hắn ý tứ làm là được. Sau đó. Hắn cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thanh tâm điện. Tần Minh nhìn lấy lưu công công nói. Bán nguyệt quốc cùng nguyên quốc hai cái hoàng tử công chúa. Không có làm cái gì yêu thiêu thân A ấm bể hạ phân phó. Khiến người ta nhìn chầm chằm đây. Bọn họ đều viết thư. Cùng bọn hắn các quốc gia hoàng đế liên hệ. Hôm qua. Bán nguyệt quốc hoàng tử thu đến hồi phục. Tại sở quốc phía dưới 450 vạn bạc. Một triệu quyển sách đơn đặt hàng. Hiện tại tạo giấy sườn in ấm. Chính đang cho bọn hắn đuổi. Lưu công công đối với những chuyện nhỏ nhặt này đều là chú ý đúng chỗ. Tần Minh lại hỏi. Cái kia nguyên quốc hoàng tử đâu nguyên quốc hoàng tử thu đến nguyên quốc hoàng đế hồi phục. Bất quá. Còn không có đồng tính. Cũng không biết. Hồi phục là cái gì? Lưu công công nói. Không có đồng tính. Chỉ sợ. Hồi phục chưa chắc là cái gì tốt quyết định biện pháp tần minh cười lạnh. Lưu công tông hỏi. Bệ hả? Muốn hay không phái người? Đi điều tra một chút hồi phục nội dung không cần. Là cái gì nội dung? Nhìn hắn nguyên quốc hoàng tử sau này thế nào làm? liền biết. Tần minh khoát tay. Lưu công tông gật gật đầu. Lại nói. Luôn cảm thấy cái này nguyên quốc hoàng tử rất là dối trá. Xem ra toàn thân áo trắng như tuyết Bộ dạng un tồn lễ độ Kỳ thực Tâm cơ rất nặng u Vinh Quy Quy Mơ Chấm cũng có cảm giác này Bất quá cũng không cần phải lo lắng Nguyên quốc cũng không phải là cái gì đáng đến sở quốc kiên kỳ quốc gia Cho nên Theo hắn đi thôi Như là quy quy cổ cổ mua sách Chấm bán cho hắn Nếu là có cái gì tiểu tâm tư Vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận hậu quả chuẩn bị lưu công công nói Điều này cũng đúng đúng Tiết nhân quý hiện ở phương nào Tần Minh mở miệng Bẩm bệ hạ Tiết đại tướng quân cùng Long Nguyên soái cùng với Chu đại tướng quân bọn họ Phân biệt chấn thủ tại Nam Bộ Xanh khu Ngạo lai khu này địa phương Tần Minh còn nói cái này mấy nơi quản lý công tác cũng quản chứng thực đi Không sai, các nơi quan tốt viên không dùng động có vấn đề quan viên đều đổi thành chút ta sở quốc nhân tài. Tiết đại tướng quân cùng phải đi qua đám quan chức. Cũng tại thì các nơi đã từng lưu lại một chút thế gia đại tộc. Cùng lung ta lung tung một số thế lực làm đấu tranh. Bây giờ, cũng đến giai đoạn kết thúc. Nghĩ đến muốn không bao lâu. Trừ một số chú quân tướng quân bên ngoài. Mấy vị đại tướng quân nguyên soái cũng mau trở lại. Tần Minh hít thở sâu một hơi, tâm lý vẫn là rất hài lòng. Thống trì vài quốc gia, tương đối thuận lợi. Mà Tần Minh cũng không kịp chờ đợi, hy vọng Long Nguyên soái bọn họ trở về. Bây giờ khu vực diện tích mở rộng, Tần Minh đã đối binh bộ phía dưới chiêu binh mãi mã lệnh, thì mấy cách đại tướng quân cùng Nguyên soái trở về huấn luyện những binh lính này. Nghĩ tới đây, Tần Minh hít thở sâu một hơi. Phát triển kỹ nghệ. Phát triển kinh tế. Nông nghiệp phát triển. Kiến thiết phát triển. Quân đội phát triển. Chỉ cần những thứ này ổn định phát triển tiếp. Sở quốc. Lo gì không biết siêu việt tất cả đại quốc Tần Minh ngồi trên ghế, Uống mấy ngụm trà về sau. Đang chuẩn bị lại nói cái gì. Đã thấy áo bào trắng đi tới. Đối Tần Minh nói. Bệ hạ. Vừa mới có người trộm mò muốn trà trộn vào xưởng yên ấm. Bị phát hiện về sau. Uống thuốc độc chết. Cha không suốt thân phần. Tần Minh rất bình tĩnh. Nói. Là nguyên quốc người đi ta cũng như thế hoài nghi tới. Bất quá. Nguyên quốc hoàng tử vừa mới lại khiến người ta đưa một phần thư đan. Cũng đặt trước hơn một triệu quyển sách. Áo bào trắng nói ra. Hắn nguyên nhân nghĩ. Nguyên quốc hoàng tử đã cũng phía dưới đơn đặt hàng. Không cần thiết. Còn phái người đi muốn đánh cắp kỹ thuật A Tần Minh lại cười lạnh một tiếng nói. Vậy liền không sai. Tất nhiên là hắn không có hoàn thành trộm cắp kỹ thuật nhiệm vụ. Thì tranh thủ thời gian giao một phần đơn đặt hàng. Một là miễn trừ hoài nghi. Hai. Thì coi như chúng ta hoài nghi. Hắn cho một cái mấy cái trăm lượng bạc đơn đặt hàng. Cũng là không tiện đem hắn thế nào. Nghe tần minh kiểu nói này. Áo bào trắng cảm thấy có đạo lý. Sau đó gật đầu nói. Như thế thì nói thông được. Cái kia mẹ hạ. Muốn hay không. Không dùng động đến hắn. Bọn họ không chiếm được lời lộc gì. Từ bọn họ sày vò. Các ngươi đem sườn im ấm bảo vệ tốt khác để bọn hắn đạt được là được. Tần minh nói ra. Áo bào trắng gật đầu. Minh Bạch. Vậy ta đi xuống áo bào trắng rời đi về sau. Tần Minh vừa lại rót một ly trà. Đã thấy lại Duyệt Kim lại tới. Con hàng này. Cho hắn tại án võng ship vào một cái chức vụ. Bởi vì hắn là ngũ phẩm cao thủ. Kinh công lại mạnh. Cho nên so sánh đặc thủ. Rất nhiều đặc thủ sự tình. Cũng là hắn đi làm. Hắn đến về sau. Mặt hốt hoàng bộ dáng Tần Minh thấy thế không hiểu. Còn không đợi hỏi. Lại duyệt kim thì khom người. Nói. Bệ hạ. Không tốt. Lần trước Tây Thương Quốc đặt trước cái kia 10 triệu quyển sách. Đã tuần tự vận chuyển đồng sản đi qua. Mà cái này 5 triệu vốn tại vận chuyển đi Tây Thương Quốc trên đường. Bị cướp Tần Minh biến sắc. Bỗng nhiên đứng lên. Nói. Cái gì bị... Cướp cái gì người to gan như vậy liền sở quốc cho Tây Thương Quốc sách Cũng dám cướp mấy trăm binh lính bị giết Bây giờ còn chưa tra ra hung thủ Ám vệ đã đi thăm dò Mặt khác Tây Thương Quốc bên kia cũng tức giận Có quan viên bị cắt cử đến xa chuyện địa phương đi thăm dò Đồng thời Sự kiện này Tây Thương Quốc Hoàng đế nói Trách nhiệm tại chúng ta Lại Duyệt Kim nói phân Tần Minh sờ mũi một cái. Nói nhảm. Trách nhiệm hắn biết tại hắn nơi này. Đồ vật còn chưa tới trên tay người ta. Thì ném. Cái kia nói rõ là giao hàng mới sai. Bây giờ việc cấp bách. Cũng là tìm tới cái này 5 triệu quyển sách. Những sách này. Thế nhưng là thu Tây Thương quốc 20 triệu lượng bạc. Cho dù là sở quốc lại ấm 5 triệu vốn. Thành bản cũng muốn mấy trăm ngàn bạc. Tần Minh cũng không muốn tổn thất mấy trăm ngàn bạc lại đi một lần nữa làm. Lại nói. Có người cướp sách. Dám một lần. Thì dám hai lần. Sở Quốc uy nghiêm ở đâu chuyện này. liền phải nhất định phải ra được. Đem sách tìm tới. Sau đó. Tần Minh lập tức hạ lệnh. Để lại Duyệt Kim cùng án về toàn lực đi thăm dò. Riêng là đi ngang qua quốc gia kia. Theo Tần Minh. Một số cường đạo Không có không cần thiết đến đoạt sách Bởi vì đoạt không dùng A Người trông cậy vào bọn họ cũng đọc sách Hướng hồ bọn họ cũng không có can đảm A Cho nên Tần Minh rất có lý do hoài nghi Cũng là địa phương sở thuộc quốc làm Phải biết trừ sở quốc Quốc gia nào không thiếu sách trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 910 trung tâm đối quốc đơn đặt hàng bị đoạt Hướng nhỏ nói Sở Quốc muốn tổn thất mấy trăm ngàn bạc, hoặc là nói kiếm ít mấy chục vạn lượng. Hướng lớn nói, vậy thì là Quốc Uy bị khiêu khích a. Đường Đường quật khởi đại quốc, vận hơn 10 triệu quyển sách, thế mà bị cướp. Cái này nhiều đánh mặt a, đây không phải khiến người ta chế xéo cho nên. Vô luận như thế nào, đến tra. điều tra ra. Nghiêm túc đối đãi. Sở Quốc vùng phía Tây đến Tây Thương Quốc ở giữa có một quốc gia tên là Tấn Quốc. Tấn Quốc không tính lớn, cũng không nhỏ. Thực lực bình thường thôi. Lúc trước so Sở Quốc yếu một chút. Lúc này hoàn toàn không bằng Sở Quốc. Tây có Tây Thương Quốc, Đông có Sở Quốc, cho nên cách này Tấn Quốc bị hai đầu đè ép, một mực rất điệu thấp. Lần này Thư Kịch cũng là tại Tấn Quốc ném. Tần Minh hoàn toàn có lý do hoài nghi cái kia 5 triệu quyển sách cũng là bị tấn quốc cho đoạn. Rốt cuộc lớn như vậy số lượng, không có mấy ngàn người, làm không đi nhiều sách như vậy. Dạng này quy mô được bọn trộm cướp sự tình Tần Minh là không tin, lại là phổ thông đạo tặc. Phổ thông đạo tặc đã không có thực lực. Cũng không có lá gan. Lấy đi những sách này. Cũng là không có chút ý nghĩa nào. Không cần thiết. Cho nên tần minh đã làm tốt cùng tấn quốc câu thông chuẩn bị. Đồng thời, tứ phương quán bên trong, nguyên quốc hoàng tử rất gấp. Hắn đã phía dưới đơn đặt hàng. Tại sách vở bị chế tác trong lúc đó. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem tạo giấy im ấm thuật đem tới tay. Bằng không lời nói. Sách vở chế tác hoàn thành. Hắn cũng chỉ có thể mang theo sách vở rời đi sở quốc. Cũng là không có cơ hội tìm được tạo giấy ấm thư thuật. Cứ như vậy, hắn nhiệm vụ thì thất bại, về sau tranh đoạt thái tử chi vị trên cơ bản liền không có ưu thế a Nghĩ tới đây hắn càng cuốn cùng. Thế nhưng là phải đi ra người. Đã bị phát hiện. Mà lại căn bản là không tiến vào tông sưởng. Đừng nói đánh cắp kỹ thuật. Cũng là người ta đến cùng làm sao làm. Cái nào công nhân đang làm. Hắn cũng không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Những công nhân này đều ở tại công xưởng Trên cơ bản không ra ngoài Thân phận vô cùng bí ẩn Hoàn toàn không cho muốn nhìn trộm bí mật người một cơ hội nhỏ nhoi á Trong phòng Nguyên quốc công chúa nhìn lấy chính mình Hoàng huyên nói Hoàng huyên Cứ tiếp như thế Sợ đại kế không thành A Nguyên quốc hoàng tử gật đầu Vì này sở quốc hoàng đế Khó đối phó Ngay từ đầu chúng ta thì thất sách Có thể cái kia tạo giấy im ấm thuật. Bản hoàng tử lại tình thế bắt buộc. Bây giờ. Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan hoàng huyên. Muốn không. Theo ta thấy. Coi như A ta tận lực thúc đẩy hợp tác với sở quốc. Lấy mua sách hình thức. Cũng có thể để cho ta nguyên quốc cầm giữ có không ít sách. Đơn giản cũng là tốn ít tiền. Nguyên quốc công chúa nói ra. Nghe vậy nguyên quốc hoàng tử nhếu mày. Ngươi biết cái gì chúng ta là tốn ít tiền Có thể sở quốc là một mực kiếm tiền Kỹ thuật này không chỉ có riêng là để một nước nắm giữ to lớn sách vở cung ứng Càng là một cái phát triển kinh tế to lớn ngọn nguồn Dễ dàng Không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền vậy Nếu là ta nguyên quốc đến kỹ thuật này Về sau lo gì không biết lớn mạnh chủ yếu nhất là Cái này tạo giấy in ấm thuật trình độ trọng yếu đủ để quyết định ta có hay không có thể trở thành thái tử a ta tình thế bắt buộc nguyên quốc công chúa biểu môi thế nhưng là làm sao bây giờ làm sao căn bản liền không chiếm được cái này kỹ thuật nguyên quốc hoàng tử hít thở sâu một hơi suy nghĩ một chút mới nói nhất định có biện pháp ta cũng không tin những cái kia công xưởng bên trong công nhân một cái cũng không xuất công nhà máy coi như không giả Tổng có người từng thấy bọn họ A phái người cha cho ta Cha ra có tài tạo giấy sưởng in ấm công tác công nhân người nhà Sử dụng bọn họ uy hiếp công nhân Đem tạo giấy in ấm thuật sao cho chúng ta Nguyên quốc hoàng tử tự nhận là Chính mình biện pháp Còn thật là tốt Nói làm liền làm Hắn lập tức thì phái người đi làm Mà cái này chủ ý ngô ngốc Xác thực có thể thực hiện Sau một ngày Thuộc hạ nhân báo cáo Cha ra một gia đình Tìm hiểu ra Nhà nàng nam nhân Cũng là tạo giấy sưởng in ấm bên trong công tác Sau đó Vị này nguyên quốc hoàng tử liền phái người Đi gia đình này bên trong Bắt đầu hắn kế hoạch Hắn kế hoạch rất đơn giản Thiết kế Để cách này hộ người Nghĩ biện pháp đem trong nhà sưởng công tác nam nhân gọi trở về Sau đó uy hiếp Dù dốt thẳng đến bọn họ được đến muốn. Sau một ngày, một chỗ trong hẻm nhỏ một cách bình thường bách tính trong hậu viện. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết nguyên quốc hoàng tử. Ngồi tại một cái ghế phía trên. Ở trước mặt hắn, là một cách hơn 20 tuổi Mỹ phụ nhân. Cùng một cách gần 30 nam tử. Còn có một cách 7-8 tuổi bé trai. Cách này một nhà ba người đều quỳ trên mặt đất. Nhìn trước mắt áo trắng hoàng tử Áo trắng hoàng tử thần sắc lạnh nhạt Nói Một trăm ngàn lượng bạc Nói đi thế mà Nam tử kia lại là nhìn lấy phụ nhân nói Ngươi sao gạt ta trở về Muốn ta bán nước phụ nhân khóc Lắc đầu nói Ta không biết Bọn họ hôm qua đến cửa nói là ngươi chủ nợ Đến đòi nợ Ta thật sự cho rằng ngươi thiếu nợ Dưới cơn nóng giận thì kêu ngươi trở về. Ta thật không biết bọn họ là gặp ta. Gặp nàng như thế. Trung niên nhân kia thở dài. Biết mình cùng thây tử. Đều bị cách này trước mắt áo trắng nam tử thói quen. Áo trắng hoàng tử hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Âm thanh vang lên. Ngươi không nhìn ta lời nói trung niên nhân cũng không ngẩn đầu lên. Nói. Ta không có khả năng đem tạo giấy in ấm thuật nguyên liệu cùng quá trình cùng máy móc sơ đồ phát thảo nói cho các ngươi. Các ngươi đừng ở chỗ này hao tâm tổn trí áo trắng hoàng tử mỉm cười. Ngươi không sợ chết trung niên nhân hừ một tiếng. Sợ. Cũng sẽ không nói vậy ngươi. Không sợ ngươi người trong nhà chết áo trắng hoàng tử nói. Trong tay dao găm rút ra. Hơi có chút nhìn ngẫm. Nhìn xem phụ nhân cùng hài tử. Trung niên nhân thấy thế có chút sợ, ngươi chớ làm tổn thương bọn họ Vậy liền nói cho ta áo trắng hoàng tử giống to Trung niên nhân lắc đầu Tuyệt không có khả năng Phản bội sở quốc sự tình Ta không có khả năng làm Sở hoàng bệ hạ năm đó cứu qua chúng ta Để cho chúng ta Thậm chí toàn bộ người nước sở Được sống cuộc sống tốt Muốn cho ta bán sở quốc cùng bán bệ hạ nằm mơ sau khi nói xong Trung niên nhân nhớ tới, lại bị Nguyên quốc một cách hoàng tử hộ vệ bên người án lấy. Nguyên quốc hoàng tử mỉm cười, nói cần gì chứ cường ngạnh như vậy, không có ý nghĩa. Trung niên nhân hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nhưng là, đã thấy Nguyên quốc hoàng tử trầm rãi đứng dậy, đi vào cái kia 7 tuổi tiểu hài tử bên người. Nhỏ như vậy hài tử, ngươi nhẫn tâm Để hắn không có mẫu thân sao trung niên nhân trừng mắt Ngươi không nên thương tổn bọn họ Cái kia liền nói đi ra a. Ta không chỉ có cho ngươi tiền Còn có thể cho ngươi đi nguyên quốc sinh hoạt Vinh hoa phú quý Hưởng chi không hết Ngươi cần gì phải trung tâm một cách sở quốc ngươi lại trung tâm Không phải cũng là cùng công nhân mà thôi nguyên quốc hoàng tử mở miệng Trung niên nhân lắc đầu Ta như là không nói Ngươi thì muốn giết ta vợ con nếu là như vậy. Khẳng định là ngươi bức. Đều nói. Làm gì nguyên quốc hoàng tử gặp trung niên nhân tựa hồ có khẩu khí buông lòng ý tứ. Sau đó, giao găm tiếp tục dùng so tiểu hài tử trên thân chạy, muốn hù dọa trung niên nhân mau nói. Trung niên nhân lại hít thở sâu một hơi. Ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Ta không muốn vợ con chết. Ta cũng sẽ không nói ra tạo giấy in ấm bí mật. Ta sẽ bảo hộ người nhà của ta. Ta sẽ không phản bội ta tổ quốc. Nói trung niên nhân bỗng nhiên đứng lên, mấy bước vọt tới hiện tử nơi hẻo lánh, một đầu hung hăng đụng ở trên tường. Trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 911 thất phu hữu trách trước mắt một màn, ngoài dữ liệu. Trung niên nhân kia, thế mà lựa chọn chính mình đi chết. Nhìn lấy hắn đụng ở trên tường về sau. Mặt đầy máu ngã xuống, nguyên quốc hoàng tử vẫn như cú sắc mặt bình tĩnh. Hắn thấy, đơn giản chỉ là chết một cái người. Duy nhất để hắn kinh ngạc, là cái này người. Vậy mà chết, cũng không muốn nói ra một cái có thể cho hắn vinh hoa phú quý hưởng chi không hết bí mật. Vì cái gì áo trắng hoàng tử hơi hơi thở dài, không nghĩ ra a Trong sân, phụ người tuyệt vọng khóc, tiểu hài tử cũng đang khóc. Nữ tử hai tiến lên ôm lấy thân thể nam nhân Nam nhân còn chưa chết Hắn nhìn lấy chính mình thây tử Tận lực nở nụ cười Nếu như không có bệ hạ Chúng ta một gia đình lúc trước khả năng thì chết Nếu như không có bệ hạ Cái này sở quốc cũng không biết loạn thành cái dạng gì Ta không thể Không thể làm cái gì hữu dụng tống hiến Ta chỉ có thể Chỉ có thể toàn lực đi bảo trì Ngốc chi lợi ích Không đi phản bội ta tổ quốc Dung nương, ngươi phải hiểu ta Bởi vì ta cũng không muốn mẹ con các ngươi ra chuyện Phụ nhân ôm lấy chồng mình Khóc nước mắt như mưa nói Ta minh bạch, ta minh bạch Đều là ta không tốt Ta phía trên gian nhân làm Ta hải ngươi Trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, Nhưng ở suy yếu nhất một khắc này Hắn bỗng nhiên đem miệng đưa tới phụ nhân bên tai nhỏ giọng lại yếu ớp nói. Dung nương. Đi hoàng cung. Kẻ trộm muốn trộm quốc chi trọng khí tất trừ chi. Thoại âm rơi xuống trung niên nhân đầu lâu rủ xuống, không có khí tức. Phụ nhân bi thương thống khóc, tiểu hài tử hung hăng hô hào cha. Cách đó không xa. Áo trắng hoàng tử đứng dậy. run run áo bào. Tựa hồ bởi vì ngồi trong viện tử này cái gì? Con có chút rét bỏ Điện hạ, muốn hay không xếp đối với nữ tử một cách thuộc hạ hỏi. Áo trắng hoàng tử án mắt miệt thì liếc mắt cái kia mẹ con. Nhấp nhô mở miệng nói. Hai con kiến Không cần phí sức. Đi thôi đây không phải mềm lòng. Đây không phải thủ hạ lưu tình. Đây là khinh thường. Cảm thấy không cần thiết xếp. Lười nhắc xếp. Thậm chí hắn cảm thấy chết một cái người mà thôi chuyện nhỏ, nhưng... Chết nhiều hai cái, luôn luôn ảnh hưởng không tốt. Sau đó, thì nhẹ nhàng quay người không quan trọng rời đi. Tùy ý trong sân nữ tử kêu khóc, dường như đều không có chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Áo trắng hoàng tử rời đi. Trở lại tứ phương quán. Nhấp nhô đối với thủ hạ nói. Lại tìm một cái công nhân người nhà. Đồng giảng biện pháp quy bức lợi dụ Ta cũng không tin Cái này người nước sở Đều cứng như vậy xương cốt Thuộc hạ lập tức rời đi Một bên Nguyên quốc công chúa nói Hoàng huynh Làm như thế Sẽ không bị sở quốc hoàng đế phát giác à, Cái này như vậy đại đế đô Mấy triệu người Chết một cái hai cái Ai biết loại này án mạng cũng là thuận thiên phủ cha Hoàng đế không có khả năng biết. Cũng tra không được trên đầu chúng ta. Nguyên quốc hoàng tử không chút nào lo lắng thế mà. Hắn không biết đều là. Bởi vì nơi này là sở quốc. Cho nên. Hết thảy đều là không giống nhau. Cùng ngày. Án mạng bị thuận thiên phủ phái người giải. Có thể căn cứ phổ nhân cung cấp khẩu cung. Xác thực rất khó tra ra rốt cuộc là ai. Theo lý thuyết. Loại án này. Rất dễ dàng khẽ kéo thì không phải Nhưng là sở quốc từ tần minh ngồi phía trên Thì có nghiêm ngặt quy định Án mạng Nhất định phải ra cách ra ra manh mối Riêng là đế đô loại này án mạng Xưa nay không khả năng không phải Đương nhiên Tại toàn bộ quá trình bên trong Phụ nhân đồng thời không có nói tới đối phương Bức hỏi chồng mình muốn sưởng in ấm kỹ thuật sự tình Nàng không tin một số quan viên Nghe theo chồng mình trước khi chết ý tứ. Sáng sớm hôm sau. Liền mang theo tiểu hài tử. Đến bên ngoài hoàng cung cửa cung quỳ xuống. Tần Minh đăng cơ về sau. Có quy định. Bách tính có oan. Có thể tại bên ngoài cửa cung quỳ nửa ngày. Thì trong cung có người nhất định phải đi ra. Vi chép quỳ người oan tỉnh. Báo cáo Tần Minh. Quy định này định ra nửa năm qua này cũng chỉ có một hai người làm như vậy qua tần minh cũng đều xử lý. Về sau thì không người đến quỷ. Bởi vì rất nhiều chuyện. Đến thuần thiên phủ. Hình bộ. Đại lý tự. Trên cơ bản đều có thể xử lý thích đáng. Không tồn tại người nào còn có cái gì vô cùng lớn oan tình muốn tìm hoàng đế xử lý. Cho nên sáng sớm hôm nay nơi này quỷ một đôi nữ tử. Thì gây nên không ít người chú ý Bao quát vào chiều sớm bách quan Bên trong Có thuận thiên phủ quan viên tiến lên hỏi thăm phụ nhân Hỏi nàng có quan tình gì Có thể đi trước thuận thiên phủ báo cáo Thế mà phụ nhân chỉ là lắc đầu Nàng nghe theo trưởng phu lời nói Nàng tin tưởng triều đình Nàng tin tưởng hoàng đế Có thể nàng không thể tin được tất cả quan viên Đối phương giám quan minh chính đại đến nhà nàng uy bức lợi dụ Chết người vẫn không có gì quan trọng Là lấy Tất nhiên là quyền quý Bởi vậy Cũng lo lắng trọng yếu như vậy sự tình Bị một số làm quan không chính người Bởi vì một số lợi ích mà trung kết Cho nên nghe theo trưởng Phu Di Ngôn tất yếu đem việc này Hoàn chỉnh cáo chi thiên tử Các đại thần hỏi mà không có kết quả cũng liền rời đi Trong đại điện, bách quan cùng Tần Minh bắt đầu thương nhị triều chính. Đợi đến chiều hội kết thúc, không sai biệt lắm đã qua nửa ngày. Lúc này, một cái cấm vệ quân, cầm lấy một phần trang giấy đi đến đại điện đã nói. Bề hạ, bên ngoài một phụ nhân mang theo tử quỷ nửa ngày, đã viết xuống hắn oan tình. Tần Minh để thái giám trình lên, vốn là muốn bãi chiều đám quan chức cũng đều ào ào dừng thân. Muốn nhìn một chút là chuyện gì Thế mà Các loại tần minh xem hết viết nội dung về sau Sắc mặt tức giận Hét lớn Quả thực đáng chết Người tới Đem phụ nhân kia cùng con nàng mời tiến đến Bách quan lưu lại không bao lâu Phụ nhân cùng hải tử đến đại điện Lập tức khóc lấy quỳ xuống Tần minh đứng dậy Xuống tới nói Cách này trên giấy chỗ nói Thế nhưng là sự thật nửa câu không giả. Dân phụ làm sao dám lừa gạt bệ hạ. Phụ người nói. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Thuận thiên phủ doãn. Phụ nhân này trưởng phu chết vô án. Có thể rõ ràng thuận thiên phủ doãn dọa đến mau chạy ra đây. Bệ hạ. Thần rõ ràng. Thần đang cha. Cũng không biết nàng vì sao. Còn muốn đến cáo ngự trạng. Rõ ràng hắn trưởng phu là tạo giấy sưởng in ấm người Ngươi cũng đã biết tần minh hỏi Thuận thiên phủ doán nói thần biết Hung thủ kia ép hỏi nàng trưởng phu muốn tạo giấy in ấm thuật Nàng trưởng phu không cho Không tiếc tử sát Ngươi cũng đã biết tần minh lại hỏi Thuận thiên phủ doãn kinh hãi Cái gì hung thủ ép hỏi tạo giấy in ấm thuật cái này Phụ nhân này chưa từng cáo chi a Bề hạ tần minh hỏi phụ nhân Ngươi vì sao không cáo chi hắn cách này cách trọng yếu chi tiết cùng hung thủ động cơ phụ nhân khóc lấy nói. Tướng công nhà ta từng tại xưởng yên ấm. Trải qua lúc trước hộ bộ quan viên ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Cho nên, hắn không quá tin tưởng một số quan viên. Trọng yếu như vậy sự tình, vạn nhất việc này căn bản không có đến bề hạ nơi này quốc tướng nguy hiểm tướng công trước khi chết sẵn dò ta tất cần cáo chi bề hạ chớ để kẻ trộm cướp đoạt chính quyền tần minh nghe xong trong lòng chấn kinh quốc gia hưng vong thất phu hiếu trách cái này thật không phải một câu nói suông Chí ít giờ khắc này tần minh cảm thấy không phải nói suông tần minh nhìn lấy những đại thần kia nói thấy không ta sở quốc bách tính cận kề cái chết không phản quốc Nhưng ta sở quốc bách tính Lại cũng vẫn là không quá tin tưởng các ngươi những thứ này quan viên Có phải hay không Cần phải tự kiểm điểm một chút mách quan quỳ xuống Chúng thần xấu hổ Trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 912 truy phong tước vị tần minh tại vị Đám quan chức bầu không khí đã bị rất tốt chỉnh đốn qua Nhưng không thể phủ nhận Vẫn sẽ có hiếm có một số quan viên Khả năng cũng không phải là tốt như vậy Riêng là đã từng Tại tần minh lần lượt đà kích tham quan ố lại tình huống dưới Nhìn đến không ít quan viên bộ mặt thật sự dân chúng Có lúc cũng không dám hoàn toàn tin tưởng quan viên Riêng là theo phụ nhân liên quan đến ít lời quốc gia đồ vật Nàng không dám đi đánh bạc Vạn nhất chính mình gặp phải sự tình tham quan ố lại đâu Vạn nhất bạch y nam tử kia hồi thu mua những thứ này người đâu cho nên Nàng chỉ nói cho hoàng đế Loại này tinh thần Để tần minh làm cảm động Bách quan làm xấu hổ Tần minh nhìn lấy bách quan Cuối cùng nhấp nhô nói Đều đứng lên đi Cái gì thời điểm Tất cả bách tính đều tin ý lại các ngươi Các ngươi Mới là quan tốt Chúng thần mùn thỏa sốc hết toàn lực Vì nước vì dân bách quan mở miệng nói xong Lúc này mới lên Tần Minh nhìn về phía phụ nhân. Ngươi nói. Người kia toàn thân áo trắng. Bộ dáng hai ba mươi tuổi. Bên người có chút thủ hạ. Một lòng muốn ép hỏi trưởng phụ ngươi. Thu hoạch được tạo giấy in ấm kỹ thuật cùng bên trong thiết bị tình huống không sai. Hắn vô cùng cấp thiết nghĩ muốn được đến. Phụ nhân nói. Tần Minh khẽ gật đầu. Thân thủ đỡ dậy phụ nhân cùng hài tử. Nói. Các ngươi. Vật vả truyền chỉ Truy phong phụ nhân chết đi trưởng phu Vì trung liệt nam tước Con cháu có thể kế thừa tước vì năm đời Phụ nhân nghe vậy xứng sờ Tranh thủ thời gian quỳ xuống Dân phủ không cầu vinh hoa phú quý Dân phủ trưởng phu đối đầu Dân phủ không oán không hối Chỉ cầu bệ hạ Đem tặc tử xử trí Tần Minh lần nữa đỡ dậy phụ nhân, nói, Tước vị này trưởng phu ngươi xứng đáng chấm nhất định phải cho. Đến mức tạp tử, chấm sẽ để cho ngươi nhìn lấy chấm xử trí hắn. Trở lại hoàng vị phía trên. Tần Minh vung lên long bào. Nói, các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy, là ai bách quan cùng nhìn nhau. Bên trong một cái tứ phẩm quan viên ra khỏi hàng, bề hạ, thần cả gan. Là vị nào nguyên quốc hoàng tử thần cũng cho rằng là hắn một cách khác đại thần cũng đi ra. Đón lấy ào ào có đại thần biểu thì cũng hoài nghi là nguyên quốc hoàng tử. Tần Minh cười lạnh một tiếng nói. Hắn nguyên quốc hoàng tử. Thật coi sở quốc là làm nguyên quốc hay sao coi là giết người. Liền không sao coi là ép hỏi tạo giấy in ấm thuật loại sự tình này tiết lộ. Đều sẽ không tìm được hắn trên thân quả thực buồn cười. Bệ hạ. Bây giờ, vị phu nhân này cũng tại, không bằng đem cái kia nguyên quốc hoàng tử gọi tới. Một đôi trì, như là hắn, cái kia nhất định phải xử phạt chương thừa tướng mở miệng. Tần Minh gật đầu nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Bất quá, Mời. Ngược lại là quá khách khí, người tới, cho chấm đem hắn trộm tới thoải âm rơi xuống. Một đôi cấm vệ quân lập tức rời đi mà giờ khắc này. Tứ phương quán. Áo trắng hoàng tử nhếu mày nói. Cái kia hai cái con kiến hôi. Chạy đến ngoài hoàng cung quỳ làm sao không có bị thị vệ đuổi đi bẩm điện hạ. Sở quốc quy định. Bách tính có thể tại cửa cung quỳ nửa ngày vang lên oan thuộc hạ trả lời. Áo trắng hoàng tử xứng sờ. Hừ một tiếng nói. Không cần phải lo lắng. Cũng là mặt gặp thiên tử. Nói những sự tình kia lại như thế nào không có người biết là chúng ta làm Lại giả thuyết Biết lại như thế nào ta không tin cái này sở quốc hoàng đế Có thể làm gì ta Đã dám trộm bọn họ tạo giấy in ấm thuật Bản hoàng tử liền không có đem bọn hắn để vào mắt nói Hắn cười chào phúng Nghĩ thầm một cách vừa mới quật khởi quốc gia Cố nhiên là không dám cùng nguyên quốc giảng này quốc gia đối đầu Nghĩ tới đây Hắn nhàn nhã uống trà. Thế mà. Đúng lúc này. Một đôi cấm vệ quân bỗng nhiên xông vào tứ phương quán. Đối với nguyên quốc hoàng tử cùng công chúa ở bên này liền đến. Nguyên quốc hoàng tử biến sắc. Nhìn lấy cấm vệ quân nói. Lớn mật. Các ngươi có ý tứ gì cấm vệ quân một cách tiểu thống lính lạnh hừ một tiếng. Phụng bệ hạ ý chỉ. Mang nguyên quốc hoàng tử cùng công chúa đi đại điện. Hai vị. Đi thôi nguyên quốc hoàng tử sắc mặt khó coi Nói Các ngươi đây là thái độ gì mang phạm nhân sao lúc này Xem náo nhiệt bán nguyệt quốc hoàng tử cùng công chúa cũng tới Bán nguyệt quốc hoàng tử nhìn không được vừa cười vừa nói Đây là thế nào nguyên quốc hoàng tử ngươi không phải là phạm pháp A ta có thể nghe nói Sở quốc bệ hạ là cái xếp hoàng tử hoàng đế đều không nháy mắt người Ngươi cũng đừng phạm chuyện gì hay Nguyên quốc hoàng tử cảm thấy thật mất mặt trước mặt người khác, hắn một mực phi thường cao điệu toàn thân. Áo trắng trắng hơn tuyết, lộ ra hắn không nhiễm trần thế đồng dạng. Đây là hắn tự nhận là khí chất. Cho nên, như thế nào lại cho phép cấm vệ quân đến lấy phương thức như vậy dẫn hắn rời đi lại thêm bị bán nguyệt quốc hoàng tử chế xéo. Hắn càng thêm phấn nộ, lại bị bán nguyệt quốc công chúa nhìn lấy. Hắn tự nhiên không thể không có hình tượng. Cho nên. Hắn vung tay lên. Cao ngạo đối cấm vệ quân nói. Các ngươi những thứ này người làm rõ ràng. Bản hoàng tử là nguyên quốc hoàng tử. Nguyên quốc cũng không so ngươi sở quốc kém. Các ngươi nếu là đối bản hoàng tử vô lễ. Bớt nói nhàm. người tới. Mang đi không đợi hắn nói xong. Mấy cái cấm vệ quân trực tiếp áp lấy nguyên quốc hoàng tử rời đi tứ phương quán. Nguyên quốc hoàng tử sắc mặt khó coi, không ngừng giãy xua, nhưng vô dụng bị vô cùng chật vật mang đi. Bán Nguyệt quốc hoàng tử cười ha ha. Đối với mình Hoàng tỷ nói, xem ra thật ra chuyện. Hoàng tỷ muốn hay không chúng ta cũng đi xem một chút náo nhiệt a bán Nguyệt quốc công chúa nhíu mày nói, đi thôi. Sau đó hai tỷ để cùng một chỗ cũng tiến cùng. Hoàng cung đại điện tần minh uy nghiêm bá khí, ngồi ở phía trên. Phía dưới bách quan đứng lặng từng cái sắc mặt nghiêm túc. Toàn bộ đại điện, không khí ngột ngạt vô cùng. Mà giờ khắc này, phụ nhân kia, cũng không sợ. Tần minh cho nàng trưởng phu truy phong vì nam tước, nàng con cái con cháu, về sau năm đời đều có thể kế thừa. Điểm này đủ để tỏ rõ tần minh đối với các nàng tán thành. Cho nên... Bất kể là ai Hôm nay đến điện này phía trên Chỉ cần là đúng là hung thủ Nàng tin tưởng Hoàng đế Tần Minh Nhất định sẽ cho nàng làm chủ Tần Minh Không đồng nhất hướng đều là như thế sao hắn chưa từng có để dân chúng thất vọng huống chi Cái này không chỉ là một cách mạng Càng là liên quan đến ít lời quốc gia đại sự Rất nhanh Cấm vệ quân mang theo nguyên quốc hoàng tử đến đại điện. Nguyên quốc công chúa theo sát. Đằng sau còn có xem náo nhiệt bán nguyệt quốc hoàng tử cùng công chúa. Đến đại điện. Nguyên quốc hoàng tử ngược lại nhìn hầm hầm tần minh nói. Sở hoàng. Ngươi đây là ý gì ta thân là nguyên quốc hoàng tử. Ngàn rằm xa xôi đến ngươi sở quốc. Cùng ngươi hữu hảo thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời hợp tác. Mà ngươi đây ngươi vậy mà khiến người ta lấy thái độ như thế đem ta mang đến nơi đây Làm sao ngươi là thật không có đem ta nguyên quốc Để vào mắt a nếu là như vậy Ngươi nói thẳng cũng là tần minh nhấp nhô mở miệng Ngươi trước khắc áp nhân cáo trạng trước Cho chấm thật tốt đứng ở đằng kia Dựa vào cái gì đây chính là ngươi xuất ngoại đãi khách chi đạo sao nguyên quốc hoàng tử cả giận nói Tần minh không để ý tới hắn Đối phụ nhân nói Ngươi là nhìn xem Hung thủ kia Có phải hay không hắn nguyên quốc hoàng tử lúc này mới nhìn về phía phụ nhân Phụ người trừng mắt Trong ngực tiểu hài tử hoa khóc Tần Minh trong mắt hơi hít Hắn đã biết đáp án Đồng thời Phụ nhân cả giận nói Cũng là hắn Mang người tới nhà của ta Nói trưởng phu ta thiếu hắn tiền Ta trong cơn tức giận mới đem trưởng phu gọi trở về. Không nghĩ tới. Nguyên quốc hoàng tử cười lạnh một tiếng nói. Ta biết ngươi sao tần minh lại giận. Đồ hốn chứng. Ngươi tốt lớn gan chó. Đường đường một nước hoàng tử. Vì tạo giấy in ấm thuật. Vậy mà như thế ti tiện làm ra như vậy hả lưu sự tình. Ngươi quả thực làm nhục chính mình thân phận vọng người xuyên trắng nón sạch sẽ trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 913 giam giữ bẩn nhất phòng giam áo trắng hoàng tử toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết. Vô cùng sạch sẽ. Nhưng chính là như thế một sạch sẽ người lại làm ra buồn nôn nhất sự tình. Ý đồ đánh cắp người khác kỹ thuật. Không tiếc liên quan đến bức bách công nhân. Loại sự tình này. Từ một cách đường đường hoàng tử làm đi ra. Đâu chỉ buồn nôn. Giờ phút này, phụ người đã chỉ chứng, cái kia áo trắng hoàng tử hiển nhiên lại muốn phủ nhận. Thế mà, tần minh căn bản không tin tưởng hắn. Hắn tin tưởng phụ nhân nói, hắn càng tin tưởng cái kia nhìn đến áo trắng hoàng tử sau trong mắt thì toát ra hoàng sợ cùng cừu hận tiểu hài tử. Nguyên quốc hoàng tử nhìn lấy tần minh nói, sợ hoàng, người không phân tốt xấu thì như thế oan uổng người. Chỉ sợ không ổn đâu ngươi nói là chấm oan uổng ngươi hừ. Đường đường một nước hoàng tử. Lại cũng là dám làm không dám chịu người sao nếu là như vậy. Vậy thật đúng là làm người ta thất vọng. Tần Minh lạnh giọng nói ra. Nguyên quốc sắc mặt âm trầm. Nói. Bản hoàng tử khinh thường ở lại làm như thế sự tình. Cách này dân phủ nói. Căn bản chính là vô hãm. Ngươi bằng vào một cái dân phủ mấy câu. Thì tin tưởng nàng Có phải hay không quá mức võ đoán tần minh hừ một tiếng nói Võ đoán vậy ngươi nói cho chấm Nàng một cách chỉ là dân phụ Lại không biết ngươi Không có duyên với ngươi không thủ Tại sao muốn oan uổng ngươi Cái này Ai biết được tóm lại Ngươi tin tưởng một cách sân đen Không tin bản hoàng tử sở hoàng Ngươi dạng này Không khỏi khiến người ta thất vọng đau khổ Thật không sợ để cho ta nguyên quốc phấn nộ sao nguyên quốc hoàng tử nói ra. Tần Minh ánh mắt sắc bén nói. Nàng trưởng phu bị ngươi hại chết. Ngươi cảm thấy. Nàng liền giết chết chồng mình hung thủ là người nào. Đều nhận không ra chấm nói cho ngươi. Tại sở quốc. Hai người tận mắt thấy ngươi giết người. Liền có thể thành chứng. Mặt cho ngươi ngủy biện. Mặt cho ngươi phủ nhận. Cũng không hề dùng nguyên quốc hoàng tử giận Cũng không phải là bản hoàng tử thân thủ giết Là chính hắn đụng tường Dựa vào cái gì nói ta giết người còn nói các ngươi không phải vu cáo tần minh trong mắt hơi hít, Người khác cũng đều ào ào dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy vị này nguyên quốc hoàng tử Nguyên quốc hoàng tử xứng sờ Nghĩ thầm làm sao chính mình nói sai cái gì không chợt nghe xong Tựa hồ hắn cũng không có nói sai cái gì Chỉ là tại phản bác Tần Minh lời nói. Biểu thị Tần Minh không nên nói hắn giết người. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn lời này. Không phải thừa nhận hắn xác thực chính là cái này trong vụ án cái gọi là hung thủ cũng bởi vì Tần Minh tung gạt nhử ngọc một câu. Con hàng này gấp. Đem phủ nhận chính mình là chuyện này người tham dự. Cho chuyện biến thành phủ nhận chính mình thân thủ giết người. Cũng chính là biến tướng thừa nhận chính mình đi người tham dự. Sau đó tần minh lạnh lùng hỏi không phải ngươi giết là chính hắn đụng tường. Nguyên quốc hoàng tử gật đầu. Không thể tần minh hử một tiếng. Như thế nói đến. Ngươi đúng là vì được đến tạo giấy yên ấm thuật. Mà uy bức lợi dụ bọn hắn một nhà. Bức nàng trưởng phu tử sát nguyên quốc hoàng tử đang muốn gật đầu. Có thể bỗng nhiên trong tích tắc mồ hôi lạnh chảy dòng. Hắn biết, trong lúc vô tình, nói lỡ miệng, giờ phút này, trừng to mắt, nói, ta không có tham dự không có tham dự á Vậy làm sao ngươi biết nàng trưởng phu là đập đầu chết có vẻ như từ đầu đến cuối. Không có người để cập qua cái này à, tần minh hỏi. Nguyên quốc hoàng tử triệt để mộng, hắn biết nói nhiều tất nói hứ, cũng biết có lúc nói quá nhiều, bại lộ quá nhiều nhưng vẫn là chúng chiêu để hắn vô cùng biệt khuất. Giờ phút này, hắn sườn sốt, muốn lại ngụy biện, có thể trong lúc nhất thời, căn bản cũng không biết như thế nào phủ nhận. Tần Minh ánh mắt âm lãnh, nói: "Không lời nào để nói a, tốt ngươi cách nguyên quốc hoàng tử a, ngươi đến ta sở quốc." Mặt ngoài là hợp tác, trên thực tế vùng trộm lại làm ra loại này cướp gà trộm chó tiểu nhân sự tình. Ngươi là thật không sợ cho ngươi nguyên quốc hổ thẹn, Cho ngươi nguyên quốc hoàng tục mất mặt. Nguyên quốc hoàng tử sắc mặt đỏ lên. Nói. Bất quá là một cây sở quốc dân đen. Chết lại như thế nào tần minh giận. Đứng dậy chỉ vào nguyên quốc hoàng tử hét lớn. Chấm sở quốc bách tính. So ngươi cái này hoàng tử. Còn cao quý hơn nhiều tải chấm trong mắt. Ngươi không kịp chấm sở quốc bách tính 10%. Nguyên quốc hoàng tử cũng giận Nói ra Ngươi làm nhục như vậy bản hoàng tử Là muốn cùng nguyên quốc trở mặt sao hừ Ngươi một mực liền muốn đoạt được ta sở quốc tạo giấy im ấm kỹ thuật Ngươi cho rằng Chấm hội tin tưởng các ngươi sẽ cùng sở quốc sao hảo chấm nói cho ngươi Nguyên quốc Chấm không có để vào mắt Như là dẫn lửa chấm có đánh hay không Đơn giản là mở rộng sở quốc khu vực Đến mức ngươi Chấm hội xử trí ngươi Bất quá thứ ba trước Chấm cũng muốn nhìn một chút chuyện này Ngươi nguyên quốc là thái độ gì Sau khi nói xong Tần Minh đối đại lý tử khanh nói Đem dẫn đi Nhốt lại Chờ chấm xử lý đại lý tử khanh lập tức để cấm vệ quân tiến đến bắt người Cái kia nguyên quốc hoàng tử nổi sần cung cực Nhìn lấy tần Minh nói Ta nói cho ngươi Ngươi sẽ hối hận Ngươi sẽ hối hận đồng thời Hắn hất ra mấy cái cấm vệ quân Nói ra Đừng đụng bản hoàng tử Các ngươi những thứ này dơ bẩn người nước sở Tần minh những mày Ngươi rất thích sạch sẽ đúng không Ngươi tới Đem hắn kéo ra ngoài đánh 20 đại bản Ném đến buồn nôn nhất bẩn nhất đại lao Mặt khác đem việc này đối với thiên hạ công khai Để người trong thiên hạ biết nguyên quốc buồn nôn Lại truyền tin tức cho nguyên quốc hỏi bọn hắn nên xử lý như thế nào việc này Nhìn lấy nguyên quốc hoàng tử bị mang đi Trương thừa tướng ra khỏi hàng nói Bề hạ ngài chuẩn bị như thế xử lý hắn cái kia tự nhiên là không có khả năng để hắn còn sống rời đi sở quốc Tần Minh nhấp nhô nói đến Cái kia vì sao lại muốn cùng nguyên quốc nói một chút trương thừa tướng nghi hoặc Tần Minh nói Nhìn xem nguyên quốc phản ứng Chuyện này Nguyên quốc nếu như hiểu chuyện Cũng thì còn tốt Như không hiểu chuyện Ta sở quốc Không ngại thêm một kẻ định Các đại thần ào ào gật đầu tần minh Làm việc đều có thâm ý tóm lại Còn không cần mọi người đến dạy hắn Chuyện này tạm thời đi qua Nguyên quốc hoàng tử bị giam đại lý tử Nguyên quốc công chúa bị cấm tứ phương quán Không được ra ngoài Nguyên quốc hoàng tử tại sở quốc uy bức lời dù sở quốc bách tính Cho nên hại chết bách tính chuyện này Cũng là điên cuồng truyền bá Đến nguyên quốc cùng nguyên quốc hoàng đế trong tay Đối với cách này Nguyên quốc hoàng đế vô cùng phẫn nộ Một là phấn nộ hắn cái kia không dùng nhi tử Hai là đối sở quốc bất mãn Giam giữ hắn nhi tử Nghe ý tứ còn muốn nguyên quốc cho ra hợp lý phương án giải quyết Nguyên quốc hoàng đế đương nhiên không vui Loại này mất mặt sự tình Hắn có thể làm sao nếu như chuyện này không có náo mọi người đều biết Vậy hắn còn tốt xử lý Nhưng là bây giờ Xung quanh quốc gia Người nào không biết hắn nguyên quốc hoàng tử tại sở quốc làm chuyện xấu xa như là thiên vị chính mình nhi tử Khiêu chiến sở quốc thả người Chẳng phải là lộ ra hắn nguyên quốc thật không có có đạo đức nhưng nếu là không khiêu chiến Chẳng lẽ nhận sợ như thế lời nói Cũng không phải là lộ ra Hắn nguyên quốc quá sợ càng nghĩ Hắn quyết định Phái ra đại thần Đi sở quốc trao đổi như thế nào giải quyết chuyện này Chuyện này Hoàng thất cũng phải ra mặt Rốt cuộc không là chuyện nhỏ Cho nên Nguyên quốc hoàng đế còn phái một cái hoàng gia vương ra cùng một chỗ Chuẩn bị cùng sở quốc lấy hiệp thương phương thức Đến giải quyết vấn đề này Dù là liền xem như làm một chút mặt ngoài công tác Cũng sẽ tránh cho khiến người ta tán gấu Trọng sinh tiêu gia quân vương 31 chương 914 không phục đánh nhau a sở quốc Liên quan tới Nguyên quốc hoàng tử sự tình Tần Minh không có quá để ý Mặc kệ Nguyên quốc thái độ như thế nào Ngược lại nguyên quốc hoàng tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ còn giữ, cũng đúng là nhìn xem nguyên quốc thái độ. Sự kiện này bên ngoài tần minh càng thêm chú ý, vẫn là 5 triệu quyển sách mất đi sự tình. Chuyện này đến bây giờ còn không có mặt mày, sở quốc án võng đi tấn quốc điều tra cũng một mực không có tin tức. Tần minh tuy nhiên suy đoán, cũng là tấn quốc làm lấy ra sách vở sự tình. Nhưng không có chứng cứ tình huống dưới. Tần Minh cũng không có cách nào. Mấy ngày sau đó ám võng truyền về tin tức nói tại Kim Quốc đồng thời không có phát hiện mất đi 5 triệu quyển sách. Tần Minh nhận được tin tức thở ra thật dài. Đúng vậy a chuyện này như thế nào tốt điều tra. Lại như thế nào. Điều tra ra được tấn quốc lớn như vậy. Mấy triệu quyển sách. Cũng chính là mấy trăm xe ngựa to mà thôi. Muốn tải như vậy lớn một cách tấn quốc xấu lại. Cũng là lại nhiều người. Chỉ sợ cũng khó tìm. Cho nên tần minh cũng biết nhóm này sách trên cơ bản rất không có khả năng tìm tới. Sau đó, hắn hạ lệnh để án võng trở về. Lại ở lại tại tấn quốc cũng vô dụng. Người ta đã dám làm. Thì không sợ ngươi tìm. Cũng là nhất định sẽ làm cho ngươi tìm không thấy. Mức gấp. Sợ sự tình bại lộ Thực sự không được một mồi lửa thiêu Làm sao tìm được hắn chính là muốn quấy rối, Chính là muốn buồn nôn ngươi sở quốc Chính là muốn phá hư ngươi kiếm tiền làm ăn Ngươi có thể sao thế đây đắt là mò kim đáy biển sự tình Tần Minh cũng là minh bạch trong đó lấy hay bỏ Khiến người ta sau khi trở về Đơn giản lại chế tạo gấp gáp một nhóm 5 triệu sách cho Tây Thương Quốc Thành bản mấy trăm ngàn thôi, ngược lại Tây Thương quốc muốn 10 triệu vốn cho 4.500 lượng bạc. Sở quốc bản thân thì kiếm lời gần 39 triệu hay. Kiếm ít mấy trăm ngàn. Có thể sao thế cái này không đau không ngứa thua thiệt. Ăn thì ăn. Đến mức vấn đề mặt mũi. Tại cái này một nhóm 5 triệu quyển sách vận chuyển phía trên. Chớ để xảy ra vấn đề chính là. May ra, Nam Bộ cùng ngạo lai like khu Xanh khu này địa phương trên cơ bản đã bị sở quốc triệt để quản lý Tiết Nhân Quý cùng Long Diệt trở về Sau đó Tần Minh quyết định Nhóm này sách Lần này từ Tiết Nhân Quý tự mình vận chuyển Hắn không tin có Tiết Nhân Quý tại Còn có ai có thể cướp gần nhất trong khoảng thời gian này Tạo giấy sưởng im ấm bẩn biểu A Tây Thương Quốc 10 triệu vốn đơn đặt hàng vừa làm xong Bán nguyệt quốc hơn 1 triệu vốn cùng nguyên quốc hơn 1 triệu vốn tờ đơn lại tới. Lúc này mới đang muốn đuổi xong. Tốt ra hòa. Lại phải lại chỉnh 5 triệu vốn. Cái này cũng chưa tính sở quốc cần thiết một số thư ấm soạt cho nên cơ hồ mỗi ngày tăng giờ làm việc. May ra đơn đặt hàng vẫn là gắng sức đuổi theo đều chỉnh xong. Sau đó. Bán nguyệt quốc hoàng tử cùng công chúa. Gặp lại qua tần minh về sau. Thì mỗi người mang theo dưới tay đi theo đại thần cùng hộ vệ. Mang theo sách. Chuẩn bị trở về bán nguyệt quốc. Lúc gần đi tần minh còn sẵn dò bọn họ một đường cẩn thận chớ bị người cướp. May ra. Bán nguyệt quốc bây giờ đã cùng sở quốc giáp giới. Không biết đi ngang qua quốc gia khác. Không giống Tây Thương Quốc. Cho nên nguy hiểm hệ số thiếu. Bán nguyệt quốc người rời đi. Nguyên quốc hoàng tử còn bị cầm tù. Nguyên quốc công chúa cấm túc tứ phương quán. Một số Nguyên quốc đi theo sứ thần cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ sách cũng làm tốt, nhưng bọn hắn lại không thể trở về. Bất quá, bọn họ người, lại tới. Nguyên quốc phái tới vương gia cùng mấy cách đại thần đã đến sở quốc. Đại thần bên trong có một tên tả thừa tướng đại biểu là Nguyên quốc. Vương gia thì đại biểu Nguyên quốc hoàng thất, dùng cách này biểu hiện ra bọn họ thành ý. Đến sở quốc về sau, vị này vương ra cùng thừa tướng, lập tức trước tiên, liền đi hoàng cung, muốn bái kiến tần minh. Chính là buổi chiều thời điểm tần minh tại thanh tâm điện gặp nguyên quốc đến sứ thần. Chỉ thấy tần minh ngồi trên ghế Trước mặt, nguyên quốc một tên lão vương ra cười lấy khom người. Một bên, một tên mặt chữ quốc trung niên nhân thừa tướng. Cũng cùng theo một lúc. Nguyên quốc hoàng thất yến vương Nguyên quốc tả thừa tướng tôn ngạn bái kiến sở hoàng bệ hạ. Tần Minh ánh mắt hít nói các ngươi lần này đến chuẩn bị như thế nào cho chấm một cái công đảo cái này. Nguyên quốc vương ra khó xử nói. Việc này, bản vương đại biểu Nguyên quốc hoàng thất. Cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nguyên thần đứa bé này, sắc thực quá phận. Vì hoàng thất mất mặt. Nói nhảm thì không cần nói nhiều, chấm hỏi các ngươi là như thế nào dự định cho chấm một cái công đạo. Tần Minh nhấp nhô đánh gãy. Cái kia lão vương ra xứng sờ. Nghĩ thầm sở quốc hoàng đế quả nhiên như nghe đồn bình thường đều mặc dù tuổi trẻ. Nhưng lại khó đối phó. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Nói. Lần này đến. Chính là định cùng sở hoàng bệ hạ ngài thương nhị một chút. Nể tình nguyên thần là ta nguyên quốc hoàng tử phần phía trên. Còn mời sở hoàng bệ hạ ngài có thể thủ hạ lưu tình một số. Vẫn là nói nhảm tần minh không kiên nhẫn. Đối nguyên quốc cái kia thừa tướng nói. Tôn thừa tướng đúng không? Ngươi cứ nói đi hoàng tử phạm pháp. Làm cùng thứ sân cùng tội tôn thừa tướng nhấp nhô nói. Lão vương ra những mày, không hiểu nhìn lấy thừa tướng tần minh mở miệng u, v, quy, quy, mơ. Lời này chấm thích nghe, tôn thừa tướng còn nói, cho nên gió hoàng bệ hạ ngài yên tâm, chúng ta mang về hoàng tử, nhất định sẽ nghiêm trị không tha, để ngài hài lòng tần minh nhíu mày lại. Chấm, có thể không có tính toán để cho các ngươi đem người mang về tôn thừa tướng sắc mặt không thay đổi, nói, hắn dù sao cũng là nguyên quốc hoàng tục cũng không thể từ sở hoàng bệ hạ ngài đến xử trí à. tại chấm sở quốc phạm pháp. Chấm liền phải tại sở quốc xử trí hắn, để cho các ngươi mang về nguyên quốc đem chấm xem như ngu ngốc Tần Minh cười lạnh. Sở hoàng bệ hạ, vậy ngài dự định xử trí như thế nào nguyên thần hoàng tử Tôn Thừa tướng hỏi. Tần Minh dựa vào ghế, giết người thì đền mạng Tôn Thừa tướng biến sắc. Lão Vương gia cũng là cả kinh. đều nhìn Tần Minh Sở hoàng bệ hạ, ngài muốn giết chúng ta nguyên quốc hoàng tử cây này. Sợ rằng sẽ gây nên hai nước ở giữa mâu thuẫn A Lão Vương ra mở miệng. Tần Minh chẳng hề để ý, không quan trọng, chỉ là nguyên quốc, chấm, không có để vào mắt. À! Sở hoàng bệ hạ khẩu khí thật là lớn. Ngài nếu là thật sự không có đem nguyên quốc đưa vào mắt. Làm gì còn muốn cùng chúng ta nguyên quốc nói xử trí như thế nào hoàng tử tôn thừa tướng cười lạnh. Tần Minh cũng cười lạnh Nói Chỉ là nhìn xem các ngươi thái độ Thái độ tốt Hai nước không có mâu thuẫn Thái độ không tốt Sở quốc cũng không quan trọng Nhưng đồng thời sẽ không cải biến chấm quyết định kết quả Lão Vương ra nhếu mày Kết quả gì Tần Minh lạnh nhạt nói Ba bốn về sau ngọ môn Chém đầu nguyên quốc hoàng tử lời này vừa nói ra Lão vương ra cùng tôn thừa tướng biến sắc Ngay sau đó tôn thừa tướng nói Sở hoàng Ngươi không phải nói đùa sao tần minh nhấp nhô nói Chấm dứt giống tại đùa dẫn với ngươi lão vương ra vội nói Sở hoàng bể hạ Cái này Không được a? Nguyên thần là ta nguyên quốc hoàng tử Làm sao có thể bị ngươi hạ lệnh chém giết tôn thừa tướng càng là trực tiếp mở miệng cả giận nói Quả thực buồn cười Sở hoàng ngươi không khỏi quá mức càn rỡ. Ngươi như là dám giết nguyên thần hoàng tử. Nguyên quốc tất nhiên không sẽ bỏ qua. Còn chưa từng có cái kia quốc hoàng tử. Là bị nước khác hoàng đế hạ lệnh giết, Ngươi cách này thuần túy cũng là khiêu khích. Là không đem ta nguyên quốc để vào mắt. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này. Tần Minh cười lạnh. Hiện tại ngươi nhìn thấy mặt khác. Chấm xác thực không có đem người nguyên quốc để vào mắt Không phục A không phục liền làm trận chiến A trọng sinh tiêu ra quân vương 31 chương 915 Thái độ không tốt tần minh từ trước đến nay là không sợ phiền phức Cho nên Còn thật không có đem nguyên quốc đưa vào mắt Cùng cấp bậc quốc gia sở quốc từ trước đến nay càng có ưu thế Bởi vì hắn có bom A Có bom đều sợ hãi tác chiến lời nói thẳng thắn khác lăn lộn Cái kia nguyên quốc tôn thừa tướng cùng lão vương gia bị tần minh đập á khẩu không trả lời được. Tác chiến đây là có thể nói đánh là đánh phải biết một cuộc chiến tranh xuống tới. Sẽ để cho một quốc gia kinh tế các loại các phương diện tổn thất bao lớn sao nếu như không là có niềm tin chắc chắn cùng vạn toàn chuẩn bị. Là không biết. Cũng không có khả năng tùy tiện phát động chiến tranh. Tôn thừa tướng nhìn chầm chầm tần minh nói, ngươi bây giờ... Nhưng là muốn giết một quốc hoàng tử. Đây là khiêu khích. Không chỉ có là khiêu khích nguyên quốc hoàng tục. Càng là khiêu khích nguyên quốc bách tính ngươi cái này cách làm. Sẽ để cho các quốc gia dùng khác biệt ánh mắt đối đãi ngươi. Thậm chí. Bọn họ cũng sẽ phản đối ngươi. Cái này không chỉ có có thể sẽ gây nên sở quốc cùng nguyên quốc chiến tranh. Càng thêm sẽ để cho các quốc gia hoàng tục. Xem ngươi là khiêu khích hoàng tộc uy nghiêm tồn tại Tần Minh cười lạnh một tiếng Nói nghiêm trọng như vậy ngươi hù dọa chấm a chấm một năm qua này giết hoàng tử sớm đã vượt qua một tay số lượng giết hoàng đế đều đếm không hết Ngươi còn dám ở chỗ này hù dọa chấm tôn thừa tướng xứng sờ Bỗng nhiên cảm giác mình bị hung hăng đánh mặt Bởi vì tần Minh kiểu nói này Còn giống như thật sự là hắn cũng đã được nghe nói tần minh đã từng không thể giết thiếu hoàng tử các nước thậm chí đến bây giờ còn có truyền ngôn nói tây thương quốc hoàng đế thực cũng là tần minh giết nói như vậy giết hoàng tử giết hoàng đế đối tần minh tới nói chẳng phải là chuyện thường ngày mà hắn còn ở nơi này cho tần minh giảng giết hoàng tử hậu quả cái này mẹ nó Chẳng phải là múa búa trước cửa lỗ ban vẻ xấu hổ sông lên đầu một khắc này. Tôn thừa tướng nuốt ngụm nước bọt nói. Ngươi. Tóm lại. Ngươi như là xếp ta nguyên quốc hoàng tử. Ta nguyên quốc bệ hạ. Nhất định không biết từ bỏ ý đồ tần minh nói. Ngươi như là treo đến lão tử khó chịu. Tin hay không lão tử liền ngươi cũng xếp tôn thừa tướng biến sắc. Đừng nói. Còn thật có chút sợ. hừ Không biết trời cao đất rộng. Giết cái hoàng tử. Ngạc nhiên. Chớ nói ngươi nguyên quốc hoàng tử tại ta sở quốc đánh cắp trọng yếu kỹ thuật còn giết người. Cũng là hắn không có phạm tội. Gây chấm. Chấm muốn giết hắn cũng là giết. Có thể như thế nào tần minh bá khí mở miệng. Nói chuyện. Để tôn thừa tướng cùng lão vương ra là cũng không dám nữa phản bác. Tần minh mắt nhìn hai người. Nói. Tốt nhất chớ chọc sần chấm. Chấm còn nghĩ đến chính các ngươi đem các ngươi đặt trước một triệu quyển sách mang đi đây. Rốt cuộc tiền đều thu, ta sở quốc làm ăn vẫn rất có nguyên tắc. Đúng. Các ngươi muốn lưu lại sau ba ngày cho các ngươi hoàng tử nhặt xác cũng được. Nhưng là nhớ kỹ. Tốt nhất đừng làm chuyện ngô xuẩn. Ta cũng không muốn đem các ngươi giết. Sau đó còn phải phái người cho các ngươi đưa sách trở về tôn thừa tướng cùng lão vương ra sắc mặt trắng bệt xuất cung. Vừa mới một khắc này. Bọn họ thật là cảm nhận được tần minh sát ý. Về sau sát ý không. Bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng. Tần minh chỗ lấy không muốn giết bọn họ. Thật chỉ là muốn bọn họ đến thời điểm có thể chính mình đem sách trở về đi. Bớt tần minh nhân công. Chỉ thế thôi theo hoàng cung đi ra. Tôn Thừa Tướng cùng Lão Vương ra đối mặt. Ngay sau đó Tôn Thừa Tướng nói. Yến Vương. Chúng ta như thế nào cho phải Lão Vương ra thở dài. Cách này Tần Minh. Luôn luôn đã nói là làm. Giết qua Hoàng tử Hoàng đế. Số lượng cũng không ít. Chỉ sợ lần này. Là nghiêm túc. Có thể đối mặt loại tình huống này. Chúng ta cũng không có cách nào a? Chẳng lẽ. Liền mặt cho hắn đem ta nguyên quốc hoàng tử giết hay sao tôn thừa tướng nói Trước khi đến Bề hả thế nhưng là nói Nhất định muốn đem người mang về a lão vương ra nói Cái kia có thể làm sao đi sở quốc đại lý từ đem người cứu ra vẫn là cướp pháp trường tôn thừa tướng nhất thời im lặng Hắn tự nhiên biết Những thứ này là không thể nào Ai Chuyện này Nói cho cùng cũng chính là nguyên thần sai Hắn nhất định phải nói phục bề hạ Đi trộm sở quốc kỹ thuật Cần gì chứ hiện tại nháo thiên phía dưới đều biết Ta nguyên quốc mặt mũi không có không nói Chính hắn cũng rơi vào tử cục Thực sự là Ai tự làm tự chịu lão vương ra nói Tiếp liền lắc đầu im lặng vô cùng Đón lấy Có một người thì về tới Đối bọn hắn nói Hai vị sứ thần Bề hạ nói Nể tình hai vị thật xa đến phần phía trên Cho phép mang hai vị vẫn an một chút nguyên quốc hoàng tử Đó là tốt nhất lão vương ra gật đầu Sau đó Hai người tại thị vệ chỉ huy dưới Đi đại lý tự truyền tần minh khẩu dụ Để hai người nhìn thấy cái kia bẩn nhất buồn nôn nhất phòng giam bên trong làm đến vô cùng bẩn nguyên quốc hoàng tử Nhìn thấy hắn một khắc này Lão vương ra cùng tôn thừa tướng đều mộng, Không nghĩ tới vị này ngày bình thường như trích tiên đồng dạng hoàng tử Bây giờ Vậy mà thành bộ dáng như vậy Nguyên thần hoàng tử Tôn thừa tướng mở miệng Phòng giam bên trong Vô cùng bẩn nguyên quốc hoàng tử vội vàng đứng dậy Nhìn về phía hai người Mặt kia phía trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ Tôn thừa tướng Hoàng thúc Các ngươi là tới cấu ta ta liền biết Hắn tần minh muốn giết ta. Không dễ dàng như vậy. Nói. Hắn liền chỉnh lý tóc. Thúc giục nói. Mau mau cấu ta ra ngoài đi lão vương ra há hốc mồm. Nói. Chỉ sợ. Lần này cứu không ngươi. Nguyên quốc hoàng tử xứng sờ. Nhìn lấy chính mình hoàng thúc. Tôn thừa tướng thở dài tần minh muốn giết ngươi. Sau ba ngày chém đầu cái này. vậy các ngươi càng phải cứu ta. À. nguyên quốc hoàng tử gấp. tôn thừa tướng nói. hữu tâm vô lực a. làm sao cứu hắn tần minh là nổi danh giết hoàng tử không nháy mắt. giết hoàng đế đều xưa nay sẽ không mềm tay. huống chi, huống chi ngươi hại chết sở quốc bách tính, ý muốn đánh cắp sở quốc giữ bí mật kỹ thuật. hắn làm sao có thể bỏ qua ngươi không? không. Phù hoàng ta chắc chắn sẽ không để cho ta chết Các ngươi đã đến Khẳng định được cấu ta à Nguyên quốc hoàng tử mới mặc kệ nhiều như vậy Lão vương ra hít thở sâu một hơi nói Thật cấu không ngươi Lần này thuần túy là ngươi tự làm tự chịu Tần minh thật xếp ngươi Chúng ta nguyên quốc lại có thể thế nào nhiều lắm là cùng sở quốc không muốn tới hướng Chanh phong tương đối một chút Cũng không thể bởi vì ngươi Đánh lên A lần này Nguyên quốc hoàng tử sợ Lúc này mới ý thức được Trên thực tế nguyên quốc thật không quá Nguyện ý cùng sở quốc là địch Mà hắn không có có ý thức Đến điểm này cho nên Mới một mực rất ngông cuồng. Làm sao bây giờ phủ hoàng chẳng lẽ từ bỏ ta sao Hoàng thúc Ta nên làm cái gì lão vương ra nói Ngươi phụ hoàng còn không biết Nhưng ta nghĩ Tần Minh đã dám giết ngươi thì không sợ chúng ta nguyên quốc, sở quốc quật khởi quá nhanh, một đường tăng vọt là nguyên quốc kiêng kỵ, cho nên Bề hạ chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi, tùy tiện cùng sở quốc đánh lên, ngươi minh bạch đi cái kia chẳng lẽ ta hẳn phải chết không nghi ngờ sao có thể nói a có thể trả giá đắt a ta có thể lấy tung chuột tội a nguyên quốc hoàng tử không nghĩ tới tần minh muốn giết hắn hắn sợ Lão vương ra lắc đầu, không thể nào, nguyên thần, hoàng thúc đến thời điểm sẽ đi đưa ngươi. Đời sau, đừng như vậy nữa không biết sống chết, ai. Lần này ngươi không chỉ có hại chết chính mình, còn phá hư nguyên quốc danh tiếng. Chỉ sợ bệ hạ đối ngươi chết, cũng sẽ không quá thương tâm. Nghe nói như thế nguyên quốc hoàng tử tuyệt vọng. Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 916 điều tra thư tịch nguyên quốc hoàng tử rất ngông cuồng. Một mực rất kiêu ngạo. Cảm thấy mình ác đảo cao hơn hết. Cho tới hôm nay. Hắn gặp phải tần minh. Triệt để theo vân đoan. Ngã vào vũng bùn hắn rất hối hận. Hắn muốn hết thầy có thể từ đầu bắt đầu. Thế nhưng là điều đó không có khả năng. Cái này dơ bẩn phòng giam, đem hắn cái kia cái gọi là cao ngạo, hủy diệt dối tinh dối mù. Giờ phút này, nhìn lấy vương thúc cùng thừa tướng rời đi. Hắn tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất. Ngay sau đó tự lầm bẩm nói. Khác, đừng bỏ lại ta. Mau cứu ta. Mau cứu ta. Thế mà, lão vương ra cùng tôn thừa tướng, không chút do dự dứt khoát rời đi. Từ bỏ một cái hoàng tử, đổi hai nước tránh cho chiến tranh, đây là đáng giá. Vì hoàng tử này thất bại, dối tinh dối mù. Đối với Nguyên Quốc tới nói, có lẽ dạng này một cái hoàng tử, đã không có quá lớn giá trị. Chí phu thân tỉnh đế vương ra, có mấy cái có thân tỉnh cho nên, hắn đã định trước chết. Nguyên Quốc cứu không, cũng sẽ không cứu. Ba ngày thời gian Rất nhanh liền đi qua ngọ môn Pháp trường đao phủ sớm đã chờ đợi Nguyên quốc hoàng tử bị kéo lên pháp trường Hắn nước tiểu Cứ đại hoàng sợ dưới Hắn hoàn toàn quên chính mình hoàng tử thân phận Giờ khắc này Cho dù là làm khất cái Hắn cũng nguyện ý Miễn là còn sống Thế mà cái kia là không thể nào Lão vương ra cùng tôn thừa tướng Cũng không có tới nhìn hắn Có lẽ ba ngày thời gian. Cũng để bọn hắn minh bạch cái này hoàng tử đã không có giá trị. Không cần thiết đỉnh lấy nóng như vậy đại mặt trời để đưa tiến. Đao phủ, sơ tay chém xuống một khắc này, nguyên quốc hoàng tử bỗng nhiên minh bạch một cách đạo lý. Tới gần tử phong mới hiểu được đạo lý, cái kia chính là, người cả đời này tuyệt đối không nên tìm đường chết. Thế mà, minh bạch đạo lý này một khắc này đã muộn. Ngày thứ hai. Lão vương gia mang theo hơn 1 triệu quyển sách Cùng tôn thừa tướng cùng với sứ thần nhóm bái biệt hoàng đế Tần Minh Rời đi sở quốc Cái kia Tây Thương Quốc 5 triệu đơn đặt hàng cũng giải quyết từ tiết nhân quý mang án vệ đưa đi Tây Thương Quốc Nhưng đối với mất đi 5 triệu quyển sách Tần Minh tâm lý luôn luôn có một vướng mắt Hắn là cái cho tới bây giờ cũng không nguyện ý ăn thiệt thòi Thế nhưng là cái này thua thiệt cũng là ăn Tự nhiên là không thoải mái. Thế mà. Cũng chính là trong lòng hắn không thoải mái thời điểm. Hệ thống nhiệm vụ phát động. Nhiệm vụ lại là để Tần Minh đi tấn quốc điều tra ra 5 triệu dưới quyển sách rơi. Tần Minh lúc đó thì mộng bức. Cách đồ chơi này tốt như vậy điều tra bất quá. Nhưng cũng có một cố muốn giải trừ vấn đề cảm giác. Hệ thống để hắn điều tra. Nói rõ có hy vọng à. Mà lại. Chuyện này khả năng thì sẽ không đơn giản như vậy Cho nên hắn quyết định đi điều tra Rốt cuộc cách này cũng không tính là gì việc nhỏ à Nghĩ tới đây hắn liền đem trong hoàng cung cuộc diện rối rắm Lần nữa giao cho tiểu công chúa Mà hắn một người khởi hành đi tấn quốc Sau năm ngày Tấn quốc đô thành bên trong Tần Minh toàn thân áo trắng Cầm lấy một cây quạt Nóng đến không được Một bên đi Một bên phiến Trong lòng suy nghĩ Phải nghĩ biện pháp Cũng học một số người xuyên Việt Làm điểm kem cây đi ra haha. May ra trong trí nhớ Còn thật có biện pháp làm đi ra Giờ phút này ngược lại Không phải là nghĩ những thứ này Thời điểm tần minh lấy lại tinh Thần nhìn xem chung quanh Hắn theo sở quốc Đến tấn quốc đi thư tịch mất tích địa phương Nhìn xem không có có manh mối Một phen suy tư mới quyết định đến Tấn Quốc Đế Đô Nguyên nhân rất đơn giản Nếu như là Tấn Quốc làm Như vậy vì bảo hiểm Nhất định sẽ đem thư tịch vận đến Đế Đô Bộ dạng này Hết thảy đều tại hoàng thất trong khống chế Muốn bị điều tra Nhưng là rất khó khăn Mà cách này Tấn Quốc Đế Đô Tuy nhiên so ra kém sở quốc Nhưng cũng phồn hoa Tần Minh đi tìm mấy cái tiệm sách Hỏi một chút Sách rất quý Mà lại đều là bản chép tay Số lượng cũng ít Muốn điều tra tất nhiên muốn tìm tới thư tịch 5 triệu quyển sách bị cướp mục đích là cái gì đơn thuần cướp bóc cho thỏa đáng chơi không có khả năng Nhất định là vì khác Cách này 5 triệu quyển sách tại sở quốc mua Muốn 20 triệu lượng bạc Số tiền dọa người Đồng sản triều đình đều chưa hẳn gánh vác lên. Quân không thấy bán nguyệt quốc cùng nguyên quốc đều chỉ là hoa 4-5 triệu lượng bạc bình tính hơn 1 triệu vốn mà thôi. Cho dù là Tây Thương quốc hoa 40 triệu lượng bạc bình tính 10 triệu vốn. Đó cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Bởi vì tại tần minh suối ruột dưới, Tây Thương quốc thế ra đại tộc cùng hoàng đế trở mặt. Hoàng đế không thể không lấy đại lượng thư tịch đến tan giá thế gia đại tộc nội tình. Cho nên, cái này mất đi 5 triệu quyển sách. Vô luận là đối với quốc gia nào, đều ý nghĩa trọng đại là một khoản kinh hãi người tài phú. Bốc lên đắc tội sở quốc mão hiểm cướp bóc 5 triệu quyển sách nhất định sẽ dùng tài chính đồ. Nói cách khác, nếu như là tấn quốc làm như vậy, nhất định sẽ dùng đến những sách này. Mà bọn họ một khi dùng. Như vậy. Tần Minh liền có thể phát hiện. Bởi vì hắn sách. Là im ấm. trừ hắn sở quốc im ấm đi ra sách. Hắn các quốc gia sách. Đều là nhân công sao chép. Cho nên. Chỉ cần tìm được có đại lượng im ấm sách. Mà lại là sở quốc cái kia. Chất lượng rất tốt giấy làm sách. Như vậy thì có thể cẩn thận thăm dò. Tìm tới ngọn nguồn. Cũng chính là vụ án chân tướng. Thế mà tần minh đi dạo nhiều hiệu sách cũng không có phát hiện hắn sở quốc im ấm sách. tỷ mỉ nghĩ lại. Cũng có thể là lo lắng bị điều tra ra. Còn không có lan ra mở nếu là như vậy. Như vậy thư tịch Cũng cần phải nhất định tại một số cao tầng trên tay. Tỉ như. Tấn quốc hoàng thất tần minh nghĩ đến. Phải đi tấn quốc trong hoàng cung nhìn xem. Nói không chừng. Sẽ phát hiện những sách này Hạ quyết tâm Hắn liền chuẩn bị đi Có điều lúc này đã đến một hiệu sách Đến đều đến Vẫn là vào xem Vừa mới đi vào Trưởng quỹ lập lập tức ánh mắt sáng lên nha, Công tử Ngày cần gì sách bản điếm đều có Thánh hiền đại nho tác phẩm nổi tiếng Thi sĩ tử nhân Việt tác Văn nhân nhã sĩ bài văn Thậm chí giữa nam nữ mang nhan sắc cố sự đều có, đúng còn có vẽ lấy tranh minh họa, bảo đảm ngài nhìn sau. Hắc hắc, ngươi hiểu, tần minh suốt mồ hôi chán, một mặt bất đắc dĩ, nói, có hay không trang giấy tốt nhất, chứ viết kinh tế. Không có sai chứ cùng xóa và sửa sách một câu, trên cơ bản phủ định tất cả viết tay sách, trưởng quỹ kia xứng sờ. Ngay sau đó trên dưới giò xét Tần Minh Hai bên lại nhìn xem Mới nhỏ giọng nói Công tử phú quý Muốn đến không phải người bình thường Mà ta chỗ này à Còn thật có tốt nhất sách Lấy ra nhìn xem Tần Minh nói Trưởng quỹ kia nhỏ giọng nói Xem xét công tử thì có phẩm vị Ta sách này Có thể bán Nhưng chỉ bán Không cho trước nhìn còn có quy củ này tần minh tâm lý cảm thấy. Làm không tốt cũng là mất đi những sách kia. Làm thần thần bí bí. Còn không thể nhìn. Hiển nhiên là không tốt thấy hết đồ vật. Công tử muốn lời nói thì mua sáu lượng bạc trưởng quỹ mở miệng. Tần minh vừa nghĩ. Hắn sờ quốc sách. Vô luận là giấy vẫn là im ấm. Đều đáng cái giá này. Hắn sách. Cũng không có khả năng đắng cái này giá cả. Cho nên. Nhất định là mất đi sách. Sau đó hắn lấy ra 12 lượng bạc. Đến hai bản trưởng quỹ lập tức về phòng. Không bao lâu. Lấy ra hai bản dùng giấy vàng bọc lấy sách. Cẩn thận đưa cho Tần Minh. Lấy về từ từ xem Tần Minh gật đầu. Ngay sau đó quay người ra ngoài. Một mặt nghiêm túc. Mà đi ra bên ngoài trên đường cái. Hắn vừa đi vừa mở ra giấy, sách vở không trang biệt. Hắn xứng sờ, ngay sau đó mở ra triệt để sưởng sốt. Ấm vào mí mắt, là mang nhan sắc một bức tranh, một bức khiến người ta đỏ mặt đồ. Trọng sinh tiêu giao quân vương 31 chương 917 ngươi quản sách này gọi tri thức tần minh vạn vạn không nghĩ đến A. Hắn bị trưởng quỹ thói quen. Nha chỉnh nửa ngày. Hắn cho mình một bản. Mang nhan sắc sách. Hắn hoàn toàn lý giải sai Tần Minh ý tứ A. Tần Minh nói là trang giấy tốt, nội dung tinh tế không sai. Lời này không có tật xấu A. Trên thực tế, hắn cũng oan uổng trưởng quỹ. Tại trưởng quỹ trong ấm tượng. Sách liền không có cái kia một bản nhất định là tinh tế không sai. Rốt cuộc đều là viết tay A. Cho nên, hắn thay cách mạch suy nghĩ suy nghĩ cảm thấy Tần Minh có thể là ám chỉ loại sách này. Loại sách này không có chữ, tất cả đều là đồ họa, mà lại loại sách này yêu cầu trang giấy tốt, rất trắng loại kia, vẽ ra đến sinh động như thật vô cùng sinh động. Cho nên, liền đem chấn điếm chi bảo bán cho Tần Minh hai bản. Trưởng quỹ nghĩ thầm, nam nhân mà, hắn hiểu. Thế nhưng là hắn hiểu cái cái búa, đem Tần Minh khí nha kém chút không có trở về tìm trưởng quỹ phiền phức. Cái này làm sao bây giờ mua hai bản hoàng thư bên trong khó coi à. Bất quá không thể không nói. Họ đúng là tốt. Cho tần minh một loại thật lâu không có xem vi phạm lệnh cấm website cảm giác. Bất quá tại trên đường cái cũng không thể nhìn loại sách này. Sau đó. Hắn tranh thủ thời gian hợp lại. Thế nhưng là cầm lấy hai bản loại sách này tại trên đường cái. Tổng là có chút tâm hỏng. Sau đó. Hắn hay là chuẩn bị trở về trả lại trường quỹ, không trả lại tiền cũng không quan trọng. Sau đó quay người lại đến tiệm sách bên ngoài. Lúc này đang có một chiếc xe ngựa tới, ngay tại sách cửa tiệm dừng lại. Đón lấy, một cái chừng 20 tuổi nữ hài xuống tới, nhìn xem đứng tại cửa ra vào tần minh. Tần minh không để ý. Đi vào tiệm sách. Đem sách ném lên bàn nói. Trường quỹ. Sách này chính ngươi giữ đi nói xong Hắn muốn đi trưởng quỹ Thấy thế tranh thủ thời gian tới kéo Một cách tần minh nói Nha công tử Làm sao sách này không xem được Không đẹp mắt Bất quá bổn công tử không hứng thú tần minh nói Trưởng quỹ nhíu mày Ngày hoa 12 lượng bạc A Đây chính là tiệm Chúng ta đắt nhất Ngày cách này cũng không cần tần minh khoát tay Không muốn nói xong Lần này thật đi Cái kia vừa mới tiến đến thiếu nữ nhìn xem bên cạnh nha hoàn Ngay sau đó hỏi trưởng quỹ Sách này Là các ngươi trong tiệm tốt nhất trưởng quỹ gật đầu Đó là đương nhiên thiếu nữ nhớ mày Cầm lấy hai bản sách Nói Cái này người vậy mà như thế Như thế trà đạp học vẫn đáng giận nói Cầm lấy hai bản sách trực tiếp đuổi theo ra đi Tần Minh Chính đi đến đường lớn phía trên chợt nghe sau lưng nhất động nghe thanh âm cô gái vang lên uy tần minh quay đầu nghi hoặc nhìn lấy thiếu nữ có chuyện gì thiếu nữ đem sách vở đưa qua nói ngươi sách quý giá như vậy đồ vật ngươi sao có thể nói không cần là không cần tần minh nhíu mày không thích không thể không muốn a ngươi ngươi có biết hay không Sách này chân quý cỡ nào bao nhiêu người muốn nhìn còn không nhìn thấy đâu thiếu nữ giận dữ mắng mỏ Cái này tần minh biết Tại cổ đại thế giới Muốn xem loại này mang nhan sắc sách Trên cơ bản không có khả năng Huống chi vẫn là loại này hội họa Sinh động như thật a. Cái kia nam nhân không muốn loại sách này nắm giữ một bản không thể nghi ngờ coi như trí bảo a. Bất quá Trên thực tế đối với tần minh loại này tại hiện đại duyệt mảnh vô số tồn tại tới nói. Những sách này họa. Cũng là bình thường giống như mà thôi. Hắn không hiểu. Chính mình không muốn xem loại ảnh hưởng này thể xác tinh thần khỏi mạnh đồ vật. Vì lông thiếu nữ này ngược lại còn dây dưa không bỏ. Tấn quốc nữ từ. Như thế mở ra sau đó. Tần minh nói. Sách này tuy nhiên chân quý. Nhưng tại phía dưới xác thực không có hứng thú. Cũng đối bên trong nội dung. Thực sự không dám lấy lòng. Cho nên cô nương. Ngươi cần gì phải khó xử ta nói. Tần Minh quay người. liền muốn rời khỏi. Thiếu nữ kia giận. Một thanh ngăn lại Tần Minh nói. Tốt. Ngươi có biết hay không? Dạng này sách. Chúng ta tấn quốc bao nhiêu người đọc không lên ngươi vậy mà như thế xem thường cách này quý giá sách. Thực sự đáng hận Tần Minh cũng có chút phiền. Chính mình không muốn xem loại sách này. Cũng có sai kết quả là cả giận nói. Hy vọng cô nương không muốn lại dây dưa không nghỉ. Giống như cách này trở thiếu lễ độ chi thư. bổn công tử vô tâm thú đi xem. Ngươi cũng chớ tại ở chỗ này hung hăng càn quấy ta hung hăng càn quấy ngươi thật đúng là có tiền người a Người no không biết người đói đói Thật sự là đáng giận Ngươi như thế trà đạp sách thánh hiền Càng là đáng hận Hôm nay bạn cô nương phải cứ cùng ngươi lý luận thiếu nữ tựa hồ không thể gặp người ta đối sách này như thế không tôn kính Có thể tần minh càng là cảm thấy rất là kỳ lạ Cả giận nói Ngươi cách này nữ nhân cũng biết sỉ nhục tại trên đường cách nhìn lấy bổn công tử nhất định phải bổn công tử nhìn cách này chờ sách thật sự là không thể nói lý ngươi đáng giận giống như ngươi cách này chờ bất kính sách thánh hiền người thật là đáng đánh đòn người tới cho ta giáo huấn một chút hắn nữ nhân kia nói bên cạnh xe ngựa mấy cái người nam tử lập tức xông lại Không nói hai lời thì đối Tần Minh vung đầu nắm đấm. Tần Minh hôm nay cũng là phiền muộn. Bị người bán loại kia sách. Còn bị một cách như thế không cách nào thuyết phục nữ nhân dây dư Nhất định phải hắn đem loại sách này lấy về nhìn. Cái vượt gì A giận Tần Minh. Cũng mặc kệ nhiều như vậy. nhấc chân hai ba lần đem mấy người đạp bay. Ngay sau đó hừ một tiếng. Trực tiếp rời đi. Khí nữ nhân kia cầm lấy hai bản sách tại chỗ dầm chân May ra chung quanh có tuần tra nha dịch Nữ tử hô to một tiếng nha dịch tới Kết quả là chuyện này nháo trò Vậy mà đến cái kia đô thành phủ nha bên trong Tần Minh rất bất đắc dĩ Quan binh đến Hắn lại không tốt cùng quan binh cũng đối với làm Lại nói Chính mình là không muốn hai bản sách Cần thiết hay không hắn không tin đến phủ nha còn có thể sao sau đó liền đến phủ nha đại sảnh tần minh cùng nữ tử kia đứng thẳng người phía trên cao tuổi phủ doãn mở miệng nói hai người tắt ngươi vì sao gặp bản quan đều không quỳ xuống tần minh nhíu mày nói bổn công tử không có người thường vậy luôn luôn gặp quan không quỳ u vinh quy quy mơ hỗn trứng Ngươi không có người thường Là người nào cái kia phủ doán bất mãn Tần Minh cười một tiếng Cây hoạt hất lên Không thể nói phủ doán hừ một tiếng Vừa nhìn về phía nữ tử kia Nói Vị công tử này xem ra tướng mạo đường đường khí vũ bất phàm Nói là vô cùng người vậy Bản quan cũng tin Chỉ là ngươi nữ tử này Cũng không quỳ bản quan Là vì sao ý nữ tử kia nói Dám để cho ta hủy ngươi không muốn sống nhìn kỹ một chút Đây là cái gì nói Nàng lấy ra một cái lệnh bài Là vàng dòng Phía trên khảm ngọc Khắc bốn chữ An dương công chúa kết quả là Phủ thành phủ doán hoàng sợ sắc mặt đều biến Tranh thủ thời gian đứng dậy xuống tới hủy xuống Nguyên lai là an dương công chúa Lão thần mắt vụng về Tội đáng chết vạn lần a Phủ Doãn lên đến a, vụ án này ngươi có thể đến thật tốt xem xét. Gia hỏa này hoa 12 lượng bạc mua hai bản sách vậy mà tùy ý vứt bỏ. Đây chính là tốt nhất sách. Hắn như thế đối sách vở bất kính, chính là đối tri thức, đối văn hóa bất kính a. Vị này An Dương công chúa nói gọi là một cái đạo lý rõ ràng. Để Tần Minh đều không còn gì để nói. Nói Ngươi quản cái này hai quyển trong sách nội dung. Gọi tri thức gọi văn hóa ngươi không phải nghiêm túc a An Dương công chúa nói. Bán sách trưởng quỹ đều nói. Cái này hai bản sách hắn trong tiệm tốt nhất. Bao trang như thế tinh xảo. Tự nhiên là có đại học vấn sách. Tần Minh cổ quái nhìn lấy An Dương công chúa nói. Đã như vậy ngươi lấy về thật tốt học, chậm rãi học. Mặt khác tại hạ bội phục ngươi.